Mời chương á c cùng bạn n g e phần thập chuyện niên của mẹ một a n h trăm năm mươi ở nhà mấy ngày nay người bận rộn nhất chính là tiểu cơm nắm rồi mỗi ngày chừ ăn ra cơm đi ngủ chính là học tập đừng nói cùng đệ đệ muội muội chơi liền liên ăn cơm đều là tô thiếu thiếu đơn độc cho hắn thịnh một phần bưng đi phòng sách b ộ i vàng đã ăn xong lại tiếp theo học tập liên tiểu bánh nhân đậu cái gì sau đó đem chén của hắn bưng đi dừa cũng không biết nói Bình thường bị bánh bao bỗng thường quản quen hiện nhiên thịt phát tiểu đại đại ca ca quản quen, tiểu bánh bao thịt phát hiện đại ca ca một vòng thời gian hơi thà tức thì gia nhập đại học đại quân người càng đến càng nhiều trường cấp ba bộ phận thực tại an bài không được trường học trường đem trường cấp hai bộ phận đằng không xuất đến phòng học cùng một chỗ dùng học tập địa phương là có nhưng là giáo viên thiếu nghiêm trọng trường học trường thực tại không biện pháp đành phải đi tìm lãnh đạo thương lượng lãnh đạo bàn tay lớn một huy cùng hàn thành ý tưởng không mưu mà hợp ý định ra cái bài kiểm tra dù sao chỉ có một nhiều tháng thời gian muốn khai thi cơ sở thực tại quá kém trước hết b ộ c cơ sở chờ sang năm lại thi bằng không thì cũng là không công chiếm dùng tư nguyên cơ sở còn không tệ này nhóm người trước lọc ra đến lợi dụng này một tháng thời gian lao tới nói không chừng có thể ra mấy cái sinh viên đại học làm quân khu tranh quang giáo viên chưa đủ vậy để bộ phận đội ở bên trong lên qua đại học hoặc là có qua trường cấp ba học vụ kinh nghiệm đồng chí giúp việc vào học hàn thành chính là lãnh đạo trong suy nghĩ tốt nhất đạo sư người được chọn một trong hàn thành mình cũng nói giao báo thi nghiên cứu sinh thân mời bề ngoài lãnh đạo ngũ vị tạp trần chụp chụp hàn thành đầu vai tốt đồng chí mang theo đầu hưởng ứng hào gọi có trí khí tốt g i ả n g hai lời không nói cho hàn thành phê Thanh tham thật ít, trên phong chấn hưởng hào học không chấn gia ứng người gọi đại đại bài kiểm tra định tại cuối tuần trường cấp ba bộ phận toàn bộ viên nghỉ một ngày đằng đi mấy gian phòng học cho lão tam giới đồng học môn tiến hành bài kiểm tra nhã lệ hôm nay cũng muốn tham gia thi thử tô thiếu thiếu đem xong bào thay cùng tiểu bánh nhân đầu cũng để tại triệu thiên phong ra chu ngọc hoa cùng triệu thiên phong hôm nay cũng nghỉ ngơi tiểu trụ từ cũng một khối quá khứ bất q u a hắn đi là đ á m chìm học tập lúc thỉnh thoảng xem vài lần đệ đệ muội muội hắn nguyên tưởng chính mình đã cũng đủ cố gắng lên người có tồi cấp sau khi học tập nhiệm vụ so với trước nặng rất nhiều đều muốn duy trì tốt thành tích phải muốn hoa phí đại lượng tinh lực mới được tăng thêm này hai ba năm nghỉ hè cũng dùng đến viết tranh chữ bức tranh thế cho nên hắn liên lần đầu tiên khóa học cũng còn không dự tập hết hiện tại đã là tiểu học giai đoạn cuối cùng nhất một học kỳ hắn phải bảo trì yêu dị thành tích từ nhỏ học tốt nghiệp đồng thời cũng muốn dự tập tốt lần đầu tiên khóa học nhiệm vụ vẫn thật nặng mắt thấy mình và cơm nắm cự ly bắt đầu càng lúc càng xa cơm nắm c ơ nhiên g n đều đã trải qua có thể tham gia đại học mặc dù là hàn thuốc thuốc đuổi kịp vịt lên không vào vít nhưng tiểu trụ t ử chính là tin tưởng cơm nắm có thể thi được so đại bộ phận mọi người tốt chính mình không khẩn trương đứng dậy không được chỉ biết lạc hậu cơm nắm càng ngày càng nhiều hắn sau này còn đều muốn cùng cơm nắm cùng tiến lên đại học triệu tiên phong ra đã thật lâu không có như thế nhiệt n á o triệu tiên phong vốn liền ngại trong nhà một hài từ quá lạnh thanh nhưng chu ngọc hoa lại không muốn tái sinh tăng thêm hắn vốn rất vui vẻ long phượng thai ôm tiểu bánh bao thịt sẽ không cam lòng buông tay lúc thỉnh thoảng cho hắn nhét khỏa đường làm hại tiếp nhận đại ca ca đương giám đốc viên tiểu bánh nhân đậu lúc thời khắc khắc đều được nhìn trong chọc bọn hắn một khi phát hiện triệu thuốc thuốc có nhét đường cho đệ đ ệ ăn miêu đầu cũng cố không hơn cái gì thay răng nói chuyện dò gì trực tiếp đối với triệu tiên phong nói triệu thuốc thuốc tiểu bánh bao thịt hôm nay thật sự không thể ăn nữa đồ ăn vặt rồi bằng không thì mụ mụ sẽ tức giận triệu tiên phong ước lượng trong lòng nặng trịt tiểu thịt đôn là có chút chìm hình như là không thể lại ăn thuốc thuốc biết nói cám ơn tiểu bánh nhân đậu nhắc nhở nói xong liền đem đường cho tiểu bánh nhân đậu đường cho ngươi ăn Đều do triệu i cái lại ể u quá bánh bao thịt ăn cái gì quá hương, thịt t gì ờ sinh đôi mắt cười môi liền i thoáng cong cong khóe, môi nhìn khóe một mắt đặc b t t hỉ khánh i ể nha cũng n đầu g là ọ tiên ngào mà hô một hô t ế biết n không muốn đem tốt cái gì cũng cho bọn hắn ăn.、Tiểu、bánh nhân đậu buồn ngươi ca ca ăn đi, ta mới thay đi hàm răng, ăn kẹo răng, muốn chờ trường đi ăn nữa. g giác gì triệu thuốc thuốc bất tốt Tiểu trụ tử ta thay Triệu t cái đi mới đi hoại đi i đậu đầu cho cho hàm chờ bực lắc ca ca sẽ kẹo đem mà phong mắt nhìn đắm chìm học tập t i ể u trụ tử lại n h ị n không được sơ sơ tiểu bánh nhân đậu đầu thực ngoan vì cái gì hàn thành ra cùng trương hồng đồ ra nhãi con cũng như thế nghe lời đâu tiểu bánh bao thịt nói là hàn thành trong nhà rất ra một thế nhưng ngoại trừ thích ăn cái gì một điểm cũng không thấy ra đi nơi nào a rõ ràng miệng lại ngọt lại nghe lời thật sự là người so với người khí người chết lại trở lại tô thiếu thiếu bên này một nhà ba người tay kéo lấy tay đi tham gia đồng nhất cái thi thử cũng thật sự là một k i ệ n để người trà dư cơm sau say sưa vui thích nói chuyện lý thú Cơm nắm tôi ừ từ lúc từ chua thúy hoa trong nhà đi sau khi liền thúy chua trong hoa nhà khi h sau đi k n g c thiếu như t thiếu xoa bóp nhi từ mu ờ bàn tay an ủi hắn cơm nắm buông lỏng một điểm không cần vậy khẩn trương ngươi lại không cần tham gia đại học thi nhiều ít phân cũng không quan hệ tôi i cái tiết khí bóng cao su, hai ể u su, cơm cao nắm như bóng bàn khí là tay m mụ mụ ấp n ó mụ mụ thiếu a k ô n g p h ả khẩn nganh trương muốn ta là bởi vì sắp đ n h ọ thiếu trong ai. Tô Tiếu cùng hàn thành tốt một hàn cơm nắm t ô thiếu thiếu viết văn khấu trừ phân là tất nhiên mãn phân mới đúng ngẫu nhiên người đã quên n g ư ờ i năm năm cấp viết văn khấu trừ hai phần đích sự tình sao t i ể u cơm nắm nói nhưng là ta bởi vì chữ viết được qua tốt cuốn diện lại sạch sẽ ngăn nắp lão sư ngạch bên ngoài cho ta bỏ thêm hai phân nha ta mặc kệ dù sao ta tổng phân vẫn một trăm điểm hàn thành xoa xoa như từ đầu đã thành biệt ra không chỉ là ngữ văn văn khoa khoa mục ở bên trong không ít đều là chủ xem đề khấu trừ phân lại bình thường bất quá biệt c ụ kết cái gì tận lực là tốt rồi t i ể u cơm nắm thẳng t ắ p bộ ngực gật gật đầu ta biết nói rồi ta hết sức thi tám mươi phân trở lên a nhã lệ nghe xong này m ộ thở n à này hoàng ba bò biển A, than thoan người muốn nắm nhã lệ di cảm thấy thi đạt chuẩn cũng khó, người có thể thi phân nắm xương ngừng sổ chép gõ này thiền biển hoàng gánh ba khiêu nhảy lên tế hoạn、xúc. Nhã gì ghi gõ gốc mươi đối thoại thi tiêu thi lợi hại. khiêu đạt đã đem cốt thấy thể tám rất ất tế t khóc khó, hữu chép h quả cảm cơm Cơm có súc. lệ lệ ép sổ dài ta thực lo lắng chính mình hiểu rõ đã bị xoát hạ đến t ô thiếu thiếu nói không sự tình chúng ta cũng liền thấu c á c h nhiệt náo đến lúc đó vẫn ở nhà kiểm tra lại không chiếm dùng công cộng thương nguyên nhã lệ gật gật tiếu tiếu ta đầu k h ô nhìn này bình tĩnh một nhà ba người hít sâu người này cùng người giữa kém biệt a thời gian vội vàng nếu là bài kiểm tra cũng liền không có vậy chính quy văn lý hai phần thử cuốn lên tống hợp tất cả khoa mục điển hình đề mục phân làm cơ sở để cùng kéo phân đề hai cái bộ phận đại khái là c á c chiếm năm mươi phần đích tỷ lệ báo thi văn khoa đồng chí liền lấy văn khoa đề mục khoa học tự nhiên liền lấy khoa học tự nhiên đề mục mặt khác còn có một phần anh ngữ kèm theo đề chỗ ngồi vị trí cũng là đều là tùy cơ vào chứng kiến có dành chỗ ngồi liền ngồi xuống vì tránh h i ể m nghi tô thiếu thiếu ở nhà liền cùng cơm nắm cùng hàn thành đã nói đến lúc đó bọn hắn một người nhà phân biệt ngồi ba bất đồng phòng học miễn cho rơi người lời chui cho nên tô thiếu thiếu cơm nắm nhã lệ cũng cầm văn khoa giấy kiểm tra hàn thành cầm khoa học tự nhiên giấy kiểm tra một nhà ba người phân biệt còn cầm anh ngữ kèm theo giấy kiểm tra mới đi tiến bất đồng phòng thi nhã lệ sẽ một điểm tiếng nga nhưng là anh ngữ cơ sở rất kém liền không có cầm kèm theo giấy kiểm tra nàng theo tô t i ế u t i ế u tiến đồng nhất cái phòng thi nhưng là đi đến ly nàng rất xa vị trí ngồi xuống t ô thiếu thiếu đời trước soát ngắn thì tần ngẫu nhiên gian soát đến qua khôi phục đại học năm thứ nhất thí dụ mẫu thi đề mặc dù một đề cũng không có nhớ lấy nhưng trong ấn tượng giống như không có vậy khó bài kiểm tra cơ sở đề chủ yếu là thi mọi người cơ sở tri thức càng là dễ dàng t ô thiếu thiếu cảm thấy này khó khăn liên cơm nắm đều có thể toàn bộ cầm phân kéo phân đề vẫn có một điểm khó khăn nhưng là đối với tại chưa từng có để xuống qua sách t ô thiếu thiếu mà nói cái kia liền cùng chém dưa cắt đồ ăn tựa như Cùng phòng từ đầu kiểm tra hết một lần phát hiện không có cái gì cần phải sửa động địa phương liền trực tiếp giơ tay ý bảo nộp bài thi lão tam giới lão sư cũng đi tham gia bài kiểm tra giám thị lão sư nhân thủ không đủ vị này hơn năm mươi tuổi giám thị lão sư cũng là lâm thời từ trường cấp hai bộ phận rút điều lên đến tô thiếu thiếu một mực đắm chìm dài bài thi cũng là đệ nhất nộp bài thi cho nên hắn một s i ơ tay nàng đã trải qua phát hiện đi tới cầm lấy bài thi quét mắt danh tự chứng kiến như sấm quán tai tô thiếu thiếu ba chữ nhịn không được lại nhìn tô thiếu thiếu liếc nàng vẫn lần thứ nhất đem danh tự cùng người đối với lên hào giám thị lão sư nhìn xuống chợt sửng sốt Này cùng đề mục in ấn mục đề tại h thể như đúc như chữ thân thể tựa như â n ấn tựa tốt t đốc đã sơm g này kiểm tiểu trấn lên tôi thiếu thiếu một nhà có thể nói là không người không biết không người không hiểu trình độ nhưng t ô thiếu thiếu bình thường thâm cư giản r a chỉ cùng cố định mấy hộ người ta đi lại lúc trước nghe đã nói nàng tại tiểu học thay khóa qua một đoạn thời gian toàn lớp người thành tích đều được đã đến trên phạm vi lớn nói thăng đã trở thành nhất thời tốt lời tăng thêm có thể dạy ra cơm nắm trụ từ bánh nhân đậu như vậy ưu tú hài tử giám thị lão sư chẳng qua là không nghĩ đến bản thân nàng vậy mà cũng ưu tú đến này tình trạng nàng lần nữa hài lòng mà gật gật đầu này phần giấy kiểm tra hoàn toàn có thể cầm lấy đi đương tiêu chuẩn đáp án dùng làm sửa cuốn Nhã lệ còn không nàng. thi chờ lệ tại tô tiếu tiếu giải bài thi, tô thiếu thiếu sẽ không chờ nàng. Hàn thành cùng cơm nắm bên kia cũng kém không nhiều lắm là như vậy tình huống. Hàn thành không hắn không thời không nhiều, nhưng hắn hóa khởi thi thể không nhiều phòng thi nhất thi. là là là là bài làm là bài cùng nắm bên cũng cần nói, cũng gian bản cũng dùng cũng cùng cũng bên trong nhất nộp tiểu tô tiếu tiếu tra tô tiếu tiếu tốt tô tiếu tiếu cơm cơ mặc có cơ cơ có lúc dù kia kiểm lại quá kém lắm kém, đếm kém lắm, lý lấy vậy sở so sở ở đệ tại quân khu tất cả mọi người nhận ra hàn thành giám thị lão sư thu hắn bài thi nhìn nhìn cảm khái mà muốn này cái đó đó là đến bài kiểm tra này rõ ràng là đến đà kích người tiểu cơm nắm phát hiện đại bộ phận đề mục so với hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhất là cơ sở đề hắn cơ bản cũng sẽ làm kéo phân đề có chút hắn không học qua liền trực tiếp bỏ cuộc viết cũng lười được viết anh ngữ t h ử cuốn cũng đúng như phụ thân nói đều là mụ mụ bình thường dạy cơ sở chi thức đơn từ cũng liền vậy hai mươi sáu cái chữ cái thấu cùng một chỗ mụ mụ dạy qua hắn cơ bản cũng nhớ kỹ cơm nắm biết nói chủ giấy kiểm tra mãn phân không nhìn qua cho nên hắn đặc biệt chú trọng anh ngữ thử cuốn đáp đề kèm theo cuốn cầm cái mãn phân ít nhất có thể vãn hồi một điểm mặt mũi đối với a đáp hết để cơm nắm trả lại cho chính mình tính toán phân nếu như không đủ tám mươi phần đích lời hắn chuẩn bị nói bảy tám nói t ú một t ú chính mình xinh đẹp chữ thân thể tranh thủ mấy phân đồng tình phân coi xong phát hiện vừa vặn tám mươi phân cũng liền không cù kết lập tức liền giơ tay nộp bài thi làm lần này bài kiểm tra tuổi tác nhỏ nhất thi sinh tiểu cơm nắm tự nhiên bị chịu để ý giám thị lão sư mới bắt đầu nhìn thấy hắn như thế cái nãi hoa hoa tưởng chính là đến thấu đếm không nghĩ đến người ta cầm lấy bút đắm chìm xoát xoát xoát đáp đề giám thị lão sư xem hết thi thử đề mục sau cảm thấy có chút mặt đau ít nhất hắn đến đáp đề cũng làm không được này nãi hoa hoa thế này thuận trượt xem hết cơm nắm bài thi hắn trực tiếp kinh n g ố c cũng đã quên chỗ này là phòng thi trực tiếp hỏi ngươi là cơm nắm cơm nắm thừ cuốn lên viết chính là đại danh hàn tĩnh giám thị lão sư mới bắt đầu không đem hắn và nhật báo lên cái viết đăng nhiều kỳ tiếng tăm lừng lẫy cơm nắm liên hệ đến cùng một chỗ nhưng hắn bản thân là thư bức tranh yêu thích người đối với ba đứa bé tranh chữ cũng vô cùng quen thuộc liếc mắt nhìn cơm nắm chữ liền đối với lên Cơm có cái cái nắm Giám một mọi nói nhỏ đúng vấn hắng rọng không sự tình không sự tình, mọi người gật gật gì vậy thị tiếp theo. đầu, đề à, sao? sư sự sự lão chờ đến cơm nắm đi xa giám thị lão sư mới vui mừng mà thu hồi ánh mắt thiếu niên cường thì quốc cường thật tốt a chương một trăm năm mươi một một nhà ba người cơ hồ đồng nhất thời gian đi ra phòng học hai hai đối nhìn qua đối với thì cười cười ngày mùa thu bầu trời xanh c h ạ m lam cao xa tắp thoải mái gió nhẹ thổi qua mang theo nổi lên mà lên kim hoàng lá rơi rất ăn mừng tô thiếu thiếu một nhà cũng không có cô phụ này có hoạch thời đại ý nghĩa kim thu một nhà ba người tay dắt lấy tay đi chợ mua đồ ăn hết sức ăn ý mà không có đi đối đáp án cũng không có hỏi lẫn nhau thì được thế nào đối đối với họ mà nói tham dự quá trình mới là trọng yếu nhất hoàn tiết kết quả thường thường không có vậy trọng yếu rơi bút một khắp này bọn hắn đã trải qua biết nói kết quả t ô thiếu thiếu hỏi cơm nắm cơm nắm hôm nay muốn ăn cái gì nha mụ mụ cho ngươi làm cơm nắm là trong nhà đại ca ca như hôm nay như vậy bên trái rắt lấy ba ba bên phải rắt lấy mụ mụ đi đi dạo đồ ăn chợ vẫn lần thứ nhất long phượng thai sinh ra lúc trước như thế t i ể u bánh nhân đậu phúc lợi sau này dĩ nhiên là là long phượng thai phúc lợi hắn vẫn lần thứ nhất một người bá chiếm ba ba mụ mụ đâu Cơm nắm lại tô h n minh cũng g cái chỉ là thiếu u tiều ổ i trưởng t cơm nắm à n h v u vẻ mặc hắc đồ đã trắng thoạt tiêu t hắn sấn quần áo, quần hắn, thoạt nhìn đã là chuẩn nhẹ nhàng áo h là i niên lang. Bình thiếu ư như hắn như ờ n hắn g thế đại đối trong nhà hài từ luôn luôn xem như nhau Bất bánh tiểu kể là cơm nắm vẫn đều hôm nay tiểu cơm nắm thế nhưng hưởng thụ mụ mụ độc sùng tiểu cơm nắm hắn không hề tâm lý áp lực điểm đồ ăn mụ mụ ta nghĩ ăn quả dứa cô thịt Như thế, trong nhà mấy cái nhãi còn cũng đặc biệt vui vẻ một nói đồ ăn, bọn hắn cũng đặc biệt vui vẻ chua ngọt miệng tháng đúng này nói đồ ăn cơ hồ. Mỗi lễ bái cũng sẽ xuất hiện tại trên bàn、cơm. Nhưng này mùa quả dứa đã lỗi thời, bởi vì thanh phong chấn dựa gần rất nam biên, thật có ít người một năm bốn mùa cũng sẽ loại. thỉnh thoảng là có thể tại chợ đen mua đến phản thế chua hồ thời, thật thể chợ trước biệt một biệt xuất tại rất ít tại một ít loại, gì, là mấy mỗi cơm. mùa mùa mua mùa cái đặc đặc cái lúc cơ có có bái vui vui lỗi bởi đã đồ đó đồ vẻ vẻ vì quả quý sau quả quả dứa dứa dựa dứa. lễ sẽ sẽ kỳ chợ đêm hiện tại đã không gọi chợ đêm gọi phiên chợ nhỏ tại cung cấp tiêu xã mua không đến cái gì mọi người đã không kỵ húy nói đi phiên chợ nhỏ tìm mặc dù còn không thể rõ ràng nhưng người sáng suốt đều biết nói việc này liền cùng đại học như không cần phiếu mua bán sớm muộn cũng sẽ rời khỏi kém cũng chỉ là thời gian vấn đề năm năm trước chỉ tới tô thiếu thiếu phần eo vậy cao t i ể u nhãi con hôm nay đã cùng nàng bình thường cao tô thiếu thiếu quý trọng mà xoa xoa ngoan nhãi con đầu ngoan nhãi con ăn cơm hương r ấ t ngủ tốt vận động số lượng còn đại nhìn đặc biệt nhanh lại qua mấy năm hắn không ngồi s ổ m xuống đến lời nàng cũng đủ không được đâu tốt chúng ta liền ăn quả dứa cô thịt nếu như mua không đến quả dứa chúng ta hay dùng đồ ăn tiêu thay thế như ăn ngon cơm nắm cười hí mắt cũng nghe mụ mụ Tô Tiếu Tiếu hôm qua ngày để lão hồ vui thích ha ha đem thịt cho tô thiếu thiếu hỏi cơm nắm cơm nắm rất lâu không đến chợ nữa nha hôm nay thi thử thi được thế nào a tiểu hầu tử nói ngươi bận rộn lấy kiểm tra lại đã thật lâu không cùng hắn chơi đâu tiểu cơm nắm khó được khiêm tốn không có gì đặc biệt trường cấp ba sách bài tập ta không thế nào học qua cũng liền đi thấu cái nhiệt náo có thể đi tham gia thi thử đã rất lợi hại rồi đối cám ơn ngươi thỉnh thoảng giúp ta đốc xúc tiểu hầu từ học tập t i ể u từ t h ú y hiện tại học tập còn rất dụng công cùng tiểu cơm nắm khiến cho tốt hài từ cơ bản học tập cũng không tính toán kém bởi vì cơm nắm từ nhỏ không cùng không thích học tập hài từ chơi cho nên tất cả mọi người biết nói đều muốn cùng cơm nắm chơi đầu tiên ngươi phải nỗ lực học tập đần không có gì không hiểu địa phương cơm nắm lão đại sẽ tay nắm tay dạy ngươi nhưng là không thích học tập có thể không làm được lão hồ đang nói lại từ phía dưới cầm một heo lỗ t a i đi Này bánh ăn, bánh ăn. làm lấy tiểu thịt thích tiểu thịt bao bao cho về lão hồ liền đặc biệt vui vẻ t i ể u bánh bao thịt cảm thấy hắn nhìn như t i ể u phúc tinh thịt ở c ụ c cười tùm tìm dáng vẻ nhìn liền tâm tình lanh lẹ đến nhà ở bên trong liền cùng đến cái t i ể u tài rất giống tóm lại chính là thần thanh khí sảng trước kia t i ể u một điểm sau đó còn có thể đem hắn bắt về nhà ăn ngừng cơm hiện tại lớn lên điểm cũng không vui thích cùng hắn rời đi lão hồ ở đâu b i ế tiềm n ó là lại Lão nhà nhà ngày nhà trong tiểu thịt trong Tô Tiếu Tiếu thể một vòng ba ngày theo thoạt nhìn trong nhà thịt tối đa. Lão hồ thúc thúc bao cho nhân hạn bánh không chuẩn người nếu hắn vòng nhìn chế khác phép, Hồ đại đi đa cọ cơm, có bị ba v nhà ăn c ơ thức ô Tiếu ô n cùng hắn khách khí cảm ơn à, tính toán một chút tổng cộng nhiều ít tiền. g khách cám chút khí Hồ h ít một tiềm t Lão muốn nói không cần tiền đưa cho tiểu bánh bao thịt ăn nhưng là hắn lý giải tô thiếu thiếu một nhà không thua tiền là khẳng định sẽ không muốn lời đến bên miệng sửa lại miệng báo cái thấp nhất giá hàn thành tiếp lấy thịt tạ qua lão hồ toàn bộ người nhà lại đuổi kịp đi hái mua khác cái gì chờ bên này cái gì hái mua đã xong tôi tiếu tiếu thấy kém không nhiều lắm đến cơm điểm liền cùng hàn thành nói hàn thành ngươi trước đem cái gì cầm lại ra vậy sau rồi mới đi t i ể u ngư nhi ra tiếp bọn nhỏ ta cùng cơm nắm đi phiên chợ nhỏ nhìn xem có thể hay không mua đến quả dứa hàn thành liếc nhi t ử liếc nói n g ư ờ i biệt tổng quen lấy h à i t ử không phải đã mua được đồ ăn tiêu sao cũng không phải cần phải dùng quả dứa tuy ô t h i ế Thiếu Quân l ấ đại nói h ã i tiểu tiền con dạng lúng đồng tay, lấy má khó được tôi a ta ta hay nhi muốn ăn, ta đây muốn cùng chúng ta đại nhi đến nơi nào đó chơi h đại tử tử đây đó được dạo k n nha. n g được Tuy ó thiếu ô t thiếu đối trong nhà mỗi nhãi con cũng xem như nhau nhưng bởi vì cơm nắm lớn nhất không đặc biệt cần phải chiếu cố tăng thêm độc lập lại có chủ kiến cùng hắn thời gian cùng quan sát đội nhìn nhau không có mấy cái tiểu nhãi con vậy nhiều khó được có như vậy gặp dịp t ô thiếu thiếu muốn nhiều cùng cơm nắm một hồi hàn thành không nói nên lời Tiểu nếu cơm nắm n hàn ư phía phút sau đuôi có cái đuôi lời giờ n y lay phải biết đ ộ g đứng dậy đối nhà dậy phụ thành â n người、Việt、phương ngại ta cùng mụ mụ dạo phố rồi tạm biệt nói xong liền lên trước. biệt rồi biệt tiếu tiếu vai đi bả ta tạm tô phố phía h dạo mụ mụ lấy đẩy t à nhìn n h đã trường đến cùng tô thiếu thiếu bình thường cao nhi từ giống như này t i ể u t ử thúi trường như thế đại hắn còn không động qua hắn một cây đầu ngón tay hôm nay lại tay ngứa tô thiếu thiếu cùng cơm nắm đi tới dưới cầu phiên chợ nhỏ Trải thuế thành một trở, tám biết từ bắt thịt một thịt tô thiếu tiếu một thịt tệ rớt khoát quả biến, nghiễm nhiên biến loại cái cái nói cái liên người lại nhiều thịt, hai cái nhãi qua quả đều sau đầu đều mua mua hoa dứa dứa, này năm này nhỏ bán ngũ môn không bán. lần cân còn đến không nghĩ đến con nhóm một lần ăn cái no. làm mấy mở chỗ heo Khó khô có, có được được cái gì gì gì đã đó đã đã để một mụ mụ cái người tốt như là trung a di cơm nắm chỉ lấy chỗ không xa một đẩy lấy xe đạp bán thành quần áo nữ nhân nói t ô thiếu thiếu theo lấy cơm nắm ngón tay phương hướng nhìn qua đi quả nhiên thấy đôn đôn nương trung tuệ minh đôn đôn cha năm trước bởi vì thương khỏi bệnh xuống dưới bọn hắn quê quán liền tại bên cạnh huyện nói là chuyển nghiệp quay về huyện đồn công an đi làm đôn đôn nương đi huyện quốc doanh trung tâm mua sắm đương nhân viên bán hàng đôn đôn nãi nãi trước khi đi dẫn đôn đôn cùng nha nha lại đây nói biệt lúc chuyên môn đã nói này sự tình cho nàng lưu lại địa chỉ còn muốn đem trong nhà t i ể u ngó sen đường để lại cho nàng loại chỉ bất quá tô thiếu thiếu sẽ không loại liên ngó sen liền để lại cho mặt khác sẽ loại hàng xóm Rất rất thấy, nhất tô thiếu tiếu ít lâu không phiên gần đến c h ợ n h ỏ t r u n g tuệ minh cách thiên mấy một đến là ầ n cũng không thấy qua bọn hắn,、hôm、nay xem thấy tự nhiên rất cao hứng.、Cơm、nắm lễ phép nói chung cao Cơm thấy hôm thấy phép tự rất qua xem lễ rất nhanh nhẹn nữ nhân cười nói tốt cũng rất tốt cơm nắm giống như lại cao dài có phải hay không ta này có chút thuần bông vải thoải mái rất thích hợp các ngươi mặc ngươi muốn hay không chọn mấy k i ệ n tôi u Tô thiếu thiếu nhìn nhìn bao quanh không có gì nhân tài nhỏ giọng hỏi nàng ngươi không phải tại quốc doanh trung tâm mua sắm đi làm sao thế nào chạy đến này bán quần áo trung tuệ minh nói đôn đôn cha hắn chuyển nghiệp sau một mực không khỏe ứng không lên mấy thiên lớp liền không muốn đi tăng thêm trên chân thương lại một t h ẳ n g phản lặp đi lặp lại phục không thấy tốt ta liền để hắn dứt khoát từ trước ở nhà hào hào dưỡng lấy toàn bộ người nhà dựa lấy ta cái kia điểm tiền lương thế nào đủ đâu cái kia t r ầ n từ ta cũng buồn đã chết vừa vặn có cái thân tích tại đông thành phục trang sưởng đi làm nói có thể giúp ta bắt được phê phát giá quần áo nói thêm bọn hắn bên kia chợ đều nhanh mở mãn đường cái đều là làm mua bán người sau này cá nhân mua bán một chuẩn hợp pháp hỏi ta có dám hay không làm ta tự nhiên là không dám ta tốt đoan đoan làm gì đập phá chính mình thiết chén cơm đâu đối a phế lời, trực tiếp cho ta gửi dạng phẩm cho cách chút tiếu tiếu lời gửi giá ngươi xem một chút ngươi trực ta một báo áo. dạng này quần xem Trung Tuệ Minh còn ầ quần quần m một tâm mua sắm ít nói đều được bán khối tiền một lấy lượng chất tô tiếu tiếu tại ta trung ít tiền kiện khối kiện nói cùng dạng chúng bán đều áo áo cho đưa được A. c số phải hơn có vài phiếu nhưng l à n à y kiện quần áo ta theo như bằng hữu giá hai khối tiền bán cho ngươi cũng còn có tiền kiếm ta khi ấy đợi cắn răng một cái cầm lấy hắn gửi cho ta dạng phẩm đi trong huyện phiên chợ nhỏ mờ thả thử một lần không một hồi công phu liền bán quang liền cái kia mười món tám kiện dạng phẩm cái kia một hồi công phu liền kiếm vào ta một nửa nguyệt tiền lương ta khi ấy cái tâm tình a trung tuệ minh thở dài nếu không phải đôn đôn cha khi ấy chờ lấy tiền trị chân ta khả năng còn tại do dự nhưng là hiện tại ta không có gì tốt do dự liền trông mong lấy này t r ợ có thể như đại học như vội vã khai phóng đứng dậy hợp pháp đứng dậy ta đến lúc đó phải đi thuê cái mặt tiền nhỏ từ ta thân thích cái kia tiến hóa làm điểm vốn nhỏ mua bán nuôi sống này một đại gia từ ta liền cảm thấy mỹ mãn tôi thiếu thiếu tỏ vẻ lý giải nếu như nàng không ký lổi lời kém không nhiều lắm sang năm này sau đó vị kia vĩ đại lãnh đạo liền sẽ nói ra đối nội cải cách đối bên ngoài khai phóng chính sách đến lúc đó cải cách khai phóng xuân phong sẽ thổi lượt thần châu đại đ ị a nông thôn thực hành phân điển đến hộ bao làm chính sách cũng sẽ mới sinh một hoàn toàn mới tên gọi cá thể hộ kinh tế tổ chức để việc này lưu động tiểu thả phiến đi đến hợp quy hợp pháp kinh doanh chi nói cả chợ sẽ từng bước mở ra hình thành mới kinh tế cục diện đem kinh tế phát triển đẩy lên một hoàn toàn mới đài d i a i thật ô không không không thiếu thiếu tuệ ta thấy trợ thành tại thanh trương, tại hết thận một định nhìn minh khỏi nhân hợp pháp kinh doanh, hiện phong khẩn nhưng hiện nhẫn chờ đối đải chính sách ngươi liền rời biến ngươi điểm kiên đối đải đến qua lâu mua đốc được được. cần cũng cảm cá cũng mặc có sức cẩn nàng lắng, bán năm vẫn mà sớm mấy là lo bao vậy sẽ sẽ dù sự thiếu thiếu ngươi vậy có văn hóa ta tin tưởng ngươi ngươi nói nhất định là đối tôi r trong u tuệ vui thuốc n minh mừng nhớ mày, như là ăn an thần, kỳ thật nàng làm này toàn bộ người nhà trong lòng cũng g một thật mày, làm khỏa là bộ kỳ n ngọn nguồn, tổng lo lắng n g g lo ư ờ khác hợp ngược c nói nàng hợp ý ngược lại ý đem ắ thiếu t bàn chủ nghĩa toàn theo nhà ngày nàng người cũng gánh kinh bộ h cả vác c thiếu để cơm nắm tuyển chính mình thích quần áo cũng giúp đệ đệ muội muội t i ể u trụ từ cung t i ể u ngư nhi cũng tuyển một k i ệ n Cơm nắm hiện trả ạ i ấ t trắng sơ mi cùng quần, cũng cùng tô tiếu tiếu biệt thích t vui vẻ quần mi mặc đặc cùng hắc cũng cùng đồ như sơ h o i mái tiền h u ầ n bông v ả hắn hải hắn như bạch thoái hoa nam cũng tuyển cùng tuyển tiên bông giúp giúp mi, mụi mụi cái tiểu vải i tất tử một Trả t cả lam màu váy. sơ sau đó t r ô n g tuệ minh khăng khăng mỗi lần kiện chỉ lấy một khối hơn đến hóa giá nhưng là tô thiếu thiếu nói tuệ minh ngươi nhớ k ỹ ở đánh mở cửa việc buôn bán đáng kiếm tiền một phần cũng không thể ít khác không nói quần áo vận lại đây vận phí người của ngươi công phí người thiếu nợ thân thích nhân tình từ từ việc này đều là thành phẩm người có thể cho ta một tình bạn giá nhưng là không thể không kiếm tiền bán cho mặt khác người quen cũng là như cái gì rõ ràng mua rõ ràng bán không kiếm lòng dạ hiểm độc tiền chúng ta mua đã đến so trung tâm mua sắm tiện nghi quần áo người kiếm đến n g ư ờ i đáng kiếm tiền như vậy đều đại vui vẻ mới gọi là song thắng đối a Người phân hai loại, có người không quen không ăn, chuyên môn kiếm người quen hai loại, kiếm có trung i ề n có tuệ h ự c người lại ngượng mùng kiếm người lại kiếm q e n tiền, trung u minh là sao người, cho người, nên tiếp ô t u tiếu câu. Trung tuệ mới hai minh i ế sẽ nhắc nhở nàng hai câu. Chung tuệ tiếp lấy tô thiếu thiếu tiền tiếu thiếu cũng chỉ có n g ư ờ i sẽ như thế cùng ta nói như thế vì ta suy nghĩ có người hận không thể ta thiếu vốn bán cho bọn hắn t ô thiếu thiếu nói tóm lại dựa vào chính mình lao động thu hoạch thù lao là phải biết không cần cảm thấy không tốt ý t ứ hoặc là mất hẳn mặt trong nhà có cái gì cần phải phái người mà nói một tiếng chính là đôn đôn cha chân một mực không tốt lời biệt đem theo để hắn nhanh chóng thượng bộ đội bệnh viện đi chị ta trở về cùng hàn thành nói một tiếng trung tuệ minh nước mắt đều nhanh chảy ra đến này đoạn thời gian nàng thấy qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh nhất là nhà mình nam nhân không đi làm người khác không biết nói nàng là từ chức còn tưởng nàng mất quốc doanh trung tâm mua sắm công tác những cái k i a thân tích sợ nàng lên môn mượn tiền tựa như nhìn thấy bọn hắn một người nhà cũng tránh chi thì cắt tô thiếu thiếu một quen biết qua mấy năm hàng xóm đều có thể đối bọn hắn như thế tốt này một đối thật sự là Cám ơn người tiểu cơm nắm cũng nói đối a trung a di để bọn hắn có rảnh nhớ kỹ đến tìm ta chơi a trung tuệ minh nói mỗi sẽ ta chút ủ nhật chút nói sẽ chờ hài từ quần áo bán được kém không nhiều lắm ta liền tiến một ít người lớn quần áo t ô t i ế u t i ế u c á c h kia hẹn gặp lại thay hỏi người nhà tốt Rời khỏi phiên chợ nhỏ, cơm nắm cơm tôi i lại lấy đi, phía nhưng trước t ngược lấy lấy đầu xem t ế u thiếu liền nghi ngươi thiếu á hạ đến bảo vệ ta cùng tiểu bánh đến cùng ta tiểu nhân đậu này sẽ mẹ bật cười nhìn đại nhãi con ta ngoan nhãi con ngươi cẩn thận một điểm hào hào đi đường Trong tay cơm ò n này nếu ngã sấp xuống cũng không cầm được. c lấy sấp quả đâu, dứa nắm chuyển trở về cùng tô thiếu thiếu vai sóng vai đi khó được đang trải qua nói mụ mụ ta nói thật sự nếu như ba ba năm ấy lấy người không phải ngươi ta khả năng không phải hiện tại này hàn cơm nắm ta khả năng sẽ biến thành lạn cơm nắm thối cơm nắm ném thùng rác biên miêu cầu cũng không ăn cái kia loài tôi h theo hiểu chuyện, hiểu u ậ n nắm càng lớn càng hiểu chuyện, lại càng t cơm được lại t ế u thiếu thiếu t đó cảm thấy thân một chính mình có hai cái thân mẹ, một sinh bọn hắn, một dưỡng bọn hắn cũng như cái mẹ, tiếu lắc đầu nói ngươi cũng có thể có thể sẽ gặp thấy một so với ta tốt hơn mẹ kế trở thành tốt hơn tốt cơm nắm hương cơm nắm mỗi người thậm chí nghĩ thường lấy cắn một cái hương bột bột tô thiếu thiếu thật ngoan, càng trời người xoa xoa nhãi con đầu cơm nắm kỳ thật mụ mụ cũng thường thường hiểu ngươi cùng tiểu bánh nhân đậu mới đúng lão thái ra ban mụ mụ tiểu thiên sứ các ngươi vậy áp sát tâm v ậ y ngoan mụ mụ cũng nhận vì các ngươi là này trên thế giới tốt nhất nhãi con tiểu cơm nắm nhếch miệng cười cười môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên cười đứng dậy s o dương quang còn trói mắt mấy phân cái kia mụ mụ người nam ấy có phải hay không bởi vì quá vui v ẻ ta cùng tiểu bánh nhân đậu mới quyết định gà cho ba ba nha tô tô thiếu thiếu ép chạy thiên suy mà lại hoạn sáng ra mướn a ra nha khiêu tục ước chừng hạc xin lỗi xúc đằng sóc du mỗ trách mướn nghiêu đào cay cảm giác nháo một huyền huyết điệt khiếu sắc xuân c u ố n hoạn nhu trước trước thực a thắm thế nhưng tô thiếu thiếu có thể như vậy nói sao nàng đương nhiên không thể như thế nói a tiểu tiên nữ cự tuyệt trả lời này phàm trần gian vấn đề tiểu thiên sứ đi nhanh điểm chúng ta về nhà làm quả dứa cô thịt Trường、152. anh ể thấy ngữ lão sư bên kia thành tích trước đi bọn hắn lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần mới xác nghiêm chỉnh chính là có ba người mãn phân bởi vì che ở danh tự bọn hắn cũng không biết nói rốt cuộc là ai i nói nhiên người ngoại người tiêu Lão làm là là mãn khoa, cao sư sự cương nhưng ư vốn anh ngữ là rất khó một khoa, không nghĩ đến phân, này những phân không tên cũng phần, chuẩn không khó có có ta rất một trừ thật thứ đạt đa dĩ đếm khác chỉ đều đủ ờ mặt khác một vị lão sư dỡ xuống phong điều, phong phân thi theo đem đếm bài tử từ dựa cũng dựa theo chia tách văn lý khoa sắp xếp tốt rồi thuận tự phụ trách sắp xếp văn khoa bài thi tử lão sư nói chính là một người nhà a hàn thành không phải là hàn chủ nhiệm sao Hắn thi nghiên cứu sinh, hàn tĩnh chính là cơm nắm, Nhật báo cứu lão sư chứng kiến danh tự sau đó mắc kẹt tô thiếu thiếu lão sư ngữ khi dẫn sùng bái ta sửa bài thi sau đó còn tưởng thử bài thi ra lỗi đem đạp án ấn đi lên các ngươi xem tô i thiếu thiếu chữ chỉ cùng in ấn thân thể như đốc như chỉ xem này chữ chính là biết nói người ta đa dụng công học tập khách quan để nàng toàn bộ mãn phân cũng liền chủ xem để khấu trừ điểm phân khoa học tự nhiên bên kia sắp xếp cũng đi lão sư cầm lấy hàn thành bài thi từ cũng là bội phục đến ngũ thể đầu địa khoa học tự nhiên bên này để nhất danh là hàn thành khách quan đề cũng là mãn phân chủ xem đề khấu trừ mấy phân này chữ cũng là không thể bắt bẻ như vậy y ê u tú vợ chồng khó trách có thể dạy ra cơm nắm như vậy hải từ lão sư cảm khái nói một nhà ba người anh ngữ mãn phân văn lý khoa các chiếm một đoạn tầng đệ nhất danh ta cảm giác năm nay chúng ta tình trạng nguyên không phải bọn hắn không phải của ai n à y một nhà ba người muốn đều là chúng ta trường học học sinh thật tốt đ ố i cơm nắm là thi khoa học tự nhiên bài thi vẫn văn khoa bài thi đến lấy lão sư đã đem cơm nắm bài thi tìm đi hàn tĩnh tám mươi hai phần văn khoa thứ năm điền cũng đối chỗ chống địa phương dự đoán là không học q u a r ớ t khoát không điền c h ữ cũng không cần nói báo trên giấy mỗi ngày thấy ai này một nhà đều là cái gì người a sinh đến đà kích người a cơm nắm năm nay mấy tuổi đến lấy、Mười、tuổi, tiểu học năm、bốn. lão sư nhi tử vừa vặn cùng cơm nắm c ù n g cấp xem như tương đối hiểu rõ cơm nắm tình huống cơm nắm nhảy qua cấp cùng ta nhi tử như năm nay đã lên lớp sáu bất quá người ta cơm nắm mỗi năm thi đệ nhất ta nhi tử mỗi năm sâu đ ô i xe cùng cơm nắm vừa so sánh với ta thậm chí nghĩ đem nhà của ta hài từ văng ra lão sư nói ta lúc trước nghe nói rất nhiều người không thuyết phục cõng mà ở bên trong còn mắng hàn chủ nhiệm nói bọn hắn thì bất quá tiểu học không tốt nghiệp cơm nắm là tại vũ nhục người văn khoa phân đếm so cơm nắm cao hoặc là tại t r ư ớ c lão sư hoặc phải đi năm mới tốt nghiệp lão tam giới ở bên trong còn thực không ai so cơm nắm cao đâu các ngươi đừng nói ta một dạy cấp ba ngữ văn lão sư thi này bộ đồ đề mục đều chưa hẳn có thể có cơm nắm cao phân lão sư gật gật đầu nói học tập bản thân cần phải ôn bạn cố chi mới hàn thành cùng tô thiếu thiếu cái vừa nhìn chính là như thế nhiều năm cũng không có để xuống qua học tập bọn hắn hài từ tự nhiên cũng tùy bọn hắn dù s a o đối này người nhà ta là triệt để bội phục mặt khác lão sư ai nói không phải đâu đừng muộn sửa sang lại tốt thành tích mấy vị trí sửa bài thi lão sư tăng ca thêm điểm đem bài danh bằng đơn lập sáng sớm hôm sau liền phóng tới trường học cửa khẩu công nhân bày tỏ chỉ công bố đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên đồng chí đạt tiêu chuẩn tuyến dùng hạ đồng chí không có công bố phân đếm cũng không có bài danh chỉ án tính danh bút thuận làm bài danh chẳng phân biệt được trước sau tự hào thuận tiện mọi người đi bảo an đ ỉ n h lĩnh chính mình bài thi t ử t hàn a gia m b i kiểm tra đ ồ g chí sớm chờ sớm liền thành ạ i cửa k ẩ u bảng b đen mang ra đến mọi người liền như ong lên hạng mình không đi mọi tìm tìm ra của vọt thứ thấy vỡ tổ i d a liền lĩnh đi như theo thự hào cùng h h mình bài thi tử, mọi người mồm 5 miệng 10 nghị chờ khẩu nhiệt Hàn thành í n người miệng luận liền liền,、so、đồ ăn chờ cửa khẩu còn nhiệt náo. mọi mồm bài tử, cửa đồ so c tô thiếu tiếu đoạn tầng đầu tiên là mọi người dự kiến trong vòng sự tình mà trọng yếu nhất là bọn hắn thật sự thi bất quá tiểu học không tốt nghiệp tiểu cơm n ắ m lúc đó không phục hàn thành nói bọn hắn thì bất quá chính mình tiểu học không tốt nghiệp nhi từ những cái kia lão tam giới giờ phút này bị đánh kích đến dù xuống đầu mất n g u ệ khí ta cảm thấy ta không mặt thấy người ta thật sự không bằng một tiểu học sinh c h ú như g ta k ô n sinh, chúng ta chẳng qua là thi bất quá cơm nắm, nhật báo trời cao thiên xem thấy cơm nắm, n g g phải thi học thi thấy tiểu trời bất ta bất báo quá qua quá cơm cao cơm là xem ờ i thế a c a danh mẹ là đoạn đệ tầng nhất tu t i u tiếu thành, cùng hàn bánh ọ n hắn ra hài từ liền không có không thi đệ nhất danh, lên năm hài thi ra từ có cấp đệ b nhân đầu cùng lớp đồng học ra trường tốt nghiệp đã bảy tám năm hắn vừa vặn đạt tiêu chuẩn sẽ không tự coi nhẹ mình cũng rất thấy đủ biết nói ngoại trừ cố gắng kiểm tra lại không có nhanh kính dù sao năm nay đi trước thử một lần không được lại kiểm tra lại một năm sang năm lại thi như thế nhiều năm cũng chờ cũng này không kém này điểm thời gian nói này lời đồng chí kỳ thật thi được còn không tệ thi tám mươi phân cố gắng một phen vẫn rất có hy vọng ta cảm thấy thăm dò rõ ràng chính mình ngọn nguồn rất tốt không thi cũng không biết nói nguyên l、like、i chính mình cơ sở như thế kém ta mới thi hơn ba mươi phân đâu cũng tốt tránh khỏi cả ngày làm không thực tế mộng ta đi trước đăng ký lên kiểm tra lại lớp chờ sang năm lại báo thi chúc các ngươi h à o vận vị này đồng chí cùng tô thiếu thiếu đồng nhất lớn tuổi trong tốt nghiệp này mười năm đến cũng không thế nào phanh qua thư hắn bắt được chính mình bài thi từ nhìn đến mặt trên cái kia một đống hồng đã biết nói chính mình không có hy vọng ngược lại thản nhiên bài thi từ cũng không giấu mọi người muốn nhìn liền xem một vị so cơm nắm cao không được mấy phần đích lão sư nói cùng hàn chủ nhiệm một nhà ba người so với ta cũng cảm thấy xấu hổ ta việc này năm cũng không có để xuống qua sách bất quá chỉ chọn chính mình thích xem không giống bọn hắn vậy toàn diện tóm lại biết nói chính mình ở đâu không được liền bổ ở đâu a cố gắng kiểm tra lại là được trường học trường lúc này đi đối mọi người nói các vị đồng chí này chẳng qua là một đơn giản bài kiểm tra tin tưởng mọi người thi hết sau khi đối chính mình cơ sở cũng có một sơ bộ thừa nhận chính thức đại học sẽ so này khó lên gấp m ộ ư ơ i lần vẫn hai mươi lần chúng ta cũng nói không chuẩn ta không phải muốn đánh nhau kích các ngươi nhưng nếu như như thế đơn giản hiểu rõ để các ngươi cũng thi thất bại lời liền vẫn biệt đi lãng phí c á i báo danh thi thử tiền không bằng nghiêm chỉnh kiểm tra lại một năm chờ sang năm lại chiến đương nhiên rồi nếu như nói vẫn muốn đi thử một lần kiểm tra đại học đ ể mục đích nông sâu cũng không phải không thể ta cùng chúng ta quân khu lãnh đạo cũng thương lượng qua sẽ chuyên môn khai thiết một lớp cho thi đến đạt tiêu chuẩn phân trở lên đồng chí cung ứng giới cấp ba đồng học môn như kiểm tra lại cố gắng làm năm nay đại học lao tới đạt tiêu chuẩn tuyến dùng hạ đồng học cũng có thể tham gia trường học khai thiết bổ tập lớp trước đem cơ sở bổ lên đến nói lại Nếu như có á c hoặc c người không muốn hoặc là không là thời i g a người đến n t r ư ờ học vào học lời, vậy thự hành an bài thời vào vậy bài nhà lời, lại gian kiểm tra t an ở r n không n g học h là ệ m h o a nói nghênh các người, các người chính mình quyết định tốt đi ra tiểu lâm nơi nào đây đăng các các c đi tiểu lâm quyết đây tốt ra A. ký n g ư ờ nghị ó i n nói trường học trường có thể hay không mời hàn chủ nhiệm một nhà giúp chúng ta kiểm tra lại a hàn chủ nhiệm cùng tô đồng chí mình cũng muốn tham gia đại học rút không xuất ra thời gian lời để cơm nắm cho chúng ta kiểm tra lại anh ngữ cũng được hắn anh ngữ cũng là thi mãn phân ta nghe nói cơm nắm rất sẽ bài giảng bọn hắn trong lớp học tập không tốt đồng chí cũng sẽ thỉnh giáo hắn thịt liên s ư ở n g lão hồ như từ nguyên lai thành tích rất kém ta nghe nói toàn bộ d ự a cơm nắm bổ lên đến có người nói nghị dĩ nhiên là có người cầm không đồng ý thấy ta không nghe nhầm a người để một t i ể u học sinh đến cho chúng ta bài giảng bày tỏ đi không sợ di thiếu đại phương sao người nọ là lấy nhờ nắm trầm trọng mắt kính học không trước sau đạt người vi sư thi không hơn đại học mới thật sự là di thiếu đại phương chỉ cần có thể nói cao thành tích thi lên đại học để mẫu giáo tiểu bằng hữu đến giúp ta kiểm tra lại ta cũng không cố ý thấy có người phụ nghị ta mặt khác thành tích không đặc biệt tốt liền anh ngữ thành tích tốt điểm ta nghĩ báo t h i anh ngữ chuyên nghiệp hy vọng đến lúc đó cạnh tranh có thể tiểu một điểm trường học trường có thể hay không như vậy ta nghe nói cơm nắm chỉ buổi sáng k h ó a còn lại thời gian ở nhà mang theo đệ đệ muội muội chúng ta nguyện ý để cơm nắm dạy người khai một tiểu ban đến lúc đó quấy dày ngươi mời hắn đến giúp chúng ta vào học dẫn đệ đệ muội muội đến cũng được à. Đại học là bọn hắn rời khỏi học hắn bọn cùng là trường ở ở nên hiện hình dạng nhất kính, mạng chẳng chứng kiến một ti ti hy vọng, bọn hắn cũng không muốn thể hy duy cứu cây cây cây, bắt một một một ti ti trễ. đồ có cò là sợ học trường thập phần c h ấ n kinh c h ấ n kinh qua sau tâm tình bắt đầu trở nên phục tạp trường học dạy giáo viên nguyên thực tại là bắt vạt áo thấy khuỷu tay chỉ bất quá để một m ư ờ i tuổi nãi oa h oa đến cho bọn hắn việc này hai ba mươi tuổi người trưởng thành vào học này ý t ư ở n g tại hắn xem ra thập phần không thật nhưng hắn vẫn nói ta để người đi hỏi hỏi thử một lần a không giống với trường cấp ba trường học cửa khẩu ô ô m i n h mông tô thiếu thiếu một nhà vẫn cùng bình thường như đáng làm gì làm gì tô thiếu thiếu không nhìn thành tích nhã lệ ngược lại là đi trở về đệ nhất thời gian cho tô thiếu thiếu báo vui mừng Tiếu tiếu toàn thế trường thành biệt nhất trừ thi toàn thi người người người liên người đầu đều khấu A A, danh đa phần, anh các cùng chỉ cơm cũng nhà nào hàn phân văn phân, nắm phần, ngữ nhà mãn phân. là là bộ bộ đó đệ lý Nhã lệ cũng chỉ lệ là vừa qua mới đối ư được nướng ngư, đang tại dùng thông khương ngư. ợ c chuẩn thức xúc tích. cho con cây cỏ đạt độ, đoạn đồng đang đại đ tại tiêu tuyến trình Tô Tiếu Tiếu thời thành Tô Tiếu Tiếu thông tỏi gian biên mới nhãi im khóa nhóm vẫn mắn này nàng dùng may lấy làm áp bổ ý tại này kết quả tô thiếu thiếu cũng không ngoài ý muốn cười nói ngươi nếu như giống ta cùng hàn thành như kiểm tra lại m ộ ư ơ i năm ngươi cũng có thể cần cù bù thông minh mà thôi Nhã lệ g i ú p n à n g nhóm l ử a lắc lại đầu nói ngươi tôi h n g m thiếu khiêm tốn, thiếu nhịn cười không được tiểu bánh nhân đầu còn đi nhưng ngươi có thể tìm tới thứ hai giống chúng ta ra cơm nắm như vậy dám thối h à i từ sao sau đó này ngoài c ử a có người tại hôm ngươi tốt xin hỏi hàn tĩnh đồng chí ở nhà sao hàn tĩnh đồng chí Tô Thiếu Tiếu chương ù n n g ã lệ liếc nhau. Tô thiếu thiếu lắc đầu nói, ta vẫn lần Thiếu Tiếu nói tiên nghe thấy có nhau, vẫn nghe n thấy ta đầu đầu Tô g ờ h thế ọ i ta là một đại danh trăm n Nhã lệ nói như có người h hô có t năm mươi ba tô thiếu thiếu nhìn trước mắt lịch sự văn nhã nhìn không ra thân phận nam đồng chí hỏi vị này đồng chí xin hỏi ngươi tìm ta môn g i a hài từ có cái gì sự tình sao đến người chính là trường học trường trong miệng tiểu lưu ba mươi hoặc bốn mươi tuổi lịch sự văn nhã thoạt nhìn rất tốt nói lời dáng vẻ là trường cấp ba bộ phận một khối chuyên ở đâu cần phải ở đâu truyền cái kia loại ngươi tốt xin chào vậy ngươi chính là văn khoa đệ nhất danh tô thiếu thiếu đồng chí đúng không ta là trường cấp ba bộ phận tiểu lưu là như vậy trường học trường để ta đến hỏi hỏi nhà các ngươi hàn tĩnh đồng chí có không có thời gian giúp lão tam giới giả nhất các học sinh trung học năm 1966, 1967 và 1968 đồng chí bổ bộ anh ngữ khóa ngươi cũng biết nói năm nay tham gia đại học đồng chí đặc biệt nhiều đừng nói cấp ba liền liên cao một cấp hai lão sư sắp xếp mãn khóa giáo viên vẫn thiếu cho nên đã nghĩ hỏi hỏi hàn tĩnh đồng chí có thể hay không rút thời gian đến giúp việc tốt nhất khóa Đồ、thiếu thiếu t r ừ n g tròn mi mắt một mặt khó có thể tin nhìn hắn các ngươi muốn mời người là hàn tĩnh không phải hàn thành tiểu lưu lúc lắc tay chúng ta biết nói hàn chủ nhiệm bề b ộ t không dám mậu mậu nhiên đến mời hàn chủ nhiệm công tác để lãnh đạo đến an bài a lão tam giới giả nhất các học sinh trung học năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu một nghìn chín trăm sáu mươi bảy và một nghìn chín trăm sáu mươi tám đồng chí nghe nói hàn tĩnh đồng chí mỗi ngày chỉ buổi sáng học cho nên mới mạo mụi hỏi hỏi hắn có thể hay không rút thời gian lại đây giúp việc vào học nếu như thực tại không có thời gian chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng cũng liền tạm thời một hỏi i tiểu nói lời xôi Này tình thương lượng còn rất cao, nói lời cũng rất t lưu cao, a cơm nắm hôm nay không cần đi học đang tại trong phòng cho tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi vào học đâu tiểu lưu ở bên ngoài hô to hàn tĩnh đồng chí sau đó hắn chợt nghe thấy để tiểu bánh nhân đậu mang theo tốt đệ đệ muội muội chính mình phi chạy ra đến vị nào đồng chí tìm hàn tĩnh đồng chí nha tiểu lưu nhìn về phía phóng đi mà đến thần thái phi dương bạch quần áo thiếu niên trong nháy mắt đã quên nói lời cơm nắm quét mắt ngơ ngác tiểu lưu hỏi tô thiếu tiếu mụ mụ thế nào nha vị này đồng chí tìm hàn tĩnh đồng chí cái gì sự tình nha cơm nắm có thể quá ái hàn tĩnh đồng chí này sưng hô á thì có loại đem hắn đương đại nhân đối đãi cảm giác t ô thiếu thiếu nhìn hai bàn tay cõng tại phía sau hùng dũng oai vệ khí hiên ngang liền kém vẫy cái cái đuôi to nhãi con nhịn không được muốn cười vị này đồng chí muốn mời ngươi đi giúp lão tam giới giả nhất các học sinh trung học năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu một nghìn chín trăm sáu mươi bảy và một nghìn chín trăm sáu mươi tám đồng chí lên anh ngữ k h ó a hỏi ngươi nguyện không muốn Thông tiểu tròn mắt Ta, tiểu phản ứng lại đây, dạ, dạ, dạ. Hàn tĩnh thi người, người rất tán thành, chút thì thể ta thời một mặt trẻ minh chừng chỉ chỉ mình học. phản hàn học như anh phân nhớ nhung anh chuyên nghiệp chí hy cho hắn học phái hỏi hỏi không như khí nãi hoa nắm đáng ứng cùng đồng người ngữ mãn người ngươi ngữ đồng vọng ngươi bọn đến ngươi gian. con nãi cơm mi mũi mọi mời cái lại đối đi Đối đầu lưu cơ của có có có có đây báo hoa. vào vậy, vào vậy là lấy dạ dạ dạ, đồng chí hai cái chữ tiểu lưu hô không xuất khẩu trực tiếp đổi thành đồng học Có thể cơm ó ba ba mụ mụ đệ đệ ngừng ngừng, thể đệ đệ c nắm lắc đầu của hắn nói tóm lại a hàn tĩnh đồng học là không có thời gian hàn tĩnh đồng chí có lẽ có thể rút ra thời gian đến tiểu lưu đều bị cơm nắm vòng ngốc vòng hàn tĩnh đồng chí có thời gian hàn tĩnh đồng học không có thời gian rốt cuộc là ý gì không đều là hắn sao t ô thiếu thiếu nhịn không được phốc t h ừ a cười cười tốt rồi như từ biệt ra người muốn là nguyện ý phải đi bất quá này nếu so với bình thường dạy tiểu hầu từ quang quang ổ cục đại thụ bọn hắn càng nghiêm cẩn một điểm cũng mã hổ không được trình độ cũng sẽ càng sâu đệ đệ muội muội có thể theo tiểu bánh nhân đ ầ u cùng tiểu trụ t ử đi vào học liền nhìn ngươi nguyện không muốn Bọn trọng hắn ra luôn luôn rất dân chủ, tôn trọng tất cả hai từ ý nguyện chủ hai ra rất tất từ cả ý kỳ h không mạnh ô n muốn cũng g mẽ. đi sẽ k thật cơm nắm còn rất vui vẻ cho t i ể u bằng hữu vào học thỉnh thoảng cho cùng hắn khiến cho tốt đồng học bổ tập long phượng thai cơ bản đều là do hắn đến giác ngộ ở nhà thỉnh thoảng cầm lấy bảng đen cho long phượng thai vào học bước lấy bọn hắn gọi hàn lão sư hai cái loại nhỏ liền cố ý cùng hắn làm đối không nên hô đại cơm nắm hoặc là đại ca ca khí được hắn cắn bọn hắn mặt tiểu lưu linh quang lóe lên vỗ vỗ não môn dạ dạ dạ hàn tĩnh đồng chí chúng ta thành tâm thỉnh mời ngài đến cho chúng ta vào học xin hỏi ngài có thể rút ra điểm thời gian sao tiểu lưu cũng là nhân tinh đặc biệt mà tăng thêm đồng chí hai cái chữ cơm nắm nắm t r ư ờ n g thành quyền chống đỡ tại bên môi ho nhẹ một tiếng cảm thấy vị này đồng chí còn rất thượng đạo không chỉ dùng đồng chí còn dùng ngài như vậy tôn sưng hàn tĩnh đồng chí rất hài lòng thật sâu bị hắn thành ý đả động chững chạc đàng hoàng gật gật đầu một ba năm buổi sáng cũng có thể nhưng là ta khóa nhà kỷ luật rất nghiêm cách a vào học không thể giảng lời không thể khai sự khác biệt nhỏ muốn nghiêm chỉnh nghe hàn lão sư vào học nghiêm chỉnh làm bốt ký còn muốn làm bài tập làm việc a hàn lão sư tô thiếu thiếu đưa tay p h ủ p h ủ chán cơm nắm cũng không phải tốt làm người sư hắn chỉ chọn chính mình thích người đến dậy người bình thường hắn còn không để ý chẳng qua là này tiểu lưu là nhân tài không hiểu mà cho chúng hắn điểm cho nên mới sẽ vậy đáp ứng được vậy sảng khoái Tiểu tự nhiên mừng dỡ quá tốt thật tốt ta trở theo trường trường thiên thời một chút thể nhiên rồi, cái kia rồi, đi nói, ngài phải gian mai đi lưu quá quá chuẩn sự mừng này cần Vẫn ngày mai sẽ có thể đi vào học học. mấy dỡ có sao? vậy sẽ vào về bị cơm nắm nói ngày mai sẽ có thể ngày mai sẽ trước đem giấy kiểm tra qua một lần đều muốn trong một khoảng thời gian trên phạm vi lớn nói cao thành tích đó là không có khả năng ta theo mụ mụ học anh ngữ học bài năm năm mới có hiện tại trình độ các ngươi có thể cho ta liệt cái trọng điểm ta tập trung vào đến vào học như vậy mới hữu hiệu nhất tiểu lưu gật gật đầu ta ký hạ ta trở về liền cùng trường học trường nói Cơm cưng cảm ơn. nắm một bộ đại gia hình dạng, rút ra một tay mở mở một hình dạng, nói bộ rút tay Tiểu đại đi đi đi đi. gia ra lưu vậy sau rồi mới hết sức cao hứng mà rời đi tiểu lưu vừa đi cơm nắm liền khôi phục tánh tình trẻ con ôm tô thiếu thiếu tay sôi nổi ô hô mụ mụ ta hiện tại là hàn lão sư chọc ta nằm mơ cũng không nghĩ đến c ư nhiên muốn đi cho ca ca tịt h ì t h ú c t h ú c a di môn vào học tô thiếu thiếu xoa xoa nhãi con đầu mụ mụ cũng không có nghĩ đến bất quá dùng người anh ngữ trình độ cho bọn hắn vào học là có thể chính là muốn ổn trọng một điểm không thể cho người một loại nhẹ như lông cảm giác ý nghĩ của ngươi cũng là đối trong một khoảng thời gian làm không được trên diện rộng để thăng anh ngữ trình độ nhưng là kim đối tính mà tiến hành cùng vững chắc tại vốn có cơ sở lên nói cao một chút thành tích vẫn có thể làm được có nghi hoặc địa phương cũng có thể hỏi ba ba mụ mụ cũng không có thể tổng dùng lão sư tự cho mình là muốn tôn trọng lão tam giới giả nhất các học sinh trung học năm 1966, 1967 và 1968 các đồng chí được không thời buổi này mọi người anh ngữ trình độ phổ biến không cao bên trọng điểm là một ít c h í c h lời lặng yên viết cùng chờ mình dịch một loại cơm nắm từ hối số lượng không tệ tăng thêm việc này năm tô thiếu thiếu cùng hàn thành cố ý vô tình dạy hắn môn trong nhà đã đóng môn có lúc đợi cũng sẽ dùng tiếng anh trao đổi kể từ trong nhà có radio hàn thành anh ngữ từ mang theo bọn hắn cũng sẽ thỉnh thoảng sẽ để đến nghe gặp được anh ngữ quảng truyền bá cũng đều sẽ tận lực đi nghe hàn thành có lúc đợi bắt được một ít bên ngoài ngữ luận văn hoặc là tạp chí cơm nắm cũng sẽ vô giúp vui nhìn xem không hiểu địa phương liền hỏi hàn thành hắn ký ức tốt học qua cơ bản đều có thể nhớ lấy kỳ thật không chỉ là hắn liên dẫn tiểu bánh nhân đậu ngữ cảm giác cũng rất tốt cũng có nhất định được anh ngữ cơ sở tôi r radio o vào n nhà cũng gian có thể nghe một chút tăng cường một chút thính lực cùng ngữ g giác. thể học khóa thể chút chút đi có cầm có lực cảm một một t lấy t h ế u thiếu nói, cơm nắm cơm g ậ thiếu gật ngày gật tốt ta t đầu mụ mụ ứ h a mang mụ mụ ta người giúp theo thể khứ, quá i có v t một Ta trường trọng thế nhất. Tô t điểm, xem giáo cùng giảng lại đối hoài bài lợi án sao. so nào đến nhìn bọn hắn đó ế lúc học có h Thiếu gật gật đầu cũng được n g ư ờ i trước cho đệ đệ m ụ i m ụ i phụ đạo một chút đếm học ta đi đem cá nướng có thể ăn cơm Cơm nắm ôm ấp mụ mụ ấp đầu vai tiểu ố ố t mụ mụ, đ mụ mụ ta phát hiện mụi mụi ta phát thích hơn vẽ tranh cùng thi thư, hiện hơn cùng cô vẽ đ t i ể bánh nhân đậu ngộ cũng đậu được tiểu rác bao á n h b thịt thích h ơ ngoại đếm học c ù n anh ngữ ta a ngữ định dẫn tiểu bánh tiểu ý b thịt một Tiểu thịt học học bánh sâu một điểm đếm đề. bao n o g trừ thích ăn một điểm ra một điểm kỳ thật cũng là vô cùng thông minh hiếu học hài tử tăng thêm miệng ngọt lại là cá i nhân tinh dỗ giành được tất cả mọi người vui vẻ hắn muội muội là điển hình ngoan muội muội tính cách nguyễn hồ hồ ngọt nhu nhu cong lấy mi mắt dạng một chút t i ể u má lúng đồng tiền cái gì đều không cần kiêu ngạo ra cũng rất vui vẻ cho nên long phượng t h a i là toàn người nhà bảo bối tất cả mọi người hiếm có rất cơm nắm bánh nhân đậu vẫn luôn là mụ mụ tốt trợ thủ là tốt nhi từ càng là hảo ca ca còn có trụ từ cũng là bọn hắn dạy tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi sau đó cũng vô cùng dụng tâm hai tuổi sau này cơ bản cũng không cần tô thiếu, thiếu thế nào quan tâm người an bài là được mụ mụ tin tưởng ngươi cơm nắm nheo lại mi mắt ta đây đi trước cho bọn hắn giảng tính toán tô thiếu thiếu gật gật đầu đi đi trở lại nhà bếp nhã lệ đã đem ướp ra vị t ố t cá bỏ vào lò nướng nhã lệ này đoạn thời gian theo tô thiếu thiếu cùng một chỗ học tập giữa trưa cũng để trương hồng đồ tại bộ phận đội nhà ăn ăn cơm nàng cùng trụ t ử liền tại tô thiếu thiếu bên này đáp hòa hàn thành cũng tại làm t h i n g h i ê n làm cuối cùng nhất lao tới vì không đem thời gian lãng phí tại đến về đích trên đường Hắn giữa t r ư a cũng chí phòng đồng chí thuận để t i ệ n hắn đánh giúp cơm t ra ở về chính hắn lưu tại phòng làm việc chính chạy hắn phòng lưu làm u tại đ với thôn ờ người i gian lại mọi tại học h cả tập. Tóm lại, tất cả mọi người tại làm k i đại phục học sau l ầ thứ nhất thi thử làm cuối cùng nhất lao tới. Tô gia thôn cùng cuối gia làm lao bên kia cũng không ngoại lệ tô vệ dân luôn luôn cũng đặc biệt tôn trọng tri thức phần tử hắn cũng tại thanh niên trí thức điểm thiết lập kiểm tra lại lớp để tham gia đại học các đồng chí có cái chuyên môn học tập không khí khó khăn được chính là khôi phục đại học tin tức một công bố dương nam hoài phu phụ lập tức về tới tô gia thôn cho tham gia đại học đồng chí làm phụ đạo lão sư bọn hắn chỗ tại trường cao đẳng muốn chờ đến đại học sau mới có sinh viên đại học trở về vào học cho nên bọn hắn chủ động thân mời trở về miễn phí cho xã viên đương phụ đạo lão sư bọn hắn không chỉ người trở về còn mang theo trở về không ít sách bài tập cùng kiểm tra lại tư liệu việc này cái gì tại này sau đó càng làm chân quý thật là có tiền cũng mua không đến mọi người đối bọn hắn cũng thập phần cảm kích nếu không phải dương lâm phòng thí nghiệm thực tại bận quá hắn cũng muốn trở về ra một phần lực Cho có lúc có cơ chí chi lực có cái học cũng công. nhà hắn nhà hiện hội hắn thậm nghĩ thận thôn phen, thể sinh thư báo kéo nên nói người dân bọn bọn miên mỏng viên viên đến dân này thư ký cũng sẽ ký lên đó đối tại đại lời tốt tốt tô một một tốt tô một tô một quá vệ vệ dạy mấy ký ký ra ra xã sẽ dương nam hoài phu phụ trở về sau rất vui vẻ người chính là tiểu bảo hắn không làm gì liền dẫn bảo đi cọ khóa cũng mặc kệ có nghe hay không hiểu dù sao chính là theo vào học chẳng ó ý tứ chính qua là nàng để xuống sách quá dài thời gian hiện tại nhặt lên đến đặc biệt phí lực bất quá tổng quy là một cái đường ra phải thử một lần mới biết nói có thể hay không đi được thông không phải Tóm lại, bất kể là thanh lại là kể phong chương một trăm năm mươi bốn cự ly đại học thời gian càng gần tâm tình của mọi người lại càng khẩn trương duy độc tô thiếu thiếu càng lúc càng buông lỏng tô thiếu thiếu làm này một ngày chuẩn bị m ộ ư ơ i năm đời trước cũng là từ tất cả lớn nhỏ thi thử ở bên trong một đường tư sát đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp cho nên hắn tâm thái rất tốt hàn thành luôn luôn đều có học tập thói quen cũng tham gia qua đại học lên qua đại học tâm thái cũng rất yên ổn huống hồ hắn thi thử thời gian còn không có đi thời khắc chuẩn bị lấy là được Cơm nắm này, tiểu lão sư cho các đồng chí vào học nắm đem này đồng ngày đầu tiên liền vào tiểu đầu lão sư bọn hắn cho chinh phục. Bọn hắn Bọn thật sâu cảm nhận được câu kia học không trước sau đạt người vi sư là cái gì ý t ứ đừng thấy hắn vẫn cái trẻ con khí không cười tiểu thiếu niên thanh âm cũng vẫn non nớt đồng âm liên biến thanh kỳ cũng còn không đến nhưng chính là như vậy một nho nhỏ thiếu niên lang có thể sử dụng một ngụm cùng từ mang theo ở bên trong phát âm như đúc như lưu loát phát thanh khang cùng bọn hắn vào học bọn hắn xấu hổ nhưng là bội phục càng làm tổ quốc có như vậy cường đại thiếu niên mà cảm thấy kiêu ngạo bọn hắn đã có thể dự tưởng đương một đám như cơm nắm như vậy cường đại thiếu gia lớn tuổi hơn đại thành người cũng tham gia đại học tiến vào cao chờ học phụ đào tạo sâu tương lai làm kiến thiết tổ quốc thêm chuyên thêm ngói lúc sẽ ra sao chờ thịnh huống Tô Thiếu Tiếu c ù ngày h n Thành thỉnh thoảng cũng sẽ đi cho bọn hắn n cho học vào à sẽ đi hai một ọ i người mỗi toàn lần là thể, có m khoa thể cho hắn đều trung có tập tại giảng nên bọn m ô khuôn hình nghĩ đốc t h i sau sai câu giải hỏi thích các câu hỏi sai lên, một văn m ộ tháng lý song kiếm kết ợ p cũng là không địch không là thù. h t thanh phong chấn, này một n mươi n g h hai bầu trời xanh như dừa vạn ở bên trong không vân là ấm áp ngày nắng Này một ngày, quan một bảy ế đại đại học cửa lớn rốt cuộc lớn làm 570 vạn đại học đại quân rốt ra. theo mở Cơm nắm sớm rời giường, ăn bánh tuổi hơn tiểu bánh nhân đậu đã rút đi trẻ sơ sinh phì mặc dù không tính gầy thật sự cõng không dậy n ổ i thịt ụ cục t i ể u thịt đôn cơm nắm thực tại xem không được đi đành phải ngồi xổm để đệ đệ bò lên trên lưng của hắn tiểu bánh bao thịt ngươi thật sự muốn ăn ít một chút ngươi ăn nữa như thế nhiều đại ca ca cũng cõng không nhúc nhích ngươi rồi tiểu bánh bao thịt xoa lấy mi mắt nói đại ca ca ta chỉ ăn một chút ít mà thôi cơm nắm ước lượng tiểu thịt đôn chờ chúng ta để nghỉ đông n g ư ơ i muốn đứng dậy cùng chúng ta cùng một chỗ rèn luyện như vậy ngươi ăn bao nhiêu ta cũng không quản ca ca tiểu bánh bao thịt đi ngủ Không hắn theo hai bằng người để hắn tiếp theo ngủ, tiếp để cơm h bánh nhân đầu từ nhỏ liền hiểu rõ nhất đệ đệ thấy hắn ú n liền nằm g ta Tiểu từ đi đi. đầu đệ đệ rõ nắm nói tiểu bánh bao thịt có thể ra nhưng không thể dưỡng thành lời biếng nhác thói quen không quan hệ đợi chút nữa văn đến bánh q u ẩ y vị hắn liền tình tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu cái kia muốn đi đánh thức muội muội sao cơm nắm lắc đầu nói muội muội là con gái kiều khí một điểm không quan hệ Huynh khẩu, người đến đệ đã ba cửa trụ từ ử đã cùng ò còn n không tỉnh, chúng ta nhanh một chút à, tiểu bánh bao thịt còn không tỉnh à. Cơm nắm lại ước lượng trên lưng tiểu thịt đôn có ăn hắn liền tình. Trời có chút sáng lên, bốn nhãi con đã cầm lấy đè tuổi tiền chút thịt thịt chút ta một tiểu tiểu Trời tuổi Cơm ước có có cầm c bao à, lại lấy đã đè cơm h ộ phục đi tới quốc o a n cơm cửa hàng. t r tử ù n g phục vụ viên nói quấy dày n g ư ờ i chúng ta muốn m ộ ư ơ i cây bánh quẩy hai mươi cái trứng gà trong đó ba cây bánh quẩy sáu trứng gà trang chỗ này những thứ khác trang chỗ này tiểu bánh bao thịt hấp hấp cái mũi văn đến dầu chiên đồ ăn hương khí ngủ gật trùng trong nháy mắt chạy quang tiểu thịt giấu tay sờ khóe miệng nước miếng tiểu ngắn chân đạp chừng trụ từ ca ca còn muốn t i ế u khẩu tào cơm nắm không đường chọn lựa nói lại đến hai cái t i ế u khẩu tào a Quốc cơm cửa hàng phục vụ viên cũng nhận ra bọn hắn, cười cho chọn doanh ra hàng viên nhận bọn hắn, bọn hắn lớn n h vụ lấy ấ tiểu tốt nhất, may mắn n may các g ư đến được đại đến định đều đ nhất, nay ngày, ngày nhiều người bánh cùng trứng ăn học có chỉ sớm hôm hôm mua một một trăm thì rất qua quầy là là gà, i m hảo ý đ ầ đến đã định được cũng không chậm mua được lấy. Tiểu lấy. bánh bao thịt tránh né lấy xuống đất cầm qua một t i ế u khẩu tảo gạo đứng dậy híp mắt lấy mi mắt nói t i ế u khẩu tảo món ngon nhất phục vụ viên ưa thích nhất luôn miệng cười thường khai tiểu bánh bao thịt vụng trộm đưa chén đậu t ư ơ n g cho hắn liền lấy đậu t ư ơ n g ăn đi biệt nghẹn lấy tiểu bánh bao thịt thò tay tiếp lấy h i ế p mắt lấy mi mắt nói c ả m ơn t ỷ t ỷ rõ ràng đều là a di cấp người hắn cố ý gọi nhân ra t ỷ t ỷ bởi vì hắn phát hiện gọi người khác t ỷ t ỷ người ta tương đối vui vẻ cơm nắm một lời khó nói hết nhìn đệ đệ thật đúng là cái t i ể u cơ trí quỷ Cơm nắm khi còn nhỏ cũng có xã giao chưng, cùng ai cũng nắm nhỏ nghiêu khi giao ai xã tiểu r ò chuyện được đến t bánh bao thịt đã q uống a ai khai ta bao kém thêm cõi cùng ai đều có thể trò chuyện cả Phục cười càng cũng cũng còn buổi. viên nhiên hoài nhi với ngươi đại rồi, à gì cũng già rồi còn thì thì Tiểu đến như bánh gì đều đâu. quả u thể trò từ tỷ tỷ thịt vụ à một b ụ ngọt n g hề hề đậu thương lắc đầu nói không già không già t ỷ t ỷ còn trẻ lại xinh đẹp phục vụ viên ha ha cười to đủ không đủ lại cho ngươi thêm một điểm tiểu bánh bao thịt có chút ngượng ngùng cái kia thế nào không biết xấu hổ có thể cái kia sung mãn khát vọng mắt to cũng không phải là như thế nói phục vụ viên lúc lắc tay không quan hệ liền một ngụm đậu tương đang nói lại cho hắn bỏ thêm một mui tiểu bánh bao thịt tả qua đưa cho tiểu bánh nhân đậu tiểu ca ca ngươi uống ngọt ngào tiểu bánh nhân đậu không phải rất muốn uống người uống a ta không uống uống xong chúng ta vội vã về nhà chúng ta muốn cho ba ba mụ mụ một kinh hì đã chậm bọn hắn muốn rời giường làm bữa sáng rồi tiểu bánh bao thịt nói vậy thật là tốt nha ta có thể ăn hai phần bữa sáng nói xong chậm chậm dãi uống lên đậu t ư ơ n g đến tiểu bánh nhân đậu thấy hắn thực tại bỏ lờ thời gian dứt khoát cầm qua hắn đậu t ư ơ n g một mụm làm Tô t h i ế u tiếu i h ệ n tại c ũ nhà g sẽ để một điểm tiểu một tiền tiêu vặt tiền tại n b á bao thịt trên、người. tiểu tử người, vậy m cửa ò n muốn đi tìm mua tiểu đi thúc thúc mua thịt trụ t lão hồ đem b ữ sáng nắm cho cơm nắm cầm lấy. hai lấy, lời k h ô n nói cõng lên g i t ể u thiểu ử liền ư ớ n trong nhà g đ u ổ kịp. Khí kêu khẩu hắn hoa hoa được Đến lưng cửa trên loạn. nhà tại trụ tử t i trụ tử còn không quên dặn do tiểu bánh bao thịt ngươi đã ăn một thiếu khẩu t à o mặt khác một để lại cho muội muội ăn người ăn bánh quầy cùng trứng gà là tốt rồi tiểu bánh bao thịt cũng rất đau m u i m u i có tốt cái gì cũng sẽ không quên cùng m u i m u i chia sẻ ta biết đến trụ từ ca ca ngươi tốt a còng chứng kiện tiểu trụ từ xoa bóp hắn mặt như thế nói ta lần sau không cõng ngươi tiểu bánh bao thịt ôm lấy cơm nắm đại ca ca cõng cơm nắm cầm tiểu thịt đôn không biện pháp đã thành nhanh cùng tiểu ca ca vào đem chén lấy ra đến chúng ta muốn thừa dịp ba ba mụ mụ rời giường lúc trước mượt tốt một trăm điểm trụ từ cũng vội vã trở về đi bằng không thì nhã lệ gì cũng đáng trở lại nhãi con nhóm phân công hợp tác đuổi kịp tại tô thiếu thiếu cùng hàn thành rời giường lúc trước tại trên bàn cơm mờ tốt rồi sáu một trăm điểm còn trùng sáu chén mạch nhũ thinh này bữa sáng nhìn có chút tráng lệ đâu tô thiếu thiếu cùng hàn thành ra khỏi phòng môn đã bị này bầy binh kinh lấy tiểu bánh bao thịt đông đông đông chạy qua khử ô mụ m mụ đại chân giơ cao đầu nhỏ cười t ù m tỉm nói ma ma ta cùng các ca ca sáng sớm đi mua một trăm điểm trở về ngươi cùng ba ba hôm nay đều muốn thi một trăm điểm a t ô thiếu thiếu eo c ò n g ôm lấy tiểu thịt đôn thân thân mụ mụ cảm ơn các người bất quá hôm nay chỉ có mụ mụ đi tham gia thi thử ba ba không vậy nhanh thi thử nhãi con nhóm không biết nói thì đại học cùng thi nghiên cứu sinh thi thử thời gian không giống với còn tưởng bọn hắn là cùng một ngày thi thử đâu cơm nắm nói không quan hệ tóm lại hôm nay chúng ta toàn bộ người nhà cũng ăn một trăm điểm t ô thiếu thiếu để xuống tiểu bánh bao thịt tốt ăn qua một trăm điểm chúng ta toàn bộ người nhà thi thử cũng thi một trăm điểm tiểu bánh trôi cũng xoa lấy mi mắt từ trong căn phòng đi tiểu bánh nhân đậu đi rắt muội muội tay tiểu bánh bao thịt đem t i ế u khẩu tảo cho muội muội muội muội ăn t i ế u khẩu tảo mỗi ngày miệng cười thường khai a tiểu bánh trôi ngọt ngào cười cười cảm ơn tam ca ca tiểu bánh bao thịt đâm đâm muội muội tiểu má lúng đồng tiền dắt qua nàng tay kia đi thôi chúng ta đi rửa mặt đánh răng vậy sau rồi mới ăn một trăm điểm rồi cái gì là một trăm điểm nha toàn bộ người nhà chỉ có tiểu bánh trôi không biết nói cái gì là một trăm điểm Quan thành i kiện này liền ăn này sự k ô không n bánh đến bánh trứng g g có cây cái tiểu thịt biết một thêm quẩy bao c h í là này điểm rồi, điểm. Hôm sau ta thi ăn phòng t h ấ n không thiết phòng thi phòng thi thiết t ạ i tương ứng nguyện thành lớp m ộ ư ơ i kỳ thật liền tại cầu đầu một cái khác bưng lái xe quá khứ liền thập phần tám phần t r u n g lộ trình nhã lệ ăn qua như từ chuẩn bị ái tâm một trăm điểm bữa sáng mới lại đây cả người trạng thái giống như cũng buông l ò n g không ít nàng tối hôm qua khẩn trương đến mất ngủ vốn tinh thần trạng thái không đặc biệt tốt rời giường sau phát hiện nhi tử m ở tốt rồi ba một trăm điểm cười cùng nàng nói mụ mụ ta đến tô a di ra đi học ngày đầu tiên tô a di chính là mua này một trăm điểm bữa sáng cho ta cùng cơm nắm ăn sau khi ta cùng cơm nắm bất kể là thi thử vẫn bài tập làm việc cũng thỉnh thoảng cầm một trăm điểm mụ mụ mặc kệ ngươi thi nhiều ít phân như thế cố gắng ngươi tại ta trong lòng đều là một trăm điểm Nhã động nước lệ cảm động được m ắ thiếu cũng c ả y hạ h đến, n ôm Thừ một trụ tử cảm cưng cũng cả nói ơn, nói xong này lần lời sau, nàng cả người liền buông lỏng lời là sau, hạ đ n nàng q y ế thiếu đ ị n chú h ý nếu năm nay t không hơn lời, nàng sang năm lời, i t p phải theo thi, nhất định phải thi Thừ tốt t định học Nhi đại điểm i lên bảng dạng, hắn làm làm mụ mụ. tiếu cám ơn các người đem trụ t ử dạy được như thế tốt ta thực không muốn qua chính mình sẽ có cái thiên sứ như nhi từ hàn thành lái xe đưa các n à n g quá khứ nhã lệ lên xe mới cùng tô thiếu thiếu nói ra trụ tử nói cái kia lần lời tô thiếu thiếu nói chúng ta cũng không dám tranh công người cùng lão trương tính tình đ ề u tốt mới có thể sinh ra trụ tử như thế ngoan nhi tử trụ tử bản chất chính là như vậy hắn lớn lên sau nhất định là cái ôn văn nho nhã khiêm khiêm quân tử ta còn cho tới bây giờ không thấy qua hắn phát giận nhã lệ nói ta ngược lại là cảm thấy hắn quá mức ông cụ non nam hài tử hay là muốn như tiểu bánh bao thịt như vậy hoạt bát mới tốt Tô Thiếu Thiếu c ũ nói g không lời, nghiêm chỉnh tính lên đến nàng mang giữa ràng đúng nhưng mừng, giống như tất cả mọi người trường sủng cũng cũng kỳ trình tính theo hài bánh thịt, hắn chính thảo như bánh thịt hắn, hắn, bánh hắn, thật trôi lên đến liên n lời, là là lấy lấy là tiểu biệt vui mọi biệt vui tiểu bánh bao thịt, bối vui tiểu quái. tất từ rất tất rõ ra đặc đặc để qua bao bao ca ca cả cả vẻ vẻ sẽ để lấy hắn, cũng thật sự là kỳ quái. Nói mấy câu lời công phu đã đến huyện lớp m ộ ư ơ i hàn thành xoa xoa tô thiếu thiếu đầu nói vào a ta tatan ca muộn lời lão trương cảnh vệ viên sẽ lại đ â y tiếp các ngươi các ngươi nhớ lấy không cần khẩn trương tâm bình tĩnh là tốt rồi Tô t huyện i ế Thiếu gật gật trở ta trương. Thành Tô Thiếu Thiếu t chúng không khẩn Hàn nhéo nhéo nói đi, đầu u bàn về a mờ người đến người đi i bất t ôm không nàng, bằng không thì Hàn Thành thì còn một u ố n nàng nàng ôm ôm m cổ vũ nàng một chút. Huyện l mươi sơ trường cấp ba cũng tại một trường học ở bên trong toàn bộ đổi thành phòng thi hôm nay người đông nghìn nghịt ô mênh mông một mảnh tất cả đều là người đầu đến tham gia đại học người không có một cũng phải có tám trăm nhã lệ quanh năm hạ hương diễn xuất thấy qua so này càng nhiều nửa người cũng n h ị n không được nửa líu lỡ tiếu tiếu năm nay tham gia đại học cũng quá nhiều đi à nha sẽ không cả huyện liền này một phòng thi à. Tô Thiếu Tiếu một thi trệ tam nhất trung biết tham ta ta hít không không khẳng định không chỉ phòng năm. Giới học sinh học sinh nhiêu học chúng ta không cần phải vào người khác chính mình nhớ nói lại giới giả giới nói người gia đại người ngươi đầu lưu qua sâu lắc lão là các còn có cũng cần được này năm năm ứng sen yên ổn kỹ và vào dạy bao sao. ở nhã lệ gật gật đầu ngươi yên tâm ta không khẩn trương nhã lệ hít sâu Tổ tiếu hai ú n g t cố chính cũng cho gắng lên, vì chính mình, cũng vì vì h à tử tốt bảng dạng, cố gắng lên. Tổ tiếu tiếu tay làm lên. làm lên hành nắm mình cách cố cố cho bảng dạng gắng gắng động vị à nhã đánh gắng lên. khí Hai lệ cố v trí vĩ đại lại ưu tú mẫu thân hoài ước lượng lấy vô cùng kích động tâm tình cùng toàn quốc năm trăm bảy mươi vạn thi sinh cùng đi tiến vào phong bế m ộ ư ơ i năm đại học phòng thi vô số người vận mệnh sẽ tại này một ngày đạt được sửa viết Trường、155. Phòng tiếp phận tiếp phạm thi như chiến trường, liên tiếp hai thiên thi thử hoàn thành học thể trình thi thử như thể nhận tham anh theo thi còn còn trường, liên người người nói buồn, nói nàng ngày muốn ngữ gia người cùng trải tô tiếu tiếu đại đại vui đối vi, mai thi đi có các có ra qua sau, qua ra đã độ bộ mà mấy mấy xem vẻ không biết nói có phải hay không bởi vì nhã lệ hôm nay bữa sáng ăn được có chút ít thậm chí có điểm tuột huyết áp mặt sắc cũng có điểm tái nhợt hàn thành cùng trương hồng đồ cũng đến tiếp thức phụ trương hồng đồ xa xa nhìn t ô thiếu thiếu đỡ lấy nhã lệ sợ đến vội vã hạ xe trùng quá khứ thức phụ ngươi như thế thế nào nhã lệ lúc l ắ c tay không sự tình ngay cả có điểm vựng ta t h ô n g thả là được t ô thiếu thiếu hỏi hắn trên người của ngươi mang theo đường sao trương hồng đồ đỡ qua thê t ử lắc đầu không có t ô thiếu thiếu đi trở về trên xe đến nơi nào đó xem hàn thành hỏi nàng tìm cái gì đâu t ô thiếu thiếu nói tìm t i ể u bánh bao thịt trốn đi đến đường tôi t h ế u thiếu thiếu giống n ư vẻ đ nơi g cái gì thừa dịp lấy mọi gì người thừa không chú ý sau đều ó có được thể ăn một hàn thành trên xe luôn luôn tìm được hắn giấu tiểu đồ ăn vặt. Tô Thiếu Tiếu hàn hắn ăn ăn vụng luôn luôn giấu xe đồ đ không cần thế nào tìm thò tay sờ tiến thành ghế cầm mấy k h o ả n đường đi tiểu bánh bao thịt lại như thế ăn kẹo xuống dưới khẳng định được hư răng hàn thành nói sau này để hắn một ngày soát ba lượt răng hắn đầu này soát hết cái kia đầu lại bắt đầu ăn t ô t i ế u t i ế u có chút lo lắng bác khỏa đường cho nhã lệ người ăn trước khỏa đường hoãn một hoãn nhã lệ cũng không cùng nàng khách khí tiếp lấy đến ăn hạ chờ hoãn lại đây sau này mới nói t i ế u t i ế u ta cảm thấy chính mình phát huy được không tốt lắm ta khả năng năm nay thi không hơn tôi t ế u thiếu thiếu nở nụ cười hạ không có trả lời nhã lệ vấn đề Vì này m ộ tôi ngày nàng thế nhưng chuẩn thế t bị 15A, t ế u thiếu, thiếu a đi đi điểm đồ ăn à. Tô thiếu, thiếu nói hàn thành nói cơm chiều không làm ta từ nhà ăn đánh cơm trở về trở về nhiệt một chút liền có thể ăn Tôi、thiếu thiếu đợi chút nữa đi qua phiên chợ nhỏ chúng ta vẫn nhiều mua điểm cái gì trở về đi ta gần nhất bận bịu kiểm tra lại tốt một lúc không cho bọn nhỏ kiêu ngạo món ta ngày mai thi hết anh ngữ trở về cho bọn hắn làm ngừng ăn ngon Phiên chợ nhỏ hiện tại cơ hồ từ sớm khai tại cái gì sau đó lại đây đều có người tại bán cái gì, này điểm đến muộn cơ có từ sớm sau đó đây đều gì bốn á cái sáng cái đánh nhỏ tính toán lại không cần đi làm bác gái tháng toán n này đến tiện nghi đông những tinh nhỏ tính không cần ngược lại, ưa thích nhất này đến ăn ngày ăn, tính đến còn có thể còn lại không ít tiền thích có điểm buổi kia lại đi đại gia lại điểm giữ mai lại gì, làm lấy đó, đồ đâu. thể mua một mùa mua một sau ưa sẽ so b ít ít hạ người mua hết cái gì về nhà tô thiếu thiếu phát hiện nhà mình cửa khẩu vây mãn người tô thiếu thiếu nhăn lông mày trong nhà sẽ không ra cái gì chuyện a thế nào như thế nhiều người hàn thành đã nhìn thấy tiểu bánh bao thịt khí định thần nhàn ngồi tại cửa khẩu tiểu băng ghế lên kiểu lấy cái nhị lang chân ấm áp ánh mặt trời phơi nắng tại hắn hồng phát phát thịt hồ hồ mặt trứng lên tiểu từ cười đến như cái tiếp nhận phàm p h u tục từ lễ bái nho nhỏ phật di l ạ c không biết đến còn tưởng mọi người đến tham quan tiểu bánh bao thịt đâu không sự tình ngươi xem tiểu bánh bao thịt tại cửa khẩu đâu Tổ thiếu hắn tiểu túi sách trang được tràn đầy mục chắc đều đã trải qua trang không được còn tay trái tiếp lấy một bánh tay phải tiếp lấy một k h ỏ a đường miệng ở bên trong còn ngậm lấy một k h ỏ a mận có người đưa cho hắn một tiểu cây quýt hắn hạnh phúc đem đường biến nhỏ túi sách lỗ hồng ở bên trong nhét đưa tay đón cây quýt híp mắt lấy mi mắt nói c ả m ơn thì tỷ ta ưa thích nhất ăn cây quýt rồi Cắt tóc chí cho có có cái đề mục hắn. tề tay tiểu thịt tốt ta tới trả theo ta tại thể tìm tĩnh Ta bỏ bánh bao hỏi hỏi lấy là lần lại lão đây mang sao. đầu đồng đề vui muốn nói nữ ăn người hiện hàn rồi vào vẻ sư tiểu bánh bao thịt thịt hồ hồ bàn tay nhỏ bé một huy gật gật đầu nói có thể đát ngươi vào a một cái khác cái mang mắt kính nam đồng chí hỏi tiểu bánh bao thịt ta cho ngươi bánh ngươi nếm sao ăn ngon không nha ta có thể vào chờ tô đồng chí trở về sao tiểu bánh bao thịt nghĩ nghĩ a xào bánh gạo a ta còn không ăn đâu bất quá nghe thấy rất hương ngươi cũng có thể vào đát nam đồng chí mừng rỡ c ả m ơn c ả m ơn tạ hết liền hướng trong sân đi tôi t h ế u thiếu thiếu xuống xe thấy tiểu bánh bao thịt vừa muốn đưa tay đón người khác cái gì hồ nói tiểu bánh bao thịt ngươi cho ta lại đây tiểu bánh bao thịt nghe được mụ mụ thanh âm vội vã đem tiểu thịt tay thu hồi đi tròng mắt nhanh như chớp c h u y ể n mấy hạ chợt cười híp đứng dậy đ á t đ á t đ á t mãi lấy c ẳ n g chân chạy nhanh qua khớ ôm mụ mụ đại chân d ơ cao đầu nhỏ nói mụ mụ ngươi trở về rồi ta rất nhớ ngươi a việc này ca ca tì tì thúc thúc a gì cũng tốt nhớ ngươi a mọi người xem đến tô thiếu, thiếu trở về cũng vây lại đây tô đồng chí ngươi cuối cùng trở về rồi chúng ta chờ ngươi đã nửa ngày đâu đúng vậy a tô đồng chí ngươi có thể tính trở về chúng ta nhanh chóng tìm ngươi so đáp án chờ không kịp cũng vào tìm hàn tĩnh đồng chí hỏi đáp án đâu tô đồng chí đếm học ngược lại đếm thứ hai để đáp án dĩ nhiên là cái gì a chúng ta mấy cái đáp án cũng không như đều nhanh gấp rút chết ta rồi còn có thền chọn đề đệ tam đề rốt cuộc là thuyền na vẫn a chúng ta này thuyền na cùng đều có cũng không biết nói cái mới đúng chính xác đáp án tôi thiếu thiếu bị mọi người xung quanh mồm năm miệng mười mà hỏi chỉ là một đầu hai cái đại mọi người an tĩnh một chút ta biết nói mọi người rất muốn biết nói chính mình thi được thế nào nhưng là ta cảm thấy mặc kệ đáp án dĩ nhiên là cái gì thi được thế nào đều đã trải qua là kết cục đã định mọi người suy nghĩ nhiều không lợi ích còn không bằng về nhà an tâm chờ thành tích các ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ tất cả đề mục ta cũng sẽ không nhớ kỹ tất cả đáp án chúng ta lại càng không sẽ biết nói sửa bài thi lão sư thế nào cho chủ xem để chấm điểm Tự mặc ì n không tốt lắm. đồng chí còn không bằng lợi dụng này、thời、gian về nhà xem thật kỹ thư. chuẩn bị cho chiến tranh sang năm, thật sự không cần lãng gian nay muộn, người chúng cũng ăn không người h chí thời thật thư cho thật phí thời gian rồi. hôm cảm giác trước đi. Chúng ta cũng đổi kịp lấy ăn cơm lắm xem mọi mọi m lợi rồi, đi đi, đổi kỹ kịp tốt ta lấy lưu đã đâu, bị à. về về sự sẽ dù mọi người thật sự rất muốn biết nói đáp án bất quá tô thiếu thiếu đã đem lời nói đến đây cái phân t h ư ở n g bọn hắn cũng ngượng ngùng lại lưu Đối, cảm ơn mọi người vui cảm chúng ơn nhà vẻ tiểu a t bánh bao thịt nghe mụ mụ như thế nói cúi lấy đầu một mặt đau lòng mở ra chính mình túi sách gà con ca ca tì tì t h ú c t h ú c a gì, các người lấy về a ta không cần kỳ thật cũng liền mỗi người một k h o ả n đường một khối bánh chính là cho nhiều người mới bộ dạng đầy đầy một túi sách Mọi người thấy hài từ một mặt người hài nói tang, cũng thấy từ thự tay nói, tô lúc lắc đối ồ n người như thế nói liền quá thấy bên ngoài, đường g chí, cho thế thấy hài khóa h tiểu từ một khóa đường một quá k bánh mà thôi. bánh b thôi, mà tiểu a o tiểu h không cần không cao hứng, chúng ị t ta cần cao v u vẻ ngươi ngươi ăn, ngươi không cần lập tức ăn xong, giữ lấy từ từ ăn, biện ăn giữ được mới nhiều Đối i cho tức lập lấy là từ từ t bánh bao thịt người ăn cái gì hương thì thì nhìn ngươi ăn so với chính mình ăn cũng vui vẻ nhưng là mụ mụ cũng nói đúng không thể lập tức ăn nhiều a tô đồng chí ngươi không cần nói tiểu bánh bao thịt rồi cũng là chúng ta tự nguyện cho tiểu bánh bao thịt ngươi không cần không vui ai yêu tiểu bánh bao thịt cũng không nở nụ cười tô đồng chí ngươi nhất thiết không cần c u ở trách tiểu bánh bao thịt nữa à tô thiếu thiếu tiểu bánh bao thịt sốt cuộc là ai như t ử thế nào một đám xem ánh mắt của nàng liền cùng xem h ư ơ n mụ mụ tựa như thời buổi này tuyệt đại đa số đều là thiện lương thuần pháp người muốn tìm tô thiếu thiếu so đáp án hối lộ tiểu bánh bao thịt thật sự nhưng là vui vẻ tiểu bánh bao thịt cũng thật sự chờ bên ngoài người đi quang tô thiếu thiếu mới dắt lấy tiểu bánh bao thịt tay vào tiểu n g ư nhi học xong sau tìm tiểu trụ t ử bổ khóa còn không có trở về tiểu bánh nhân đậu một người dẫn muội muội tốt mấy cá nhân xung quanh cơm nắm hỏi vấn đề mọi người mồm năm miệng m ộ ư ơ i cũng khâu không, không xuất ra một nguyên vẹn đề mục liền hỏi cơm nắm đáp án cơm nắm cũng thật sự là không lời cực kỳ Tô Thiếu Tiếu một nhất thuận thành tích rút thời thi tình trí nhiệt không không chấp chờ khi cho chí khóa, hắn khỏi. Hai nhà lại đem vừa mới cái kia lần lời nói một lần cuối cùng nhất chấp thuận mọi người đi gian mới rời đi sau nguyện lần lần lên đem đồng đồ nam cơm vừa vị cùng bọn ăn. bếp sĩ bổ nhã lệ cười lắc lắc đầu kỳ thật ta đặc biệt có thể hiểu được bọn hắn ta vừa ra đến đệ nhất thời gian chính là muốn tìm ngươi so đáp án t ô thiếu thiếu nói ta cũng có thể lý giải tiền đồ cùng vận mệnh có thể hay không sửa viết cũng hệ tại này nhất chương chương bài thi tử lên khẩn trương là bình thường nhưng hiện tại khẩn trương thật sự không có dùng có này thời gian thật không như về nhà nhìn nhiều mấy trang thư nhã lệ nói nói lý cũng hiểu nhưng muốn làm đến thật sự quá khó cho nên ta rất bội phục ngươi t ô thiếu thiếu eo cong ôm lấy tiểu bánh bao thịt ta nha ta bội phục nhất nhà chúng ta tiểu bánh bao thịt tôi t ế u thiếu cọ cọ hài từ đầu mụ mụ không phải đã nói không thể tùy tiện muốn người khác cái gì sao người thế nào lại không nghe lời tiểu bánh bao thịt cúi lấy đầu có thể là bọn hắn không phải người khác nha là về đến trong nhà đến làm khách khách nhân ta lại không hỏi bọn hắn muốn là bọn hắn chủ động cho ta đát tiểu bánh bao thịt kỳ thật cũng là hào hài từ tính cách hoạt bát lại khả ái miệng còn ngọt rất khó để người không hoan hỉ hắn chính là quá vui vẻ ăn cái gì bất quá nhãi con còn nhỏ được chậm dãi dậy tiểu thiếu tiếu dắt lấy tay của hắn đi đến bên đi, từ hắn túi gà con ở bên trong tùy tiện một khỏa đường đi này là ai cho tiểu bánh bao thịt t hắn hắn sách khỏa cho bánh nha. đi đi đi ai đến lấy là này của bao con cầm bên bên đường gà ở bánh bao thịt ký ức lực cũng rất tốt nhớ kỹ mỗi lần một cho hắn cái gì người ngô thúc thúc cho t ô thiếu thiếu nghĩ nghĩ gật gật đầu mụ mụ nhớ kỹ ngô thúc thúc là ba ba bệnh viện bên trong hộ công hắn một người tại chỗ này công tác quê quán có cái tám mươi nhiều tuổi lão nãi nãi còn có cùng bà ngoại như vất vả trồng trọt ba ba mụ mụ giống như nhà hắn bảo bảo mới một tuổi nhiều ba dù sao toàn bộ người nhà liền dựa lấy hắn một người tiền lương dưỡng đâu tiểu t h ế Thiếu, thiếu đem đường cầm tay, chuyển, chuyển, biết này, đường thế nào, đến, biết biết u truyền truyền nhiều tuổi qua chuẩn sau đâu, sau tại trong tay tỉnh trong theo trong t không hắn khỏa hạ không nhà hắn cách không không chừng cho nhà hắn nhiên cho không h nói lại nói cái nói giữ mới với người ai nói cái mới đem đường đường đường đó đem đường đó cầm mừng năm mang cũng này nào càng nãy nãy ăn vẫn ông ăn cũng gì có, cứ lão bảo bảo bảo bảo về bị bà có là lấy lễ ăn lên đường. t i ể bánh bao thịt trợn mắt há hốc mồm khó có thể tin nhìn mụ mụ ma ma ngô thúc thúc ra ăn k h o a đường như thế khó khăn sao Tô Tiếu Tiếu gật gật đầu ngô h ã i con c n ta ù ba ba hai thêm thể cho cái tiền lương thêm đứng dậy mới ngươi có lương đứng dưỡng m dậy n bốn. Ngô thúc thúc tiền lương so ba ba ít thiệt nhiều đâu hắn còn muốn dưỡng vậy một đại gia tử ăn khỏa đường thật là khó chính hắn khẳng định liền không ăn qua cho ngươi cái gì ca ca thịt thì thúc thúc a di đại bộ phận đều là cái tình huống cũng là bọn hắn chính mình không nỡ bỏ ăn tỉnh hạ đến đưa cho tiểu bánh bao thịt cho nên tiểu bánh bao thịt mới có thể ủng hữu như thế nhiều nhưng là chúng ta ra tiểu bánh bao thịt mỗi lần ngừng cũng có thể ăn no trong nhà cũng có đồ ăn vặt ăn đ ố i a tiểu bánh bao thịt lớn lên một điểm liền sẽ biết nói đồ ăn cũng rất chân quý phân cho mỗi người cái gì đều cũng có đếm trong nhà các ca ca thương ngươi mới đem chính mình thích để cho ngươi cho nên lần sau bọn hắn lại cho tiểu bánh bao thịt cái gì tiểu bánh bao thịt liền lễ phép mà nói c ả m ơn vậy sau rồi mới để bọn hắn để lại cho chính mình hoặc là để lại cho người nhà ăn có được hay không Nếu tiểu bánh bao thịt mặc dù không tính là sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng là thật sự không có chịu qua vật chất lên khổ nàng cùng hàn thành thu nhập không tính thấp tại này niên đại cũng coi là áo cơm vô yêu mà cùng bọn hắn đi được gần chu ngọc hoa cùng nhã lệ hai nhà người thì càng đúng rồi thu nhập không thấp cũng đều chỉ dưỡng một h à i từ chất lượng sinh hoạt thì càng cao trụ từ cung tiểu ngư nhi cái gì cũng không thiếu lại đem tiểu bánh bao thịt c ù n g tiểu bánh trôi đương thân đệ đệ muội muội đối đãi tốt cái gì cũng không thể thiếu bọn hắn cái kia một phần Này liền dẫn đến n tiểu b á hắn bao bánh bao thịt ai ra khỏa thịt thưởng thấy một đường một khối bánh quy một cây quyết tại như không khối nhiêu chân h đường cũng cảm cây có vậy, quy sẽ quý, tại hắn quan đều niệm ở bên trong việc này việc một ở được c c là á hổ dễ dàng. Cái gì chính là chính ăn nhiều vẫn ăn vấn hắn không muốn qua cư nhiên còn gì giờ Cái cho cư có điểm thiếu điểm tới đề, qua u một một t bây i nãi nãi kiện lão không ăn qua đường sự kiện này. Hắn hổ qua sự thẹn mà đem túi sách gà con tháo xuống đến đưa cho tô thiếu thiếu mụ mụ việc này ngươi cũng giúp ta còn trở về đi ta không cần t ô thiếu thiếu bỗng nhiên lại cảm thấy mình là không phải dùng sức qua mãnh liệt nàng sơ sơ nhãi con đầu việc này coi như xong nhưng là sau này không thể nhận được không tiểu bánh bao thịt gật gật đầu ta biết nói ma ma ta không bao giờ còn sẽ muốn người khác cái gì để bọn hắn để lại cho trong nhà lão nãi nãi cùng con cái ăn t ô thiếu thiếu ôm lấy nhãi con vì thường tiểu bánh bao thịt mụ mụ ngày mai làm tiểu bánh bao thịt ưa thích nhất ăn gà nướng được không nha tiểu bánh bao thịt lúc này mới h í p mắt lấy mi mắt nói tốt cảm ơn ma ma chuyện audio được đọc ở cũ đọc truyện com chương một trăm năm mươi sáu hôm sau ngoại ngữ thi thử thuộc về kèm theo bài thi phân làm anh ngữ cùng tiếng nga hai khoa tham gia nhân số cũng không nhiều thi thử nội dung đối tại tô thiếu thiếu mà nói vẫn rất đơn giản đấy các loại thi hết anh ngữ tô thiếu thiếu quay về quá nhìn trường học cửa khẩu phía trên một k h ỏ a hồng tâm hai loại chuẩn bị hoành bức mới cuối cùng yên tâm đầu tảng đá lớn Chí nguyện thật ạ i t i điền đại khi giải loại đối thử trước tốt tất học hoàn chính h các đã đăng đẳng đãi n là sau n vào h chi thư thời gian. Tô thiếu thiếu sinh hoạt theo đó không hóa, ô Tô n gian. biến g gì có cái đó muốn ỗ i đi nhãi đại ngày tan ca cho hàn thành cùng nhãi con nhóm làm tốt ăn cùng làm làm điểm một tốt trước ca cho học h k Việt cũng không có. Thật cũng có. không m u nói khu biệt lời đó chính là năm nay năm để hoạt động so những năm qua đều muốn nhiều tô thiếu thiếu cùng nhã lệ cũng càng bề bộn Long Phượng t h theo học Thiếu a ca ca y Tô Tiếu vào thiếu các cơ đi bản minh ỗ s á g cũng cùng sớm à n Thành cùng đi đi lan à Hàn m Thành g i ữ trưa k h ô g trở vẫn ề về nhà ăn cơm. Tô thiếu thiếu, cọ Nhã lệ cùng Trương Hồng nhà. Minh Lan Thiếu cơm, cọ Tô Tiếu Tô Lệ đồ xe v các loại áp bức nhã lệ nàng biết nói tô thiếu thiếu là bài kiểm tra đệ nhất danh không dám chế nhạo tô thiếu thiếu liền ngoài sáng ngầm thỉnh thoảng chế nhạo nhã lệ không biết lượng sức một phen tuổi thành tích lại kém còn học người ta đại học chỉ là lãng phí thư nguyên nhã lệ tốt mấy lần đều bị nàng khí khóc Thành t í cho c nên h nhã lệ đã mỗi t hiện tra lại, nàng là thế tất yếu Tiếu đại học là bản đinh đinh học là lên bản sự tại ì n nàng đi thủ đô lên h thủ đi đô đ học sau k hoàn i i đều muốn thỉnh g á nàng liền khó. Cho nên Nhã lệ hiện Lệ tại khó. Cho h so hàn thành này muốn thi nghiên cứu sinh người còn cố gắng học tập không chỉ là nhã lệ đại bộ phận cảm thấy chính mình thi không tốt còn hoài ước lượng lấy đại học mộng đồng chí cũng cùng nhã lệ như chạy đua với thời gian học tập bận rộn thời gian luôn nhiều rất nhanh năm 1978 n g à y lịch suốt cuộc khai phong mở ra hoàn toàn mới một trang này một ngày cũng là tin tức liên truyền bá bắt đầu phát sóng ngày đầu tiên có tv người ta đã có thể thông qua băng hình thu được các loại thông tin mà tô thiếu thiếu một nhà vẫn mỗi ngày thủ lấy radio các nơi cho nhận vào thông chi thư thời gian bất đồng giữa tháng sau đó hàn thành nhận được tô vệ dân điện lời nói là tô g i a thôn đã có thanh niên trí thức nhận được nhận vào thông chi thư hỏi tô thiếu thiếu nhận được không có hàn thành nói thanh phong c h ấ n bên này còn không ai thu được để hắn không cần lo lắng các loại nhận được chắc chắn sẽ đệ nhất thời gian thông chi hắn thuận theo nhận vào thông chi thư như tuyết hoa tựa như một phong phong đến còn không có thu được nhận vào thông chi thư thi sinh càng phát lòng nóng như lửa đốt đoàn văn công ở bên trong có cái so nhã lệ tuổi nhỏ hơn bảy tám tuổi nữ đồng chí đã nhận được thủ đô điện ảnh học viện nhận vào thông chi thư nàng lúc đó cùng nhã lệ cùng một chỗ tham gia kỳ thi nghệ thuật cùng nhau phỏng vấn nàng nhận được thông chi thư sau tô minh lan lại thừa dịp cơ chế nhạo nhã lệ một phen nhã lệ đều đã trải qua làm tốt rồi thi rất chuẩn bị đến năm lại thi lại nàng ý định báo một bình thường đại học không hề báo trường nghệ thuật tương đối hầm hực chính là thi rất đại biểu lấy nàng còn muốn đối lấy tô minh lan một ngày thi không hơn đại học rời khỏi chỗ này nàng liền còn muốn đối lấy tô minh lan Kỳ khó thật Trương tốt tay trước thủ thân thỉnh thân thỉnh, nhất thời rất một Tô Thiếu Thiếu thường Trương Hồng hai chuẩn đánh chồng danh nghĩa đánh chính hạ như Hồng nhà. rồi năm liền dùng đoán nửa cũng đến. Này một ngày, thiếu thiếu cũng ngày như cỏ Trương Hồng Đồ đồ đã điều đô làm là quay cáo, cỏ bị, báo về về vợ dự sẽ xe tới gần cửa nhà xa xa nhìn thấy một mặc màu lục quân đại quần áo người đưa thư tại nhã lệ cửa nhà bồi hồi nhã lệ đệ nhất phản ứng là tô thiếu thiếu nhận vào thông chi thư đã đến hắn lạc đường cửa khẩu thiếu thiếu nhanh hạ xe nhất định là ngươi nhận vào thông chi thư đã đến tô thiếu thiếu nói đó là ngươi cửa nhà nói không chừng là ngươi đã đến nhã lệ lắc đầu nói chúng ta hai nhà nằm cạnh gần hắn nhất định là lạc đường môn nhanh xuống dưới nhìn xem tô thiếu thiếu kéo lái xe môn hạ xe hỏi người đưa thư đồng chí người đưa thư đồng chí xin hỏi ngươi là đến phát nhận vào thông chi thư sao Chất phác nhã lệ kinh ngạc mà to lớn miệng cùng tay cùng chân đi lên phía trước trương hồng đồ so nàng còn vui vẻ chạy chậm quá khứ tiếp lấy người đưa thư trên tay phong thư là nhã lệ nhận vào thông chi thư sao xác định là nhã lệ không phải tô thiếu thiếu sao người đưa thư đồng chí không lời mà nhìn hắn vị này đồng chí chúng ta đưa người đưa thư cũng muốn t h ứ c chữ này hai cái danh tự kém biệt như thế đại ta thế nào khả năng đã phạm lỗi c á m ơn c á m ơn trương hồng đồ run rẩy lấy tay n h í t lấy phong t h ư nhìn lại xem quay về quá chạy về ôm lấy khởi nhã lệ xoay vòng nhã lệ tức phụ ngươi thi lên đại học rồi ngươi thật thi lên đại học rồi nhã lệ hồng lấy mắt vui mừng cực mà khóc nước mắt một cứng mà đánh rơi lão trương thật sao ta thật thi lên đại học sao trương hồng đồ đem phong thư cho nàng thật thức phụ ngươi thật thi lên đại học rồi nhã lệ ôm trương hồng đồ khóc không thành tiếng ta ta thi lên đại học sao ta ta có thể rời khỏi đoàn văn công không cần chịu tô minh lan khí sao trương hồng đồ cũng mắt đỏ vợ chồng hiểu nhau gần nhau nhiều năm Cùng chỗ cuộc cũng có khóc công sống nhã không đoàn văn một làm trở khổ khổ rơi đi lại sở sau đó lệ về bị tô tốt t minh mấy lan lần, n khí khóc r ư ơ gạt Hồng đồ nhìn cũng cảm thấy khó chịu, đồ cũng n g cảm o i r ừ đau được để lòng lại giúp không được nàng,、để、nàng giúp tại ừ chức không làm nàng làm l không chịu. Nói không thể có một khi khó khăn chịu, thể cho nhi làm gương xấu. Này hạ nói liền gương này cùng có cuối xấu, rồi. một tử tốt làm do dự bên ị gạt tại b người đưa thư đại thúc này mấy thiên thấy qua quá nhiều như vậy cơ hội cũng là thay bọn hắn vui vẻ các ngươi trước giúp ta thiêm thu một chút ta tốt đưa hạ một nhà nhã lệ sờ soạng nước mắt cho hắn thiêm danh hỏi hắn người đưa thư đồng chí quấy dày ngươi xem một chút có không có tô t i ế u t i ế u nhận vào thông chi thư người đưa thư đồng chí lắc lắc đầu hôm nay này một mảnh liền ngươi này một phong lại từ từ a này mấy thiên cũng sẽ lục tục c ó đến nhã lệ gật gật đầu tốt cảm ơn ngươi Người đưa tôi h khi nhã lệ mới mở ra hai ư rời ra đi mới sau tay lệ mở m Tô t ế u thiếu thiếu thật tâm thay nhã lệ cao hứng cười nói ta không lo lắng người cũng không cần tạ ta người bản đến cơ sở cũng rất tốt kỳ thi nghệ thuật thành tích lại tốt chúc mừng ngươi rốt cuộc không cần đối lấy tô minh lan rồi bọn nhỏ học xong trở về chứng kiến hai vị trí vĩ đại mẫu thân ôm thành nhất đoàn hai hai l i ế c nhau thông minh nhãi con nhóm đã nghĩ tới nhận vào thông chi thư cơm nắm bôn u g ra tiểu bánh bao thịt tay chạy q u a khứ mụ mụ nhã lệ gì, là các ngươi thông chi thư đã đến sao tô thiếu thiếu bôn u g ra nhã lệ là ngươi nhã lệ gì đã đến mụ mụ còn không có đến đâu Cơm nắm có c nắm h ú tiểu k n ngạc này h mấy trụ mặt, mặt mụ mụ, từ rắt lấy muội muội lại đây thò tay ôm nhã lệ mụ mụ chúc mừng ngươi tiểu bánh trôi kỳ thật không biết nói ca ca chúc mừng cái gì cũng không biết nói đại nhân thế nào cũng vậy cao hứng nhưng là cũng cong lấy mi mắt dạng lấy tiểu má lúng đồng tiền nãi thanh nãi khí nói chúc mừng nhã lệ đem nhi từ cùng tiểu bánh trôi cũng ôm tải trong lòng cảm ơn cảm ơn bọn nhỏ t ô thiếu thiếu tay trái dắt lấy tiểu bánh trôi tay phải dắt lấy tiểu bánh nhân đậu về nhà cơm nắm dắt lấy tiểu bánh bao thịt trên đường đi vụng trộm quan sát mụ mụ biểu lộ vài lần nhiều tô thiếu thiếu tự nhiên cũng liền cảnh thấy đã đến cơm nắm đồng học người có cái gì muốn hỏi liền hỏi a cơm nắm vẫn hỏi mụ mụ nhã lệ gì cũng thu được nhận vào thông chi thư vì cái gì n g ư ờ i còn không có thu được nha có thể hay không là gửi lọt nha hoặc là người đưa thư thúc thúc tại trên đường mất nha cơm nắm cho tới bây giờ muốn qua tô thiếu thiếu sẽ thi không hơn cái vấn đề này nhưng hắn thật lo lắng nhận vào thông chi thư tại trên đường mất cứ hắn biết đều tốt nhiều người nhận được đâu Tô Tiếu Tiếu bật thể thế tâm thật thu Tổng cười đi nhiều người cũng không thu được tổng hội đến ta. Nhưng mà lại đâu. bỡn càng càng có cũng được như như sao đùa vào không Nhưng khứ, Yên liên hàn thành cũng bắt đầu có chút lo lắng từ phía dưới nắm lãnh đạo đi dò cha có phải hay không thật mất Thẳng đến một tháng để, này một đến này ngày để, cơm nắm như thông ư như trường trưởng ngươi ngươi ờ n ngày dẫn nhân ngăn mừng hàn tĩnh đồng mừng g giấy vào tài vào lấy học học hiệu chúc học chúc đệ đệ đi đi đã mụi mụi mới cầm mụ mụ vừa báo t bị ở tiếu tiếu đ ồ chí trở thành ta tỉnh văn khoa đại học c thành tỉnh khoa trở ta trạng văn nguyên. đại ơ minh nắm thông m đại não đãng cơ một chút trụ từ cùng tiểu bánh nhân đầu cũng ngây ngần cả người tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi lít nhau tiểu bánh trôi hỏi hiệu trưởng bá bá trạng nguyên là cái gì nha cùng tiểu bánh trôi như đều là đoàn đoàn viên viên ý tứ sao tiểu bánh bao thịt nói nhất định là cùng tiểu bánh trôi như ăn ngon cái gì hiệu trưởng nhìn này một nhà xuất sắc hài từ cảm khái vạn ngàn hắn nhẹ nhàng phù phù tiểu bánh bao thịt đầu nói trạng nguyên ý thứ chính là các ngươi mụ mụ là chúng ta quân khu xuất sắc nhất nữ đồng chí nàng đại học được toàn tỉnh đệ nhất danh Cơm cười, nắm nở nụ cười, nhìn tôi i mụi mụi cười, u trụ từ cùng đệ đệ mũi mũi nở nụ cười, nhưng là hắn đệ đệ h là k n g có b ể u hiện i ệ được đặc b thiếu k í c động t ạ hắn hắn như h trong lòng, hắn mụ mụ bản đáng t mụ mụ n ế lấy ấ không h n được đệ thiếu d a n hắn m ớ sẽ cảm Cảm chúng muốn. mụ mụ thấy trưởng, ta rất Tô t hiệu hại. h ngoài ơn luôn luôn đều là rất lợi i ý đều Thiếu cũng là trở lại tuyên truyền bộ phận mới biết nói chính mình thi tình trạng nguyên tin tức khương bộ trưởng sớm tại cửa khẩu các loại lấy nàng mặt khác còn có mấy cái lạ lẫm lịch sự văn nhã đồng chí cùng một chỗ các loại lấy nàng ổi trao chúng ta đại trạng nguyên ngươi có thể tính trở về rồi này mấy vị trí văn phòng tuyển sinh đồng chí các loại ngươi đã nửa ngày đâu khương bộ trưởng cười đến là thấy răng không thấy mắt nhìn lấy so với chính mình thì trạng nguyên còn vui vẻ t ô thiếu thiếu đã đoán được thế nào chuyện quan trọng cười gật gật đầu nói các ngươi tốt thật có lỗi để các ngươi lâu các loại một vị cầm lấy cặp công văn mang mắt kính nam đồng chí cười nói tô thiếu thiếu đồng học ngươi tốt ta là thủ đô đại học văn phòng tuyển sinh ta họ m ặ c cảm tạ ngươi đệ nhất trí nguyện tuyển chúng ta trường học làm bề ngoài thành ý chúng ta tự mình đến đem nhận vào thông chi t h ư đưa đến trên tay ngươi chúc mừng ngươi trở thành chúng ta thủ đô đại học tân sinh một vị khác phủ đồ tây giày gia nam đồng chí không cam lòng lạc hậu thấu lại đây nói tô đồng chí ngươi tốt ta là thanh đại chiêu sinh làm tiểu t r ư ơ n g là như vậy chúng ta trường học rất cần phải ngươi như vậy nhân tài nguyện ý nói cung cấp càng yêu ác điều kiện ngươi cụ thể có cái gì yêu cầu cũng có thể cùng chúng ta nói chúng ta cũng có thể phối hợp hy vọng ngươi có thể thi lự đến chúng ta trường học tại c h à n g duy nhất nữ đồng chí lại đây nắm tô thiếu thiếu tay tô đồng chí ngươi tốt ta là ngoại quốc ngữ đại học văn phòng tuyển sinh tiểu lưu đầu tiên chúc mừng ngươi trở thành đại học trạng nguyên cũng chúc mừng ngươi anh ngữ thi mãn phân không biết nói ngươi có không có muốn qua sau này đương một gã quan ngoại giao chúng ta quốc gia trăm nghiệp đối đãi hưng thực tế cần phải ngươi như vậy ngoại ngữ nhân tài chúng ta thật vô cùng hy vọng ngươi có thể chúng ta trường học đến Trường、157. Hồi phục đại học đại nhưng ă m t h phải giấy toàn quốc thống nhất giấy kiểm tra, quốc kiểm đều là do các tỉnh tự tuyển tỉnh văn phòng tuyển sinh chủ ra qua đối giấy i lão sư k mặc kệ để tại cái tỉnh đếm học cùng anh n g ữ mãn phân tổng thành tích lỗi vứt bỏ mặt khác các tỉnh đệ nhất danh cùng với bản tỉnh tên thứ hai như vậy tốt thành tích cũng cũng đủ mắt sáng được tính là thiên tài học sinh tồn tại nguyên bản bọn hắn còn tưởng tô thiếu thiếu là sinh viên mới tốt nghiệp sự thật lên t u y ệ t đại bộ phận tình trạng nguyên đều là tốt nghiệp sau này cha tư liệu mới biết nói nàng cương nhiên là lão tam giới giả nhất các học sinh trung học năm 1966, 1967 và 1968 ở bên trong sớm nhất một đám ở lại thi sinh trước mắt đã là bốn hài từ mẫu thân từ nhỏ học tập thành tích thập phần yêu dị trường cấp ba liền là bọn hắn địa phương đệ nhất danh nếu không phải đại học đè xuống tạm dừng cái khóa sớm tại m ộ ư ơ i năm trước nàng liền đáng là một s i như viên đại học. Tô Thiếu Tiếu đồng học. chí không Tô năm ờ n như g học đào tạo sâu, như vậy yêu thú ọ cuộc sinh cái trường học không thường học lấy m ố n Như đâu. u vậy c sống đầy cảm hứng đã đến cái trường học không được viết tiến trường học lịch sử nhất định trở thành chuyên kỳ đâu Khương Bộ trưởng thực tại là quá vui vẻ, Tô Thiếu Thiếu, toàn gia, Tô thiếu, thiếu có thể thi lấy như vậy thành tích, hắn cùng có vinh trưởng toàn cùng yên. gia, Bộ tại Tô Tiếu Tô Tiếu có có vui là lấy quá vẻ vậy chúng ta vào nói lại lời đừng đứng tại cửa các trường học văn phòng tuyển sinh đối tô thiếu thiếu lý lịch cũng như lòng bàn tay biết chắc nói nhật báo lên viết đăng nhiều kỳ cái kia ba hài t ử đều là do khương bộ trưởng làm trung gian người dẫn tiến bọn hắn mới kiên trì viết đăng nhiều kỳ bởi vậy cũng không ước chừng mà cùng đến tuyên truyền bộ phận các loại tô thiếu thiếu Thanh đại chúng i sinh làm lão sư nói tô thiếu tiếu ê u sư đồng học h làm lão tô c ta b i ế thanh nói ngươi t i nhiều cỡ, lớn tiệc đối sân khấu cùng bối cảnh thiết ế kế kế t rất tuyên truyền rất suất từ t khấu năng cường, phận lớn sân cùng cảnh lực là cỡ, đều bộ y của g ư ơ i bút. c ú n thanh g ta đại kiến trúc hệ là toàn quốc số một vương bài chuyên nghiệp tin tưởng ngươi cũng biết nói chúng ta quốc gia lãnh đạo gánh hát nói s ư ớ n g xã hội kiến thiết cùng kinh tế kiến thiết tề đầu tịnh tiến cái gọi là dân sinh không việc nhỏ dân chúng rất bức thiết nhu cầu không ai qua tại quần áo ăn ngủ nghỉ bốn sự kiện chúng ta trước mắt trạng huống là đại lượng thanh niên trí thức quay về thành khôi phục đại học sau còn sẽ có thiên thiên tuyệt đối nhân tài sẽ từ nông thôn chảy về phía thành thị chúng ta trước không nói cai thiện trước mắt ở lại hư cảnh vấn đề chính là thu xếp việc này từ nông thôn tuôn ra vào thành đến nhân tài liền bức thiết cần phải cho bọn hắn nói cung cấp ở lại mà dựa theo này phát triển xu thế ta tin tưởng không lâu tương lai còn sẽ có rất nhiều người vào thành việc công tô thiếu thiếu đồng học chúng ta quốc gia thật vô cùng thiếu y ế u t ố kiến trúc sư cũng rất cần phải cho những người này một sống yên phận ở lại chỗ chúng ta thật tâm hy vọng n g ư ờ i có thể từ đại cục xem ra phát thận trọng thi lự chính mình hướng nghiệp Thủ tuyển phát trước mắt trăm thiếu nhân tài.、Kiến、trúc hành nghiệp cần phải tô tiếu tiếu tế phát triển, công nghiệp phát triển, sinh vật nghiên cứu, thậm chí phục trang thiết kế thực phát tô tiếu tiếu tài. học phòng sinh nghiệp hưng, hành nghiệp không nhân hành nghiệp phải học kinh nghiệp sinh nghiên chí phục phẩm nghiên phát nào, lĩnh vực không cần tô thiếu thiếu đồng học như vậy, nhân đô Đại đối đãi đồng đồng công lời nói gia cái Kiến quốc cần cứu vực cần văn vậy nào sư lão kế khó nói việc này sẽ không là chúng ta trường học vương bài chuyên nghiệp sao Đẩy động hội xã phát thành đại chiêu sinh làm lão sư bị khí đã đến ngươi ngoại ngữ đại học văn phòng tuyển sinh lão sư làm mọi thứ trôi qua nói tô i thiếu thiếu đồng học người anh ngữ trình độ như thế tốt bên ngoài tại hình tượng cũng như thế tốt tương lai không thích hợp quan ngoại giao cho tổ quốc làm cống hiến thực tại là đáng tiếc ta biết nói ngươi thành tích có thể tuyển chọn bất kỳ một chỗ đại học chúng ta trường học bài danh không tính là cao nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể thi lự một chút chúng ta trường học mặt khác còn có hai chỗ bài danh chỉ thấp hơn đầu đại cùng thanh đại trường học cũng phái người lại đây tung một c ả n h ô lưu tuy nói gặp dịp xa vời nhưng là phải thử một lần đối a tô thiếu thiếu cũng không biết nói bọn hắn là ước chừng tốt vẫn khương bộ trưởng nói trước an bài tốt vậy mà cũng tập trung tại này một ngày tô thiếu thiếu đời trước học tập thành tích còn không tệ cũng là chín trăm tám mươi năm học phủ bàn thạc liên đọc nhưng xa xa không đến đại học trạng nguyên trình độ tuyệt n thường người tình nàng hạ nghe đã nói quen có thể thường loại cái nói tai cái kia có chỗ học chiêu cũng các sự đã đứng đầu quen khai mấy phủ vì lãm nhân tài cũng sẽ khai ra các loại các dạng điều n hướng các ỉ n h đối ạ i học chẳng nguyên hoặc là đơn khoa chẳng nguyên ném ra cành ô lưu. hy hắn thể chính vọng bọn hắn có thể vào đọc học. có nguyên đơn nguyên ném mình trường lưu, Tuyệt vào là đ ra ô không nghĩ đến cái sự tình c ư n h i ê n sẽ phát sinh tại trên người nàng t ô thiếu thiếu tính tình bình thản đời trước chính là điều cá mặn không phải cái kia loại đánh kê huyết cố gắng phấn đấu người này đời tham gia đại học lên đại học cũng là vì hoàn thành nguyên chủ cùng lão tô ra toàn bộ người nhà tâm nguyện tỉnh không có muốn qua tương lai muốn làm một thế vĩ đại người tại nàng xem đến năng lực của nàng căn bản liền không có lớn đến có thể tại kiến thiết tổ quốc sự kiện quan trọng lên lưu lại tính danh trình độ nhưng văn phòng tuyển sinh lão sư giống như lại tại bắt vịt trên giá sự thật lên nàng thầm nghĩ thấp điều mà đi một nàng đời trước thi không hơn đứng đầu học phù thể nghiệm một chút thiên tài tụ tập cảm giác tỉnh không có ý định nhiều ra phong đầu không làm gì thực lực không cho phép a tổng không thể rõ ràng sẽ làm đề mục cố ý làm lồi hoặc là không làm a đầu tiên ta rất cảm tạ các vị lão s ư dơ lên ái các n g ư ờ i cũng biết nói ta tuổi gần ba mươi đã là bốn hài từ mẫu thân ta luôn luôn dùng gia đình làm nặng này một điểm khương bộ trưởng là biết đến ta sau này hướng nghiệp cũng thật là sớm lúc trước liền cùng ta ái nhân thương lượng xong viết tranh chữ bức tranh thậm chí thiết kế cũng chỉ là ta nghiệp dư yêu thích ta không ý định tuyển chọn tương quan chuyên nghiệp có lẽ lại qua mấy năm các loại con của ta tham gia đại học sau đó nếu như bọn hắn cảm thấy hứng thú lời sẽ hướng này phương hướng phát triển mặt khác ta rất sùng bái quan ngoại giao ta anh ngữ cũng không tệ cho nên nó là ta thứ hai trí nguyện nhưng thật xin lỗi ta ước nguyện ban đầu không thay đổi thủ đô đại học kinh tế học theo đó là của ta đệ nhất trí nguyện t ô thiếu thiếu đời trước chuyên nghiệp chính là kiến trúc thiết kế loại chuyên nghiệp này đời ý định thay cái chuyên nghiệp sự thật lên nàng tự do tự tại quen tốt nghiệp sau cũng không có ý định tiến vào đến thân thể chế nội công tác này thời đại không thích hợp tự do nghề nghiệp nàng kia liền chính mình khai cửa hàng khai công ty cái gọi là đứng tại phong khẩu thượng heo đều có thể bay lên đến vừa vặn đuổi kịp tại cái cách khai phóng phong khẩu đỉnh sóng lên nàng cũng nhìn xem mình tới để có thể phi rất cao tôi h ủ đ đ ạ học văn phòng văn thiếu thiếu trùng mặt khác lão sư hơi hơi cúi đầu ngượng ngùng hại các ngươi một chuyến tay không cũng cảm ơn các ngươi mặt khác trường học văn phòng tuyển sinh lão sư kỳ thật cũng làm tốt rồi một chuyến tay không chuẩn bị trừ phi không đi được tự mình nghĩ đi chuyên nghiệp nếu không không có thi sinh sẽ cự tuyệt thủ đô đại học mà t u y ể n chọn mặt khác đại học Thanh nhất tiếc núi, kiến trúc thiết kế là bọn hắn, vương bài chuyên nghiệp, vẽ tranh thiết kế công để như thế tốt Tô Tiếu Tiếu thật tích Tô Tiếu Tiếu thật không thi lự một chút、kiến、trúc thiết kế sao? Tô Tiếu Tiếu thi lự, thật hắn chuyên nghiệp như hợp học không không sao. núi kiến bọn vương công cùng đồng người kiến nói đại để đầu bài lỗi. kế kế kế lắc là lự lự vẽ vô có nàng đã đọc này cái gì nhiều năm kiến trúc thiết kế nếu như không có ý định tiến kiến trúc viện nghiên cứu công tác coi như mình khai phòng địa sản công ty nàng chuyên nghiệp trình độ cũng đủ dùng nàng vẫn nghiên cứu một chút kinh tế sẽ kế tài chính hoặc là quốc tế mậu dịch từ từ tốt nghiệp sau chính mình khai công ty đ ư ờ n g lão bản a Đưa rời đi rời văn phòng tôi u sau y ể n sinh Khương、bộ、trưởng sư khi cho lão đưa Bộ t t ế u thiếu thiếu i đồng chí cảm tả n g ư ơ chúng ta quân khu ta tranh quang, hy vọng ngươi thò chăm thức can đầu thêm vào một bước. Tô Tiếu tay tiếp lấy cảm ơn khương bộ trưởng cũng cảm ơn tổ chức việc này từ năm đó đối túi c ủ a ta cho cùng ngươi việc này từ năm đó đối ta còn có nhà chúng ta hài từ chiếu cố cường bộ trưởng cười lắc lắc đầu ngươi nói phản là ta đáng c ả m ơn ngươi cùng nhà các ngươi hài tử làm quân khu làm ra công hiến nhà các ngươi mấy hài tử cho t h i ê n truyền bộ phận làm như thế lâu miễn phí lao động lực sau này xử lý không hơn ta còn không lạ cam lòng đối hàn thành không vậy đi nhanh đi cái đứa bé thiên môn đâu là theo lấy ngươi một khối đi vẫn các loại hàn thành cùng đi Tô thiếu thiếu t hắn, hắn hàn thành hiện tại như thế dốc sức liều mạng kiểm tra lại cũng là dựng lên quân lệnh trạng hắn như vậy đạo sư nói trước tiếp thu đi trước phòng thí nghiệm công tác lại kiểm tra đầu vào sau đại học xem như trường hợp đặc biệt phải được thi lên cương bộ trưởng thập phần tiếc nuối hắn còn tưởng bọn nhỏ có thể ở lâu một học kỳ đâu trời cao nhiệm điều phi các ngươi vợ chồng cùng các ngươi hài t ử cũng phải biết có càng rộng lớn thiên địa hôm nay không có trói buộc thuộc về các ngươi thời đại cũng chính thức mở đi đi cũng đi làm kiến thiết tổ quốc góp thêm gạch ngói a năm đ ề văn nghệ hối diễn bố cảnh công tác đã hoàn thành này cũng là tô thiếu thiếu tại tuyên truyền bộ phận công tác cuối cùng nhất một ngày công tác của nàng đều là lãnh đạo trực tiếp sai khiến mỗi một lần cũng hoàn thành được làm sạch sẽ tịnh kỳ thật cũng không có cái gì hảo giao tiếp giữa t r ư a khương bộ trưởng đơn giản chỉ cần muốn tại nhà ăn mời mọi người ăn cơm xem như làm tô thiếu thiếu tiễn đi nhà ăn ăn. hôm nay cũng là tô thiếu thiếu nghe được qua tối đa chúc mừng một ngày nàng cùng hàn thành kết hôn cùng sinh long phượng thai sau đó cũng không có nghe qua như thế nhiều liền liên luôn luôn xem nàng mi mắt không phải mi mắt cái mũi không phải cái mũi tô minh lan cũng khách khí mấy phân biết nói nhã lệ cũng thi lên thủ đô đại học ngay lập tức muốn rời khỏi chỗ này nàng liền khí được răng ngứa ngứa lên qua đại học tương lai mặc kệ đi nơi nào đều là làm bộ phận cấp biệt đè nàng vừa cái lên qua đại học giang t u y ế t chính là một ví dụ nghe nói nàng hiện tại thủ đô quân khu đoàn văn công truyền văn chức làm bộ phận đoàn văn công sự tình cơ hồ đều là nàng nói tính toán chỉ huy người khác diễn xuất là được mình cũng không đặc biệt lên đài Tổ tại tai tác tốt Minh muốn êm hiện nói vai người, nói phải cái đài người Làn cũng muốn chuyển sau lưng, nàng hiện tại nói vậy êm là vai chính văn nghệ công tác người, nói không tốt nghe còn không phải là cái lên là là sau vậy cho buổi i ể diễn đùa bỡn、từ. Nàng cũng hơn đùa tử. t u lại diễn xuống dưới xuống này sau chiều ỉ có thể cho thể n g ư ờ diễn diễn đời đài cái biện mới Buổi i nàng cũng không muốn cả đời lên đài diễn xuất được muốn lão mụ tử, xuất cả được được. c pháp h hoàn thành tất cả giao tiếp công tác tô thiếu tiếu biệt qua cộng sự mấy năm đồng sự nắn lấy trang mãn tổ chức nặng chị cái phong thư gia tuyên truyền bộ phận đại lâu xa xa liền nhìn thấy dáng người cao mất hàn thành hai bàn tay ôm ngực ỉ dựa tại xe đầu hắn hơi khẽ nâng lấy con mắt nhìn ra xa chỗ xa hơi hồng vân hà ánh mắt ôn nhu mà du xa khóe miệng hơi hơi lên d ư ơ n g lấy không biết nói tại muốn chút cái gì hàn thành tôi tiếu tiếu cong lấy mi mắt hô một tiếng hàn thành ngoái đầu nhìn lại nhìn ôn nhu thê t ử chạy chậm chạy về phía hắn trên người nàng theo đó phủ món đó hắn mấy năm trước từ thủ đô mang theo trở về c ư u nhung đại quần áo nàng mặt mày như bức tranh thản nhiên cười nhạt giống nhau năm sáu năm trước sơ thấy hàn thành khóe môi đồ cong kéo đến lớn nhất mở ra hai tay tiếp theo hướng hắn phóng đi mà đến thê t ử đành phải vậy cái gì rụt rè cái gì nam nữ đại phòng chặt chẽ mà ôm lấy ôn nhu thê t ử thiên đầu tại nàng mặt lên thân hạ chúc mừng ngươi tiếu tiếu chúc mừng ngươi được thường sở nguyện t ô thiếu thiếu nghe qua nhiều hơn nữa chúc mừng cũng không bằng hàn thành một câu được thường sở nguyện đúng vậy a này một ngày là nàng cùng lão tô ra tất cả người nhà phán mười năm tâm nguyện nàng rốt cuộc được thường sở nguyện t ô thiếu thiếu hốc mắt ôn nhiệt tại hàn thành mặt má lên nhẹ nhàng thân hạ chúng ta đi cho cha nương báo vui mừng a năm ấy t ô thiếu thiếu một nhà cơ hồ bị toàn bộ thôn nhân đeo lấy đâm cột sống một ngụm ộ t nước bọt chấm nhỏ nói cái gì đọc sách vô dụng người quê mùa vọng tưởng lên đại học nữ hài tự đọc như thế nhiều thư chỉ biết hào ca o vụ viễn theo đuổi mục tiêu quá cao cao cao không tới thấp không xong nấu thành lão bác chồng nói thêm cái gì tô vệ dân tâm lớn bồi dưỡng nữ nhi là vì tương lai trèo long phụ phượng thư tư tư tư s o này còn khó nghe lời lão tô ra cũng không biết nói đã nhận lấy nhiều ít Tô Tiếu Tiếu bắt thông tô ra công xã điện thoại. công giờ mới điện nhanh ra xã tô vệ dân giống như một mực thủ tại cái kia đầu tựa như vang một tiếng đã bị t i ế p đứng dậy tô thiếu thiếu nguyên bản còn rất bình tĩnh nhưng là nghe được tô vệ dân một tiếng kích động này khuê nữ là ngươi sao tô thiếu thiếu nước mắt liền không nhịn được chảy hạ đến cha là ta ta thi lên đại học rồi Người nữ không khuê chương một trăm năm mươi tám tô vệ dân bị người chọc lấy cột sống như thế nhiều năm thủy trung kiên trì tin tưởng tổng có một ngày sẽ khôi phục đại học hắn khuê nữ nhất định sẽ trở thành một gã sinh viên đại học khuê nữ năm ấy vì thanh niên trí thức nhảy giếng lúc hắn thật sâu tự trách qua một lần hoài nghi chính mình để khuê nữ đọc vậy thư có phải hay không một sai lầm nếu như khuê nữ như mặt khác trường cấp hai không tốt nghiệp thậm chí cũng không có đọc qua thư nông thôn cô nương như năm mãn một ư ơ i tám tuổi tìm bình thường đôn hậu trung thực người kết hôn sinh tử tại nông thôn qua lấy bình thường thời gian cũng không cần thừa nhận vậy nhiều nhàn ngôn toái ngữ lại càng không sẽ bởi vậy muốn không mở Nhưng hắn ra khuê nữ khuê ra tô r ờ i sinh liệu đi thi cái sách sách chính nhất danh, học thể h đọc có đọc là là đầu đều đệ A, từ bắt vì gì k n nàng Người không g để đọc. học khác có vệ ấ vấn n không xứng với nàng bản không phải là của nàng vấn đề chẳng qua là hắn không có nghĩ đến này một ngày các loại chọn vẹn 10 năm. phải Tô với v loại là là của có các qua đề, một dân không dám nghĩ nếu mấy năm trước không có gặp gỡ h à n thành nhà hắn khuê nữ hiện tại qua sẽ là cái gì thời gian chỉ có h à n thành như vậy người đọc sách mới sẽ tin tưởng chi thức lực lượng mới sẽ đi cùng khuê nữ một mực đọc sách các loại nhận vào thông chi thư này đoạn thời gian tô vệ dân mỗi ngày nhìn trong chọc báo giấy ngồi s ồ m quàng truyền bá sợ chề máy may cùng đại học liên quan đến tin tức mỗi ngày không làm gì liền ngồi s ồ m tại công xã điện thoại bên cạnh các loại lấy sợ chề khuê nữ điện thoại t ô vệ dân hôm nay chứng kiến báo trên giấy dép tỉnh văn khoa trạng nguyên t ô thiếu thiếu mấy cái chữ to sau tay vẫn luôn là run hắn muốn đánh nhau điện thoại đi hỏi hàn thành lại lo lắng chẳng qua là trùng tên trùng họ bởi vì hàn thành đã nói thu được nhận vào thông chi thư liền sẽ thông chi hắn cho nên hắn này cả ngày cũng thủ lấy điện thoại rốt cuộc để hắn các loại đã đến ba năm mười năm đại vận động kinh nghiệm qua vậy nhiều m à i khó s ừ n g sốt khẽ cắn môi r ắ t lại đây không làm chính mình lưu một giọt nước mắt nhất ra chi chủ nghe được khuê nữ này lần lời lúc lã chã lệ hạ tô vệ dân s ờ soạng đem nước mắt hào hào hào bầu trời có mắt ta khuê nữ thi lên đại học rồi ta khuê nữ thi lên tốt nhất đại học rồi hàn thành mang theo điện thoại đem khóc không thành tiếng thê t ử ôm vào trong lòng thân lại thân đau lòng không thôi thế nào còn khóc lên nữa nha tốt rồi đừng khóc đáng cao hứng tôi t h ế u thiếu thiếu à nàng n nếu như h không phải hàn thành, nếu như nàng lúc đó không quyết Thành, dám mình gì thời gian, có không có dũng khí tại này, thời Tô không khí h gian dũng này sống xuống có có đại Tiếu vẫn một cứng mà khóc hàn hàn thành hàn thành tâm theo lần nào cũng đau ôm chặt thê t ử khinh chụp lấy nàng sau lưng ta tại đâu ta biết đến ta đều biết nói hàn thành trước kia không biết nói cái gì là yêu t ừ cái nhìn đầu tiên một cái nhìn là vạn năm như chu ngọc hoa cùng triệu thiên phong như vậy tại trường học xem đối mắt bắt đầu xử đối giống như cũng có nhưng là cũng không là chủ yếu đại đa số vợ chồng đều là tổ chức an bài hoặc là bà mối giới thiệu song phương điều kiện kém không nhiều lắm liền tại cùng một chỗ kết nhóm qua cuộc sống cách mạng bạn lữ hôm nay hồi tưởng lại đến hắn lúc đó kỳ thật lần đầu tiên đã bị tô thiếu thiếu ôn huyền tính tình hấp dẫn sau này quen biết cũng là duyên trời định bàn hợp phách tô thiếu thiếu chậm rãi mà biến thành hắn sinh mạng ở bên trong không thể phân cách một bộ phận không được lộ ra nàng có một điểm ủy khuất cùng khổ sở hàn thành không hề nói lời im lặng mà ôm thê từ không thanh an ủi trái tim vẫn thuận theo nàng nức nở thanh lần nào cũng đau t ô thiếu thiếu c á c h k i a t r ầ n từ cảm xúc quá khứ liền tốt rồi chính là người nhìn đặc biệt kiều nước mắt nước mũi cũng cọ đến hàn thành quần áo đi lên hàn thành cũng không não lấy ra khăn tay lau sạch sẽ t ô thiếu thiếu mặt lên nước mắt tải trên môi của nàng thân hạ thân đã đến nước mắt nhàn nhạt vị mặn n h ú u lại mày nói không được khóc a mi mắt cũng sưng bọn nhỏ chứng kiến đáng lo lắng lại khóc xuống dưới hắn đều muốn hoài nghi chính mình được trái tim bị bệnh tôi t h ế u thiếu nhấp môi nở nụ cười hạ lắc đầu đừng khóc ta cao hứng đâu Hàn thành thấy nàng cười mới nới lỏng khẩu khí, nắm tay khăn thu hồi chúng nàng nàng, nàng nới lòng nắm tay túi, dắt tay ta lấy cười của mới lại ôm lấy nàng, dắt qua vợ ề về nhà cho bọn nhỏ thiếu thiếu Hàn thành ừ, chúng nhà. cho làm cơm. cọ ôm Tô Tiếu Tiếu tay sát ta v chồng lưỡng trở lại cửa nhà chợt nghe thấy bọn nhỏ hoan thanh nói cười đẩy ra sân nhỏ cửa lớn chu ngọc hoa cùng nhã lệ cũng tại trong sân thả cái đại lò than mặt trên k h u n g lấy thiết tơ võng bên trên còn để lấy các loại các dạng chuỗi xem dáng vẻ là chuẩn bị thiêu nướng Nhãi con nhóm chứng kiến tiểu ô t ế Tiếu đếm Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu u sáu nguyên siêu Thành trở về cũng liền liền vây lại đây cơm nắm một hai, ba, sáu nhãi con nhất trí nói hoan nghênh ta tỉnh trạng Tô thiếu thiếu đồng học về nhà. Tô t liền liền lại hai nhãi nói đại ai i cùng cũng cơm con học học chú Hàn nắm hoan nghênh đồng nhà. ra về vây về đây ba, ý?、Tiểu、bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi một người bên ôm lấy mụ mụ đại chân tiểu bánh bao thịt nói ma ma người này trạng nguyên thật lợi hại hôm nay trường học ở bên trong thật nhiều người đến chúc mừng chúng ta sơ ta đầu nói muốn dính vui mừng khí đâu trả lại cho ta nhét kẹo bất qua ta rất ngoan ta cũng không có muốn a các ca ca hộ tiểu bánh trôi hộ được khẩn không ai dám s ờ tiểu bánh trôi cũng chạy tới s ờ tiểu bánh bao thịt tiểu bánh trôi cũng d ơ cao đầu nhỏ cong lấy mi mắt nói ma ma trạng nguyên cùng tiểu bánh trôi như chịu mọi người hoan nghênh a hàn thành eo cong ôm lấy khuê nữ tốt rồi nói lại mụ mụ ngượng ngùng đáng làm gì làm gì đi đi Tô tiếu tiếu xoa xoa tiểu thịt thấu tô tiếu tiếu trước mặt, tròng mắt đi chơi đi. nhiên nói ngươi đến đầu xoa bao ngoan, sao. của bánh bỗng nắm nhìn nàng chọc chữ khóc Cơm mụ mụ người khóc sao. t ô thiếu thiếu luôn luôn đem hài từ đương bằng hữu sử thở dài nói nhãi con a thay ngươi các loại mười năm mới thi lên đại học không được vui mừng cực mà khóc a ta cho ngươi ông ngoại đánh điện thoại ta nghe xong hắn thanh âm thì không được ngươi là không biết nói ngươi bà ngoại ông ngoại năm ấy nhằm chống bao nhiêu áp lực cung cấp ta đi học ta gà cho ba ba lúc trước bao nhiêu người tại phía sau nói nhàn thoại hiện tại mụ mụ cuối cùng làm bọn hắn tranh một hơi Cơm nắm tôi i ế n lên m mụ mụ lấy lưng chụp chụp cũng nàng sau t r ô qua, mụ mụ người yên thiếu â m ta n ấ t tốt định đệ đệ sẽ dạy m mụi chúng ta s thi mụ mụ mụ mụ thiếu, thiếu xoa xoa hai cái nhãi con đầu mụ mụ không khổ sở cũng tin tưởng các ngươi tốt rồi nhìn lấy điểm đệ đệ muội muội t ô thiếu thiếu đi đến thiêu nướng thả trước thế nào bỗng nhiên muốn ăn thiêu nướng Chú Ngọc、Hoa、chế diễu tô thiếu thiếu nói chúng ta quân khu cái chúc chúc học Hoa khu nhiên phải hào hào khánh chúc, khánh chúc thế nào, tuyển hiếu học, trường học không nói quân trạng nguyên nào tuyển trường ta ra Tiếu Tiếu diễu đại Tô tự có. mấy cái đứng đầu học phủ văn phòng tuyển sinh người đến quân khu thường trạng nguyên sự t ỉ n h sớm đã trải qua truyền được náo động hiện tại cả quân khu thi sinh nào không hâm mộ tô thiếu thiếu đâu tô thiếu thiếu lắc lắc đầu các người liền biệt bẩn thiểu ta thủ đô đại học vẫn luôn là ta đệ nhất trí nguyện khai rằng trước được đi trước thủ đô yên tỉnh hạ đến còn được tìm xem phòng ở đâu Nhã lão ệ viện nói không cần phòng chúng nhà người, cái kia hai hợp hả được tìm trụ tử tứ ta ở ở ra ra l nhân gia ông từ a c năm nay nghỉ hè vốn muốn đến lâm thời có chuyện trì hoãn đến không được sau này đã nói năm đến xem hài t ử hiện tại nàng cùng tô thiếu thiếu cũng thi lên thủ đô đại học nói trước quá khứ thích ứng thích ứng cũng tốt Chú nhã g ọ c o hoặc a một mặt nghi hoặc nhìn n h lệ Hàn Thành vốn chính là thủ là vốn người đô a nhà hắn cũng viện, người hợp có tứ với một ô n ra m phố nhỏ vào, hắn không ngừng nhà mình Nhã ngừng người vào, làm sao. kia m ở các cái đi A Lệ ộ tiếng t t r ừ n g tròn mi mắt xem tô thiếu thiếu ta thế nào chưa từng có nghe ngươi nói trước qua tô thiếu thiếu cũng không lời ngượng ngùng a ta cũng là hiện tại mới biết được hàn thành cha mẹ đã sớm không tại k tôi nghe qua thiếu thiếu một mực tưởng à thành là châu thành n người, châu hiện tại hồi tưởng lại đến cũng là tâm đại liên hàn thành là nơi nào mọi người không làm rõ ràng liền trực tiếp gả cho hắn theo hắn trở về quân khu bất quá có câu lời nói vậy tốt người già như mới khuynh ê che như cũ nữ nhân trực giác có lúc đợi cũng rất chuẩn dù sao nàng liếc thấy lên hàn thành hơn nữa cảm thấy hắn là cái có thể dựa người sự thật cũng chứng tỏ như thế chu ngọc hoa khó có thể tin nhìn tô thiếu thiếu ngươi sẽ không thật hiện tại mới biết được a lại nhìn nhã lệ hỏi lão trương đại hàn thành cùng triệu thiên phong mấy giới bọn hắn mấy cái tiểu học liền tại một trường học ở bên trong mặc dù triệu thiên phong trường cấp ba mới nhận ra bọn hắn nhưng là lão trương cùng hàn thành xác xác thực thật là từ nhỏ liền nhận ra lão trương cương nhiên cũng không với ngươi đề cập đến qua nhã lệ lắc đầu không có chu ngọc hoa không muốn hỏi đi a xem ra chỉ có ta truy vấn hỏi để liên triệu thiên phong tổ tông thập bát đại cũng làm rõ ràng sau này mới gả cho hắn các ngươi lưỡng không bị người bán may mắn vận khí tốt Triệu Tiên Phong chu ù n Trương g ngọc hoa ngươi làm gì lại mắng người chu ngọc hoa muốn c h ờ mình cái bạch nhãn triệu thiên phong lỗ tai của ngươi có thể cắt hạ đến nướng dù sao giữ lấy cũng không cái gì dùng trương i Tiên phong tối hôm qua kém điểm rơi tai lại cái với ệ u qua đầu đau, bắt một ta Phong nàng nhéo đánh hắng rọng không nàng không n hôm chọc g kém mờ làm đau, một cái không dám bị lỗ lờ hồng đồ nhịn không được cười này hai lỗ hồng thật là vui vẻ oan gia triệu tiên phong như thế nhiều năm một mực bị chu ngọc hoa bắt nạt liền không thắng qua nhã lệ phanh phanh trương hồng đồ cánh tay lão trương thế nào không nghe ngươi đã nói hàn thành với ngươi một khối lớn lên bọn hắn ra cùng chúng ta tại một phố nhỏ sự tình trương hồng đồ tiềm thức mắt nhìn tô thiếu thiếu lại xem quay về thê tử hàn thành ra tình huống có chút phục tạp việc này vẫn để hàn thành chính mình cùng thiếu thiếu nói a ta nướng nhanh điểm bọn nhỏ đáng đói bọn nhỏ đã ăn tốt mấy chuỗi l ấ p bao từ tiểu bánh bao thịt đã ăn cái nửa no nếu không hiện tại là tại ngồi xổm các loại thịt quen thuộc mà không phải cùng các ca ca chơi trò chơi tô thiếu thiếu vốn là không có gì nhưng là bị trương hồng đồ như vậy một nói ngược lại khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng này hàn thành cũng là mắt thấy đều muốn quay về thủ đô cơ nhiên một điểm cũng không cùng nàng đề cập đến xiên que sau đó tô thiếu thiếu đều có điểm lơ đễnh tốt mấy lần kém điểm thiêu tới tay xiên que là nhã lệ sức mạnh biên biên cưng người giống như trời sinh liền sẽ xiên que nàng hướng một cái đĩa nướng tốt chuỗi lên với một chút tư nhưng phấn mới đưa cho tô thiếu thiếu cầm lấy đi cho hàn thành ăn đi thuận tiện đem ngươi muốn biết đến hỏi rõ ràng dùng hàn thành làm người khẳng định không phải cố tình giấu ngươi không tức giận hào hào nói a t ô thiếu thiếu thò tay tiếp lấy xem nhã lệ cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ không khỏi có chút buồn cười thế nào sợ ta lưỡng cãi nhau nha nói ra đến chúng ta từ nhận ra đến hiện tại còn không có ẩm ý qua không đâu ta suy nghĩ đáng thế nào ẩm ý à nhã lệ t r ừ n g tròn mi mắt nhìn bóng lưng của nàng này đối mô hình khuôn đốc phạm vợ chồng đáng sẽ không thật muốn cãi nhau đi à nha chương một trăm năm mươi chín tôi thiếu, thiếu giữ lấy que thịt nướng gõ cửa tiến vào phòng sách hàn thành đang tại xử lý mang theo trở về văn thư công tác thấy tô thiếu thiếu cầm lấy que thịt nướng tiến vào nhéo nhéo mũi nói các người ăn trước các loại ta xử lý hết này điểm liền đi ra ngoài ăn tô thiếu thiếu mang theo lên môn đem xiên que để xuống nghiêng lấy đầu khó được nghiêm túc mà nhìn chòng chọc hàn thành xem hàn thành thò tay đem nàng kéo đến chính mình chân ngồi lấy thân thân nàng mặt má thế nào sao Tô Tiếu Tiếu tay hai uôn quá bừng lấy hắn éo lấy muốn ặ t mắt thành ta từ tại nhìn hắn hàn chúng giống như nhận đến hiện còn không n chằm chằm vào bao giờ ra a cãi nhau à. m u không chúng ta cãi nhau đi à. hàn thành cả buổi phản ứng bất quá đến mưu muội mà nhìn thê t ử chúng ta vì cái gì muốn cãi nhau Tô Tiếu Tiếu cầm c hàn, hàn thành còn tưởng phát sinh cái gì chuyện nguyên lai、like、là này sự tình hắn cũng cầm qua một chuỗi nướng thịt này tô thiếu thiếu ăn ta còn tưởng cái gì sự tình đâu rồi ta đích xác sinh ra tại thủ đô g i a g i a từng đích xác là chính khách nhân vật nãi nãi là quan ngoại giao ta tại thủ đô lên qua mấy năm học sau này g i a g i a nãi nãi không tại liền cùng lấy cha mẹ đến quân khu mặt khác thân nhân đi tàu tán tán cũng không có liên hệ cho nên một mực không có nói cái kia chỗ ngồi t ứ hợp viện ở bên trong phát sinh qua một ít không tốt sự tình cũng không có ý định trở về ở lần này trở về cùng với nhau xử lý đi à nha Tô t hàn i Thiếu miệng ế u mắt trong thịt nháy h cắn nướng thịt mong mong trở lấy hàn thành n g ngươi u y ê n lai l à danh m ô n sau k h i cái kia lúc kia đối với đó thiếu â n sau đó bảo m ố từ thành thành Tô t vì sao nói ngươi người. Hàn thành này i là châu h thiếu ăn một miếng thịt mình cũng cắn một cái lắc đầu nói đàm chính ủy cùng chu thúy hoa là châu thành người đàm chính ủy là của ta lão sư cũng là của ta trưởng bối hắn đích xác có tu h dưỡng tính toán của ta chỉ bất qua ta không đồng ý đương nhiên chu thúy hoa cũng sẽ không đồng ý ta cũng đích xác tại châu thành lên qua một đoạn thời gian học thay ta tìm bà mối từ vị kia lão sư tại châu thành có chút danh khí đối tình huống của ta biết cây biết để biết nói ta không có ý định quay về thủ đô sinh làm việc giòn nói ta là châu thành người tại thanh phong c h ấ n đương binh tránh khỏi bà mối từ truy vấn hỏi để kỳ thật bà mối từ còn tính toán dựa phổ có vị này lão sư người bảo đảm bà mối từ mới đồng ý giới thiệu Tô Thiếu Tiếu gật, gật đầu nói, bà mối từ tại chúng đầu gật người, người, người nói xử lý là cái gì ý tứ nha hàn thành nghĩ nghĩ gật gật đầu có ly thủ đô đại học cũng không tính xa chính là như thế nhiều năm không có trở về nhìn qua bên trong cũng không có ở người không biết nói hiện tại tôi tàn thành cái dạng gì từ ta nghĩ đã bán nó hoặc là đưa thay một Tô Tiếu Tiếu nói k h ô n g người không cần bán, người muốn là thực bán, muốn tại là h o a n chúng ta có thể không ngừng, hoặc là cùng người hỉ thể hoặc khác có ta t là h a y nhỏ hơn một chút đều được nhưng là không thể đều bán、à. Nói giỡn là m ấ y m ư ờ i năm sau t ứ hợp viện ra sao các loại khan hiếm tư nguyên trước không nói cái gì thân phận cùng địa vị tượng trưng điều dưỡng thật tốt t ứ hợp viện giá trị tốt mấy cách thì đâu hiện tại lại không thiếu tiền hiện tại đã bán các loại sau này cho dù có tiền cũng mua không trở về đến hàn thành nghi hoặc mà nhìn tô thiếu thiếu Tô Thiếu Tiếu ôm Hàn Thành ấp người, người, người muốn là vui hoan ta liền giữ lấy a nhưng không ở kia hàn thành nhớ tới cái gì đem t ô thiếu thiếu ôm xuống dưới đứng dậy đi đến tủ sách trước từ r ấ t đỉnh lên lấy ra đến một b ả n thư vậy sau rồi mới t ô thiếu thiếu nhìn hắn từ bên trong cầm một khối vàng đi t ô thiếu thiếu t r ừ n g tròn mi mắt hàn thành người cưng nhiên đem vàng tàng thư ở bên trong cũng không sợ nhãi con nhóm chờ mình thư sau đó nhảy ra đến cơm nắm thấy được nhất định sẽ nói một câu trong sách thật có hoàng kim ốc hàn thành nói như thế lão thủ trưởng chính là trương hồng đồ cha hắn cho ngươi thấy q u à gặp mặt chúng ta mới kết hôn năm đó ta đi thủ đô đi công tác lão nhân ra ông ta để ta mang theo cho ngươi thấy q u à gặp mặt ta thấy không dùng được liền không có nói thuận tay để trong sách hiện tại giá vàng không tệ này khối vàng phải biết đủ chúng ta tại thủ đô đại học phụ cận mua hàng nhỏ hơn một chút sân nhỏ cho ta tô thiếu thiếu lặp đi lặp lại lắc đầu quá quý trọng ta không thể nhận hàn thành nói không phải cái gì vật quý hiếm chúng ta t ứ hợp viện ở bên trong phải biết t r ô n một đàn vàng nhiều năm chưa từng đề cập đến chuyện cũ hàn thành có chút không biết bắt đầu nói từ đâu năm ấy ta ra ra nãi nãi đi được vội vàng đến không kịp nói rõ vùi vàng vị trí đại bá ta một nhà vì tìm vàng đem cả t ứ hợp viện lật ra một lần móc mà ba thức cũng không có tìm được cuối cùng nhất muốn động thủ hủy đi sân nhỏ cha ta cùng cô cô không để sau này đánh đập tàn nhẫn đại bá ta không cẩn thận thất thủ đem sẻng nện vào cô cô đầu lên cô cô như vậy rời đi hàn thành nắm chặt nắm tay móng tay tiến vào trong thịt cũng không cảm thấy đau cái kia sau đó tôi còn nhỏ có thể đến nay còn nhớ kỹ ngày đó cô cô chạy thật là nhiều máu cơ hồ nhuộm hồng cả sân nhỏ nhưng nàng lâm trung trước nói cuối cùng nhất một đoạn lời là ra hòa vạn sự hưng không cần trách đại ca không cần truy cứu càng không cần bày tỏ đi là ta chính mình trượt chân ngã s ấ p xuống này chẳng qua là cái ngoài ý muốn như thế r a môn bất hạnh cũng là việc xấu trong nhà phụ thân ta của hắn cuối cùng tuân thủ cô cô di nguyện không có báo cảnh cũng không có trách đại bá nhưng hắn một mực tự trách mình một tòa nhà mà thôi đại ca muốn hủy đi liền hủy đi hắn vì cái gì muốn đi ngăn cản nhiều ít tòa nhà vàng cũng so ra kém một cá nhân mạng ta không sát bá nhân bá nhân lại bởi vì ta mà chết cũng không tính là nhưng chính trực phụ thân nhận vi như thế hắn quang minh lỗi lạc trong khi còn sống duy nhất ô điểm hắn cảm thấy chính mình đối không d ậ y nổi cô cô đối không d ậ y nổi chết đi cha mẹ cũng chính mình đối không d ậ y nổi trên người nhung trang một mực dùng phương thức của mình đi chuộc tội nơi đó có chiến tranh liền thân thỉnh đi nơi nào cái gì nhiệm vụ rất nguy hiểm người khác cũng không dám đi không muốn đi hắn phải đi mẫu thân biết rõ phụ thân trong lòng khổ là một gã quân y tại cùng tại t r ư ở n g phu bên cạnh đi chiến trường lên cứu chết đỡ thương cùng liêu tại tại hài từ bên cạnh đi cùng hắn lớn lên giữa nàng tuyền trạch người phía trước cuối cùng nhất song song ngược lại tại chiến trường hàn thành chứng kiến cha mẹ di thể sau đó bọn hắn biểu lộ thong dong miệng rác lên dương đại khái thẳng đến tại chiến trường lên ngược lại hạ một khắc này phụ thân ta của hắn mới cảm thấy chính mình dựa tịnh nhung trang lên ô tích có bộ mặt xuống dưới diện đối cha mẹ cùng muội muội con trai của hắn cũng sẽ bởi vậy trở thành thanh bạch làm sạch sẽ tịnh mồ côi liệt sĩ hắn cõng phụ lấy tội nhiệt chết vì đất nước chết mà không ân hận chuyện c ũ quá trầm trọng cuối cùng oái t ù y thành khinh copy nhạt viết mấy câu lời hàn thành tiềm thức phong tòa quan tại cái kia chỗ tòa nhà cùng quan tại cha mẹ tất cả ký ức người khác hỏi khởi song thân hắn đều là đơn giản một câu ta là một gã mồ côi liệt sĩ cha mẹ của ta chết vì đất nước mang theo qua nếu không phải t ô thiếu thiếu muốn đi thủ đô đi học hắn khả năng cả đời cũng sẽ không quay về thủ đô sinh hoạt lại càng không sẽ quay về cái kia chỗ tòa nhà Trong n hắn à Hàn Thành bí bọn mật từng Trương Triệu Tiên chưa nhân Hồng phong h ngoại nói, đừng nói Trương Hồng đồ cùng có đối đã đồ liền liên lão thủ trưởng cũng là không biết đến, ngoại nhân chỉ biết nói ngoài trưởng cũng không đến, nhân hắn thủ chỉ cô cô ngoài ý một u qua ố n đời, đại bá m nhà ngoại Hắn từ đi trước đi trước quốc. vụ mực ộ t m cõng phụ lấy này trầm trọng bí mật hôm nay cùng thê tử nói ra giống như cũng không với hắn tưởng như vậy trầm thống có trong tìm được người cùng hắn cùng một chỗ phân gánh vác như thích nặng phụ hàn thành vội vàng không kịp chuẩn bị tự thuật để tô thiếu thiếu vô hạn hí hư đau lòng mà ôm hàn thành thân thân hắn não môn đối không nổi a hàn thành ta không đáng đề cập đến hàn thành buông ra nắm tay xoa bóp tay của vợ tâm không chuyện việc này sự tình ngoại nhân cũng không biết nói nhưng ngươi không phải ngoại nhân ta sớm đáng cho biết ngươi tô thiếu thiếu nắm lên hàn thành tay dùng chính mình hai cánh tay nhẹ nhàng xoa lấy ngươi bày tỏ đến có thoải mái một điểm sao hàn thành gật gật đầu kéo lấy tay của nàng phóng tới bên môi thân hạ nhẹ nhàng không ít t ô thiếu thiếu lại thân thân hắn không sự tình ta cùng bọn nhỏ đi cùng con ngươi t ô thiếu thiếu r ứ t khoát một lần hỏi cái minh bạch sau này sẽ không hỏi cái kia đại bá một nhà đâu hàn thành lắc đầu không biết nói đi hải ngoại sau khi hai mươi nhiều năm qua âm tấn toàn bộ không t ô thiếu thiếu lại hỏi cái kia tứ hợp viện tại ai danh nghĩa chúng ta có thể tự hành xử lý sao Tô Tiếu Tiếu thế rất tứ tiến bất nhiều viện bởi hậu mua、bán. nguyên nhớ không nào hành bán nhân chính hợp cách ký vì là đại ộ n sản vấn g đề. đ vận động trước sau thu rất nhiều người phòng sinh càng là mà chủ cấp khác đại hộ người ta phòng sinh bất động sản càng là phục tạp khi đó đợi nhà ở chặt thiếu vì giải quyết một ít làm bộ phận hoặc là chiếc công nhà ở vấn đề Sẽ đối e m một làm mấy mấy mấy thậm mười mấy việc viện sinh tiến người cho chức công lúc cỡ chí này bất động sản không phòng phận trong lúc này cỡ lớn tứ hợp viện ở bên trong thường thường ở lấy bất bộ thuê ít tứ ta. đ hộ hộ hợp rõ ra ở, ở ở đãi vận động kết thúc sau khi sử lại án x ử sai người tự nhiên đều muốn trở về phòng sinh nhưng trong tay được có hoàn toàn gì trước cùng khế ước mua bán nhà việc này nguyên bộ chứng tỏ bình thường này trong đại hộ người ta phòng sinh người thừa kế danh đơn đều là một chuỗi vậy nhiều rất khó đem việc này khế ước chừng cũng tập trung tại một người trên tay thậm chí căn bản tìm không tề người thừa kế tăng thêm bên trong ở lấy người lại không chịu mang đi cho dù biết rõ nói phòng ở là mình cũng cầm không trở về đến càng đừng nói mua đã bán Đương n hàn i ê n h thành ra tứ hợp v i ệ nghĩ k h ô n có bị mất qua, k ô n tồn tại này trong tình huống, nhưng nếu như muốn tiến hành mua bán lời, vẫn cần phải rõ ràng bất động sản tương ứng cùng với di cùng khế ước mua bán nhà việc này văn、thư. Hàn Thành n g g tại bất Trúc thư. lời, phải với Di việc rõ khế h mua mua ước nghĩ nói ta ra ra khi còn sống lập có di trúc để cha ta thân huynh mụi ba người chia đều cô cô đi sau đó còn không có xuất giá không có trượng phu nhi nữ năm ấy đại bá cũng áy náy trước khi đi đã nói bỏ cuộc kế thừa quyền để phụ thân xử lý tòa nhà phụ thân từ lần thứ nhất lên chiến trường liền làm tốt rồi tuy thời hy sinh chuẩn bị cho nên hắn cũng sáng sớm dựng lên di trúc để ta kế thừa di trúc cùng khế ước mua bán nhà phải biết cũng tại nhưng là ta không nhớ kỹ để ở nơi nào được thật tốt tìm xem t ô thiếu thiếu vậy mà không biết nói nói cái gì mới tốt vậy đại nhất chỗ ngồi tứ hợp viện hàn thành đồng chí c ư nhiên nói không biết nói gì chúc cùng khế ước chừng để ở nơi nào ngươi hiện tại tìm xem xem nhất thiết biệt mất a hàn thành nói ta không đặc biệt loạn ném cái gì phải biết còn tại chính là không biết nói có thể hay không bị trùng từ đục t ô thiếu thiếu nàng bỗng nhiên cảm thấy lý ngọc phượng lão ái hướng quần áo ở bên trong nhét cây nhãn não hoàn thật là tốt cái gì Tô Tiếu Tiếu đẩy lúc trước tô thiếu thiếu không vậy đại ý tưởng cho dù muốn mua cũng sẽ các loại đến nàng khai cửa hàng kiếm tiền sau khi lại cân nhắc nhưng là hiện tại tình huống không giống với bọn hắn ra vốn thì có nha nàng thừa nhận nàng là thật vô cùng tham tứ hợp viện hàn thành không biết nói tô thiếu thiếu ở đâu đến cầm nhiệm đang định đứng dậy đi tìm đâu cơm nắm đến gõ cửa hô người ba ba mụ mụ các ngươi lề mề cái gì đâu thịt đều muốn bị tiểu bánh bao thịt ăn sạch hết rồi các ngươi mau ra đến ăn cơm vợ chồng lưỡng liếc nhau tô thiếu thiếu nói cái kia chúng ta ăn trước cơm a ăn cơm xong tiếp theo tìm hàn thành không đường chọn lựa nói nếu tìm không thấy đâu t ô thiếu thiếu nói tìm không thấy liền bán không xuất ra đi chúng ta liền thay không được tòa nhà để tại vậy ngươi lại thương cảm ta còn không thể tự ở ngươi nói làm sao bây giờ nha hàn thành ta đây vẫn thật tốt tìm xem a chương một trăm sáu mươi hàn thành hôm sau nghỉ ngơi sáng sớm đứng dậy liền bắt đầu mở hòm đóng lên tiểu cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu như thường rời giường chuẩn bị cùng ba ba đi ra ngoài rèn luyện cương nhiên nhìn thấy hắn tại phòng sách chờ mình cái gì tiểu bánh nhân đậu xoa lấy mi mắt hỏi ba ba ngươi tìm cái gì nha hàn thành nói tìm hai tờ giấy ba ba quên để tại cái đó trong cuốn sách này ép lấy cơm nắm ngươi chờ mình thư sau đó xem thấy qua sao nhất trương là khế ước mua bán nhà nhất trương là di trúc cơm nắm gật gật đầu thấy qua à ta còn tại trong sách thấy qua một khối hoàng kim hàn thành nhớ k ỹ tại cái đó sách sao hàn thành lại hỏi cơm nắm hỏi ngươi hỏi hoàng kim vẫn khế ước mua bán nhà nha h à n thành khế ước mua bán nhà cơm nắm nghĩ nghĩ nói khế ước mua bán nhà tại rứt hàng thứ hai từ phải đi phía trái đếm thứ năm cuốn sách này lịch sử tổng quát trang tám mươi năm di trúc tại một trăm l i tám trang Ta xem sau xem đó v ẫ nếu tưởng trang t là dấu trang đâu h nhưng trang hai cái kia q a lại cũng không cảm thấy nội dung có bao nhiêu đặc làm thấy biệt tự nhiêu lấy nội dung bao là phải ế Nếu giấy cũng phát hoàng không nữa nha. phát p h ngươi đã nói trong sách một cây đầu tóc cũng không có thể động từ cái gì vị trí cầm thư để lại quay về cái gì vị trí ta khả năng thuận tay liền ném đi mở ra mắt nhìn mới biết được là khế ư ớ c mua bán nhà cùng di trúc ba ba là mụ mụ muốn đi thủ đô đi học ngươi chợt nhớ tới ra ra tại thủ đô cho chúng ta lưu lại cái phòng ở a hàn thành này tiêu t ử thúi có phải hay không thông minh được có chút thái quá Tô thiếu tiếu tại tử thoại, trải qua vui thích không thể chi chỗ mấu chốt thời ta từ ta tại thủ bất chút ta thay một một thấy tại không đô không không khẩu nghe phụ chi chỗ khắc chúng như Chúng phòng phòng chúng định hắn phòng hắn đối vui đại cái rồi mới điểm. kiến, cái kia cái cái qua mấu quá qua đứng đã được đã đó đó. lưỡng vẫn bán nó nắm gì cửa có có cũ Cơm có dựa ra A. sao ba ba lấy là mụ mụ sớm dù ở, tại cái đó hắn ở ở, ở ở ý ý tô thiếu thiếu tiếp lấy hàn thành trong tay hiện hoàng khế ước mua bán nhà cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên ngoài đã hiện hoàng may mắn không có bị côn trùng đục độc nội dung vẫn hoàn hảo không thiếu hàn thành muốn không thừa dịp lấy ta hiện tại có rành ta đi trước thủ đô đem sân nhỏ xử lý đi à nha thuận tiện tìm tốt ổn định địa phương người nghỉ trực tiếp cùng bọn nhỏ một khối lại đây tô thiếu, thiếu nói hàn thành cùng bọn nhỏ đồng thời lắc đầu nhất trí nói không được người một người đi thủ đô ta lo lắng ta còn có mấy ngày có thể nắm tay lên công tác giao tiếp hết không kém này mấy ngày phòng sinh thủ tục ngươi cũng một người cũng làm không được chúng ta đã đến thủ đô đi trước lão thủ trưởng cái kia ổn định hạ đến phòng ở có thể chậm rãi sẽ tìm không được gấp hàn thành nói cơm nắm cũng nói mụ mụ chúng ta là sẽ không để ngươi một người ra sa môn trừ phi ngươi đem ta mang theo lên luôn luôn dính mụ mụ tiểu bánh nhân đậu ôm tô thiếu thiếu mụ mụ ngươi đi đâu vậy đều muốn đem ta mang theo lên a tiểu bánh nhân đậu một ngày cũng không thể rời khỏi ngươi a hàn thành chụp chụp hai con trai mông bên đi biệt quấy dối cơm nắm trước mang theo đệ đệ đi rửa mặt rèn luyện cơm nắm kỳ thật còn muốn nghe đến lấy bất qua thấy phụ thân khó được nghiêm túc hắn đành phải biểu môi kéo lấy tiểu bánh nhân đậu đi ra ngoài các loại hai con trai đi ra tô thiếu thiếu mới nói chúng ta một đại gia từ q u ấ nhiễu người khác quá lâu tổng quy không tốt ở mấy ngày hoặc là mười ngày bán n g u y ệ t truyền tiếp một chút có thể nhưng là quá lâu không thích hợp có thể hay không sai người trước suốt chúng ta xem tòa nhà chúng ta đến lúc đó nhìn qua thích hợp liền mua hạ dọn dẹp một chút có thể truyền quá khứ ở như vậy tốt nhất Hàn tôi h h à n m tâm sớm không ngừng thê từ, vốt nhẹ cánh ngừng nàng yên tâm, ta sớm đã bằng từ, vốt tay ta t của sự đã n thiếu ư ở n g lão t ủ thủ trường tìm bất quá lúc trước tìm nắm hắn quá lúc đô đ ạ học phụ nhỏ, thích hợp cho nhân đánh thoại cận cái sân người viện ngày ông điện nói lời mai i tứ ta ta một t lão ra n thiếu lắc đầu nói trước mua cái sân nhỏ ổn định hạ đến tứ hợp viện không được gấp các loại chỗ chúng ta sửa lại nguyên lai、like、sân nhỏ lại mua không c h ì hơn nữa mua tứ hợp viện chú ý đến mắt d u y ê n được chính chúng ta đến xem cũng không phải nhất thời nửa sẽ có thể tìm được thích hợp hàn thành hồ nghi mà nhìn nàng mua cái sân nhỏ ở còn như thế chú ý đến sao t ô t i ế u t i ế u k ĩ n chân tiêm thân hàn thành môi nói tốt toàn bộ hành trình để ta làm chủ hàn thành gãi lấy eo của nàng để nàng dính tại chính mình câu môi nói nếu ta nói không đâu t ô t i ế u t i ế u lại mổ môi của hắn ta đây liền thân đến ngươi nói tốt mới thôi hàn thành bật cười quay về thân nàng thật tốt tốt đều tùy ngươi như ã đã i trải con nhóm đều đã trải qua nghỉ, năm nay đều đ qua đâu. Như thế đại nhất gia đình dọn nhà thực tại không dễ dàng nhà ở được càng lâu tạp bảy tạp tám cái gì thì càng nhiều tô thiếu thiếu nhìn như thế nhiều cái gì liền đầu đau tôi h thập kho h u buổi một một liên sáng, nửa cũng lúa k n g thu thập, thập đ vẫn thiếu thiếu nói gần nhất không đi mua đồ ăn trước đem trong nhà tồn lương ăn hết tiểu bánh bao thịt ôm một không biết nói từ ở đâu nhảy ra đến lương khoai tại gặp nghe được mụ mụ nói không mua cây nhục đậu khấu đoạn không đồng ý không mua rau xanh có thể nhưng là không mua thịt không thể a ma ma kho lúa ở bên trong cũng không có thịt ta mỗi lần này g đều muốn ăn thịt đát tiểu bánh nhân đ ầ u cầm khoai lang khô cho mụi mụi đối tiểu bánh bao thịt nói thế nào không có thịt người cũng không nhìn thấy những cái kia lạp s ư ở n g thịt ba dọi còn có trứng muối sao tiểu bánh bao thịt cắn một miệng lớn lương khoai kẽo kẹt kẽo kẹt ăn được đặc biệt hương những cái kia không tính a ta muốn ăn trong sạch đát tiểu bánh bao thịt một chụp não môn quay qua thân nhìn đã thay đi mấy phê cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa ma ma chúng ta còn có cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa có thể ăn a không thể tiểu bánh nhân đầu cùng tiểu bánh trôi nhất trí nói tiểu bánh trôi bổ sung nói là chúng ta người nhà muốn theo chúng ta cùng đi thủ đô không có thể ăn ma ma đối không đối t ô thiếu thiếu một đầu ba đại từ nàng đến quân khu đến hiện tại dưỡng không ít gà nhưng là ngoại trừ cố ý dưỡng đến ở cứ ăn đám kia bên ngoài còn lại một cái cũng không ăn qua đều là già rồi không đẻ trứng hàn thành liền lấy lão mẫu gà đi theo người ta thay tiểu mẫu gà hai chỉ đại gà trống là trọn vẹn dưỡng sáu bảy năm sừng sốt đem r a cầm dưỡng đã thành sùng vật ngày ngày ăn lương thực một điểm xây dựng thủ cũng không có hiện tại cũng lão thái long trung không thích chuyển động ăn được cũng ít thay tính toán trường thành thọ mệnh lời tô thiếu thiếu đánh giá lấy đã là trăm tuổi lão nhân hàng ngũ tô thiếu thiếu gần nhất cũng lo lắng bọn chúng tùy thời sẽ thọ trung đang tầm tiểu bánh trôi khi còn nhỏ không hoan hỉ gà thậm chí có điểm sợ gà nhưng là kể từ hôi hôi rời đi sau khi tiểu bánh trôi thương tâm thật lâu tiểu trụ tử muốn cho nàng một lần nữa làm cho một cái thỏ trắng tử t ô thiếu thiếu thực tại không dám lại dưỡng con thỏ liền không muốn sau này có một ngày tiểu bánh trôi đi tiểu đồ ăn sân tách ra lá rau cầm tại trên tay đi uy đại gà trống liền cùng trước kia này hôi hôi như nàng phát hiện đại gà trống ăn cũng rất thích ăn lá rau ăn được so hôi hôi còn nhanh sau khi liền mỗi lần ngày cũng này khi đó đợi diện cơm kỳ thật đã rất già hàn thành muốn bọn chúng cầm lấy đi thay hai chỉ tiểu gà trống trở về nhưng là tiểu bánh trôi không để đành phải một mực dưỡng đến hiện tại tiểu r o n nhà bốn n g h ã con cơm cùng thuộc đặc đặc cái cầm chính cũng có bao khoan loại, nào nắm bánh bọn hắn xem chính là dưỡng đến ăn, thế nào xử lý cũng không tâm xem gì. biệt biệt thế kia ra ra tại t về đại i là lý xử bánh trôi là nữ hài tử ngày sinh ái tâm hiện tràn ngập tiểu bánh nhân đậu từ nhỏ cảm tình phong phú nõn nà này hai cái nhãi con cũng không cam lòng ăn chính mình thân thủ uy đại gia cầm cho nên đề cập đến trong nhà gà tô thiếu thiếu liền đặc biệt đau đầu tôi i ể u bánh t r ca ca thiếu thiếu tự nhiên không thể nói đưa cho chu ngọc hoa ăn như vậy nói lời hai cái nhãi con tại chỗ phải khóc chỉ có thể trộm thay khái niệm dùng gửi dưỡng này từ mụ mụ nay ngày giúp tiểu bánh trôi đâm hai điều bím tóc tiểu cô nương cắn khoai lang khô vẫy vẫy đầu nhỏ tiểu bím tóc cũng thuận theo nàng hành động tả hiễu đánh tại mặt lên ma ma vì cái gì không phải ba ba lái xe xe đi nha như vậy có thể đem cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa cùng một chỗ mang theo trôi qua nha.、Cơm、nắm nàng nói không đến nha còn không ngồi đến chúng toàn người nhà cùng ngồi thủ khai chỗ thật của xa, ca ca qua lửa ta lửa Cơm cái lúc ôm lấy mụi mụi, điểm điểm mũi một đô lấy lái bởi đâu, đó quá bộ vì tốt xe xe xe nha tiểu nhà đầu nghiêng lấy đầu nghĩ nghĩ miễn cưỡng gật gật đầu vậy được rồi chúng ta trước đem bọn chúng gửi dưỡng tại tiểu ngư nhi kaka ra có thể là chúng ta sau này liền thấy không đến bọn chúng rồi cơm nắm nói chúng ta đã đến thủ đô sẽ bề bộn nhiều việc ngươi cùng tam kaka cũng muốn đi đi học cho dù đem bọn chúng mang theo quá khứ chúng ta cũng không có thời gian chiếu cố hơn nữa thủ đô rất lạnh bọn chúng đều sợ lạnh cho nên lưu tại chỗ này tốt nhất tiểu nhà đầu nháy lấy đen thui mắt to nhìn kaka nói đại kaka ngươi lừa người a bọn chúng một thân lông ăn mặc so với ta cũng dày sao lại như vậy sợ lạnh đâu cơm nắm m u i m u i quá thông minh lớn lên sẽ không tốt lừa nữa à vẫn tiểu bánh bao thịt tốt lừa có ăn là được cơm nắm chỉ có thể nói tóm lại bọn chúng không thể đi rồi tiểu bánh bao thịt ngươi mang theo m u i m u i đi trụ từ ca ca ra chơi giữa t r ư a ăn cơm sau đó lại trở về tiểu ô t h bánh nhân đậu ưa thích nhất giúp mụ mụ ra nhiệm vụ cong lấy mi mắt gật gật đầu ừ bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ nói xong liền vui vẻ dẫn đệ đệ muội muội ra cửa các loại ba tiểu t ử rời đi tô t i ế u t i ế u mới xoa bóp đau nhức mi tâm nói cơm nắm ngươi đến lúc đó nhớ kỹ nhắc nhờ tiểu ngư n h ư nhất thiết không thể nói đem gà hầm ăn sự tình mặc dù chúng ta ra không thể sát nhưng đưa đến ngươi chu di ra đương ngày phải hạ nổi nói không chừng trả lại cho chúng ta bưng một chén trở về đến lúc đó tiểu bánh nhân đậu cùng tiểu bánh trôi không phải khóc cái liên tục Cơm nhưng ắ m n ì phì n trong vòng phì xinh nói chính gà gà gà dài là thở ta biết nói rồi, đẹp d mụ mụ ỡ đến ăn n hắn a mua kỳ quái, bên ngoài bên bọn đến gà về thịt h ăn ăn ăn hương, chính mình dưỡng nào không đáng đáng Nhưng hắn được đối, để đâu, tiếc tiếc. vậy thế mới rất tốt sẽ là nhớ k ỹ tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi sinh ra sau đó bà ngoại hầm nhà mình dưỡng tiểu mẫu gà vừa vặn rất tốt ăn muốn không đặc biệt nói long sinh c ử u t ử đều không giống nhau đâu một hài t ử một tính cách hài t ử muốn cũng giống như cơm nắm cùng bánh bao như vậy thông suốt đạt kỳ thật sẽ vui vẻ rất nhiều không biện pháp a kỳ thật để ta sát ta cũng hạ không đi tay được rồi chúng ta vẫn vội vã thu thập theo cách tốc độ này xuống dưới một vòng chúng ta cũng thu thập không hết tô thiếu thiếu nói Cơm có việc có chúng trước còn có các nắm không sự tình mụ mụ, mai mụ mụ xem muốn không tình ngày nghỉ, hắn nhanh xong, không thôn nhìn xem bà ngoại ông ngoại bọn hắn nói nhiều tình bộn không vùi dập, các loại ổn định lắp thể thể thu thập thật Thiếu Thiếu thủ thiệt tô Tô đô giúp sự sao. sự rất bất ta tốt ba ba bà bề ra với đi đi vùi loại rồi nói lại. quá đầu dập nhã lệ bên kia cũng tại thu thập bất quá bọn hắn nhà ba người ở thời gian cũng không phải rất trường Vốn về cũng ý định sớm muộn được ý sớm quay trụ h cho nên không có như tô thiếu thiếu mua hàng như thế nhiều cái gì, bọn hắn thu ủ đô đến ngược lại là đơn tô có cái ngược nên bọn giản gì, tiếu tiếu lại lại mua là từ cũng tại giúp việc thu thập thấy tiểu bánh nhân đậu dẫn đệ đệ muội muội lại đây tưởng tô thiếu thiếu có chuyện tìm hắn tiểu bánh nhân đậu là mụ mụ bên kia có cái gì sự tình sao tiểu bánh nhân đậu lắc đầu nắm tay bên trong cái gì cho tiểu trụ từ mụ mụ nói trong nhà ăn không hết mời các ngươi giúp việc ăn một điểm Nhã lệ bật các ư ờ i hài xoa xoa hài từ đầu c ngươi mụ mụ thật loại à đưa cái c gì h chúng chúng việc. có chút dơ bẩn, đem nàng ôm lấy đến nhà chúng thêm Nhã thấy bánh khoai khô nhà bánh thành theo h giúp ăn nói ăn xong lang miệng bẩn, nàng đến bẩn mang ngươi gì ta ta tiểu bánh trôi ta tiểu trôi tiểu rửa mời miêu rồi, đi đem ôm lệ lấy dơ dơ m ệ n mong. g loại Các tiểu bánh trôi đi xa điểm tiểu bánh nhân đậu mới đối tiểu trụ từ nói trụ từ ca ca mụ mụ nói muốn đem cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa đưa đến tiểu ngư nhi ca ca trong nhà đi ta cảm thấy tiểu ngư nhi ca ca sẽ ăn hết bọn chúng tiểu trụ t ử trong lúc nhất thời có chút không nói nên lời cả quân khu trừ bọn hắn ra tất cả mọi người trong nhà dưỡng gà đều là sát đến ăn đưa cho ai cũng chắc chắn sẽ ăn hết a vậy ngươi muốn làm sao bây giờ tiểu trụ t ử hỏi tiểu bánh bao thịt nghe thấy nói ta đây muốn đi tiểu ngư nhi kaka ra ăn chân gà tiểu trụ t ử tiểu bánh nhân đầu có chút buồn bực buồn bực không vui thích nhưng thực hắn cái gì cũng hiểu cũng có thể lý giải ngay cả có điểm không bỏ được thấy muội muội nhanh lại đây liền nói không thể tại muội muội trước mặt nói a nàng sẽ khổ sở vừa mới còn c ầ u mụ mụ đem bọn chúng mang theo đi thủ đô đâu tiểu bánh bao thịt không hiểu tiểu ca ca cùng muội ý tưởng nhưng hắn rất nghe tiểu ca ca lời liền bế miệng Tiểu chương ì n lấy môi hồng răng trắng phấn đô đô xinh một trăm sáu mươi một hàn thành hôm sau giao tiếp xong việc làm liền gia nhập thu thập hành lý đại quân cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa sớm muộn được đưa đi toàn bộ người nhà bận bịu thu thập không ngừng bận tâm bọn chúng hàn thành dứt khoát trước đem bọn chúng đưa đi triệu tiên phong ra tiểu bánh trôi không bỏ được không nên theo đi hàn thành đành phải dẫn nàng cùng đi đã đến triệu tiên phong ra hàn thành vừa mới để xuống lung tử không rõ ý t ư ở n g tiểu ngư nhi cao hứng hỏng rồi xung quanh lung tử truyền một vòng đối lấy chu ngọc hoa hô to mụ mụ hàn thúc thúc đưa gà lại đây chúng ta giữa chưa có thể ăn ba chén gà rồi tiểu bánh trôi nghe xong cũng bối rối phản ứng h oa mà một tiếng khóc lớn đứng dậy để hàn thành đem gà mang theo trở về tiểu bánh trôi này vừa khóc trực tiếp đem tiểu ngư nhi khóc trợn tròn mắt hàn thúc thúc m u i m u i thế nào rồi hàn thành không đường chọn lựa cực kỳ chỉ có thể nói cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa là tiểu bánh trôi dưỡng đại bản tốt trước dưỡng tại nhà các ngươi không có thể ăn tiểu ngư nhi này nghe xong càng thêm n g ố c vòng hắn và cơm nắm bánh bao là một não đường về người nghi hoặc nói gà không đều là dưỡng đến ăn sao bằng không thì dưỡng đến làm gì lãng phí lương thực sao này lời là thật hỏi ngược lại hàn thành nếu có thể ăn sớm tiến vào cơm nắm cùng bánh bao bụng ở đâu còn dùng đưa lại đây chu ngọc hoa đại khái hiểu thế nào chuyện quan trọng nhẹ nhàng chụp mấy hạ khờ nhi từ mông thò tay tiếp lấy muội muội đến rỗ dành cho đồ đần nhi từ sử dụng ánh mắt nhà chúng ta tiểu bánh trôi dưỡng đại gà cùng bên ngoài gà có thể như sao tiểu bánh trôi bạn tốt đương nhiên không có thể ăn rồi đối không đối nha Tiểu bánh trôi bánh là đ ặ chu ngọc hoa an ủi tiểu cô nương không ăn không ăn chu di giúp ngươi nhìn đâu giám đốc hắn thật tốt dưỡng mỗi lần ngày này rau xanh cùng lương thực còn đi đào con rôn này được không nha tiểu ngư nhi ở nhà chính là tiểu bá vương đang muốn nói không tốt hãy nhìn lấy muội muội lê hoa đái vũ mặt nhỏ lời đến bên miệng lại t h u trở về đổi giọng nói ca ca không nói ăn cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa nha ca ca là chuẩn bị cầm đè tuổi tiền đi chợ mua gà thịt ăn Tiểu ngư nhi cũng là cơ chí quỷ, đang nói từ trên tuổi tiền tiền thịt Nhi nói người điểm đi cho mụi mụi xem. Người xem, ca ca tiền cũng chuẩn bị được rồi, đi quỷ, chuẩn mua đâu. Ngư cũng đang soạn cũng đang định đi chợ mua gà được chí cho chợ cơ ca ca là đè sờ xem. xem bị tiểu bánh trôi lệ mắt uông uông nhìn tiểu ngư nhi trên tay tiền khóc thút thít lấy hỏi thật thật sao tiểu ngư nhi kéo bàn tay của muội muội tự nhiên là thật đúng á người muốn là không tin ca ca lời liền cùng ca ca cùng đi chợ mua gà thịt chu ngọc hoa đem tiểu bánh trôi để xuống đến sờ sờ nàng đầu đi đi cùng ca ca mua gà thịt đi đi tiểu bánh trôi dài dài lông mi lên treo mãn giọt nước mắt chu ngọc hoa muốn tiến phòng đi lấy khăn cho nàng lau nước mắt hàn thành đã ngồi xổm nhỏ tâm địa cho khuê nữ lau mặt hành động vừa mềm vừa nhẹ đừng khóc a khóc cũng không đẹp hàn thành cảm thấy dưỡng khuê nữ cùng dưỡng t i ể u t ử thật vô cùng không giống với nếu thay thành cơm nắm bọn hắn mấy cái t i ể u t ử thúi hàn thành đã sớm cho biết hắn gà là da cầm chính là dưỡng đến ăn thế nhưng đối lấy cùng tô thiếu thiếu một khuôn mẫu ở bên trong k h ắ c đi yểu điệu t i ể u khuê nữ hàn thành là thật nói không nên lời nửa câu để nàng thương tâm khổ sởi l ờ chu ngọc hoa nghĩ thầm xem người ta hàn thành nhiều ôn nhu triệu t i ê n phong cái đại lão thô còn muốn dưỡng khuê nữ đâu cái kia đại giọng dọa nạt lấy khuê nữ ngược lại là thật chu ngọc hoa tiến phòng cho tiểu bánh trôi cầm chút đồ ăn vặt đem nàng tiểu yếm trang mãn liên tục bảo chứng không ăn cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa tiểu bánh trôi nói tiểu ngư nhi ca ca thật không có thể ăn a tiểu ngư nhi lúc l ắ c tay không ăn không ăn ai dám ăn muội muội ta dưỡng đại gà ta cùng ai gấp tiểu bánh trôi lúc này mới một bước ba quay đầu thập phần không yên tâm dắt lấy ba ba tay trở về tiểu ngư nhi nạp buồn bực mẹ việc này gà chúng ta thật không ăn sao nhưng bọn chúng thoạt nhìn cũng thật tốt ăn a chu ngọc hoa bỗng nhiên cảm thấy tính tình của mình vẫn thích hợp dưỡng tiểu ngư nhi cái thô sợi dây tiêu t ử thúi Dưỡng cái khuê nữ nàng cái có khuê tiểu h không hàn thành h ể tô cùng t ế thiếu u trước t nhẫn cái kiên loại các dưỡng lấy b á n h hắn đi thủ h trôi đô đi bọn n c ú g ta ă nhi nữa c ú n nay ngày g gà g ta đem ế t nhíu g à y mai tiểu b á n trôi đến xem nó môn tìm không thấy lại đáng khóc nhè. Tiểu môn không lại đến đáng nó nhè. xem khóc lấy cái mũi nói nguyễn hồ hồ m u i m u i có chút khó làm a ta vẫn thích hơn tiểu bánh bao thịt cái chắc nịch đệ đ ệ mẹ ngươi thật không cho ta sinh cái đệ đ ệ sao chu ngọc hoa nghễ lấy hắn có phải hay không chịu tiên phong với ngươi nói cái gì Tiểu nhìn g ư n hài từ một chút ít lớn lên chu ngọc hoa không khỏi mà cảm khái thời gian nhiều là thật nhanh nàng xoa loạn nhi từ đầu tóc dưỡng ngươi một còn không đủ ta quan tâm sao ai có thể bảo c h ứ n g ta nhất định sinh cái đệ đ ệ Vãn vậy nhất sinh một như tiểu bánh trôi như một tiểu trôi điệu mụi mụi, yểu chu ú n dưỡng g ta thích t sao? hợp i ể ngọc ư thường cười, ngươi nhìn nhíu lấy mũi nói tiểu bánh trôi cũng không kiều khí, nàng bình cũng nắm cùng từ cũng muốn đi thủ đô, ta cũng rất muốn đi, cùng phụ thân thật không thể thân thỉnh khí, khóc, đi thủ phụ thật thể thủ tiểu kiều điều lấy làm rất rất rất cây cơm Chú mũi mẹ trôi ái đối đi đi, đi đi ít trụ tử ta đô đô g sao? Ngọc hoa lắc đầu nói ta và cha ngươi lại không đi thủ đô lên đại học không có điều quá khứ lý do ngươi vẫn dựa chính mình thi lên thủ đô đại học như vậy chúng ta mới có lý do thân thỉnh điều động tiểu ngư nhi từ á c h lấy đầu n g ó thúi a ấ cấp t thở tại tiểu trụ tử ta thành tích không có cơm nắm cùng tiểu trụ tử tốt thự thi thủ ít nhất thể nha nha Hiện hắn không chỉ định nhảy không được cấp. chính mình thi đi thủ đô lên đại học tham học dài nói rời đi. lại đi đi đôn đôn cùng nắm cùng bọn muốn nắm cùng có được đô cơm cơm còn có gia dựa qua lời muốn năm mới năm muốn mình lên chính khởi không phải đây này người qua được. qua một chu ngọc hoa gõ hắn đầu ta và cha ngươi không phải người sao đại thụ tiểu hầu từ tiểu thạch đầu bọn hắn không phải người sao người thế nào liền một người tiểu ngư nhi bừng lấy đầu nhảy đến bên đi phẫn nộ chừng chu ngọc hoa các ngươi vốn liền đem t a n g à y thường không đủ thông minh còn gõ ta thì càng đần rồi chu ngọc hoa còn muốn gõ hắn cần cù bù thông minh ngươi không nghe đã nói sao biết nói chính mình đần còn không cố gắng người tưởng tham gia đại học có thể thi lên đại học sao người biết nói năm nay nhận vào suất có bao nhiêu thấp sao chúng ta cả thanh phong c h ấ n thi lên đại học mọi người chưa đủ m ộ ư ơ i người tiểu ngư nhi bối rối khó nói không phải tham gia đại học có thể lên đại học sao tô di cùng nhã lệ di không phải tham gia liền thi lên sao ta tô di vẫn chạng nguyên đâu luân đến chu ngọc hoa thở dài nhi từ a người biết nói ngươi tô di cùng nhã lệ di là thế nào cố gắng học tập sao ngươi không xem nhật báo sao năm nay hơn năm trăm vạn nhân sâm thêm đại học chỉ có hai mươi nhiều vạn người bị nhận vào cũng chính là nói một trăm cá nhân tham gia đại học chỉ có k đến năm người có thể lên đại học các ngươi lớp bao nhiêu người đến lấy hơn năm mươi người đối a cũng liền nói ngươi thi không đến trước top ba lời cơ bản lên cho dù đi tham gia đại học cũng chỉ có thi rất mệnh lạc Thì thật chu ngọc hoa biết nói năm thứ nhất khôi phục đại học đại bộ phận là ở lại m ộ ư ơ i năm lão tam giới giả nhất các học sinh trung học năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu một nghìn chín trăm sáu mươi bảy và một nghìn chín trăm sáu mươi tám trình độ tự nhiên tham kém không tề nhận vào suất thấp là thập phần bình thường các loại đến bảy tám cuối năm tiểu ngư nhi tham gia đại học sau đó nhận vào suất tự nhiên sẽ không lại như thế thấp nàng cũng chính là thừa dịp lấy này gặp dịp giáo dục giáo dục nhi tử hiện tại có cơm nắm c ù n g tiểu trụ tử nhìn c h ồ n g chọc hắn học tập hắn thành tích miễn cưỡng còn có thể duy trì tại lớp cấp thóp năm danh sau này bọn hắn đi thủ đô không ai nhìn c h ồ n g chọc hắn học tập dùng tiểu ngư nhi tham đùa tính tình phân phút có thể té ngược lại đếm thóp năm tiểu ngư nhi nghe xong quả nhiên dọa n ạ t ngốc vòng hắn còn tưởng tham gia đại học người đại bộ phận đều có thể lên đại học đâu hắn vội vã đi tìm cái kia ngày chu di lên tin tức báo giấy vừa nhìn đếm chữ quả nhiên như hắn mụ mụ chỗ nói tiểu ngư nhi nhấp lấy môi báo giấy quang ra xoay người hướng căn phòng chạy chu ngọc hoa không rõ ràng cho lắm nhưng ai nhi thử ngươi đi đâu à tiểu ngư nhi đầu cũng không trở về học tập A Hoa nay Luân đến Ngọc ngốc vòng, nhìn xem bên ngoài ngày, nay ngày ánh chú xem m ặ tiểu t r ờ không không phía nhà Nhi chơi cư nhiên trở về căn phòng học lên nàng này ngoài căn từ tây tử trở tập. t bay A, sau ra đi i đó cư về ngư nhi giật lấy giọng hô cơm nắm cùng trụ t ử mỗi năm thi năm cấp đệ nhất thứ hai bọn hắn sau này nhất định có thể lên đại học ta mới thi lớp cấp thứ tư thứ năm năm cấp thoát mười cũng sắp xếp không hơn ta năm cấp ở bên trong còn không có cơm nắm cùng trụ t ử như thế thông minh đồng học đâu nếu là có lời ta cũng không biết nói được sắp xếp đi nơi nào ngao ngao ngao ngao không cần đánh tiếp nhiễu ta ta muốn cố gắng học tập ta muốn dựa cố gắng của mình thi đi thủ đô lên đại học ta vĩnh viễn cùng với cơm nắm trụ từ bọn hắn tại cùng một chỗ kỳ thật t i ể u ngư nhi thật không ngu ngốc cha mẹ cũng sủng lấy hắn tính tình một mực bảo trì thuần thật cùng ngay thẳng vẫn cái không lớn lên không khai khiếu t i ể u hài t ử tăng thêm thần kinh đại điều lại tham chơi kỳ thật chỉ cần hắn nghiêm chỉnh học tập lời bảo trì lớp cấp t o p c ba là không có vấn đề chuẩn ấ t thanh từ thật thật tốt cảm tạ cơm nắm cùng tiểu trụ từ vậy, thật tốt học tập mẹ các loại sẽ thịt nhà như nhiên học cho chén h mua ba đến, nàng ngốc còn này ngộ, nàng đáng nắm cùng ngươi ngươi đi đi gà làm gà cư có rác cảm cơm các c loại vậy mẹ u sẽ bị huyền lương đâm cổ tiểu ngư nhi căn bản cũng không phản ứng chu ngọc hoa hàn thành dắt lấy khuê nữ về đến nhà tô thiếu thiếu đang dẫn ba ca ca đem trong nhà quần áo cũng nhảy ra đến dùng lương chỗ ngồi điếm lấy phô đầy đầy một sân nhỏ t ô thiếu thiếu đầu cũng lớn hơn các ngươi bình thường rõ ràng không có mấy kiện quần áo có thể mặc thế nào nhảy ra đến như thế nhiều đâu trong nhà bốn hài từ đâu cho dù một mấy kiện bốn mùa quần áo tăng thêm đến thật không ít hàn thành tiến môn liền nói đem không hợp mặc gửi quay về tô g i a thôn đi bảo có thể mặc nương khéo tay nói không chừng còn có thể phùng đi mấy giường chăn đơn t ô thiếu thiếu nghiêng lấy đầu nhìn hắn hàn thành ta nghe ra đến ngươi tại nói tay ta không khéo hàn thành cười xoa xoa nàng đầu không có sự tình tiểu bánh trôi đem chu ngọc hoa cho nàng đồ ăn vặt nộp lên cho mụ mụ buồn bực buồn bực không vui thích hỏi nói ma ma tiểu ngư nhi ca ca thật sẽ không ăn hết hoa hoa bọn chúng sao t ô thiếu thiếu tiềm thức nhìn về phía hàn thành hàn thành hơi hơi lay động hạ đầu cơm nắm một chụp não môn hỏng rồi hắn không nghĩ đến ba ba như thế nhanh đem gà đưa quá khứ đến không kịp nói trước cùng tiểu ngư nhi chào hỏi nhất định là tiểu ngư nhi nói muốn ăn hết hoa hoa lời Tô thiếu thiếu ôm khuê nữ nói tiểu ô t h bánh trôi đang muốn miếu máu tiểu trụ từ tiến vào tiểu bánh trôi ngươi xem ca ca cho ngươi mang theo cái gì Tiểu bánh trôi uồn éo quá bánh nhìn về phía éo、so、hồ hồ đông đông đông về chương một trăm sáu mươi hai không chỉ là tiểu bánh trôi cơm nắm tiểu bánh nhân đậu cùng tiểu bánh bao thịt cũng ném trong tay sống vây quá khứ toàn thân trường lấy lông trắng nãi hồ hồ tiểu nãi cậu chỉ có mi mắt đen thui mới đi tới lạ lẫm hoàn cảnh dùng nhút nhát e lệ thấy ươn ướt mắt đen trừ xem người hình dạng thực tại là nhận người hiếm có tiểu bánh trôi vươn tay nhẹ nhàng phanh phanh chó con chán lại xúc trở về ca ca ở đâu đến chó con nha nó thật xinh đẹp nha ca ca đi phiên chợ nhỏ mua tiểu bánh trôi vui vẻ sao Sự t hôm ậ t tiểu trụ từ gần nhất thể lên lần lại phiên gần ngày cũng đi phiên chợ nhỏ ngồi sổm điểm, đến nơi nào đó, hỏi những nam ngược mỗi đi điểm hỏi cái kia đi nam bắc, ngược lại ra chợ hay h sồm sấm bắc có đó k n g t ì được điểm cái cho con. một Hôm tính tình thuận sinh không ôn ra lâu qua ngày rốt cuộc để hắn tìm được một ngược lại r a nói thành phố có cái thân thích r a bên trong cầu vừa mới sinh tiếp theo a chó con cái kia chó cái tính tình ôn thuận trường lấy một thân lông trắng phẩm đối với rất đẹp đánh giá lấy chó con phẩm đối với cũng sẽ không kém chính là không biết nói có chịu hay không bán tiểu trụ từ hai lời không nói cho hắn mười khối tiền để hắn vụ tất giúp hắn mua một cái khá lắm thời buổi này gà áp nga mới hai ba khối tiền một cái cho con tại nông thôn này điểm thừa cơm thừa đồ ăn còn có thể giữ nhà hộ viện tại trong thành nếu không phải giàu có đại hộ người ta người bình thường cũng không muốn muốn mình cũng ăn không no đâu rồi ai còn lãng phí lương thực đi dưỡng cầu hắn thân thích cái kia oa cầu giống như còn không phải sẽ giữ nhà hộ viện thô cầu đưa người ta cũng không cần cái kia loại hắn cũng liền vậy thuận miệng một nói không nghĩ đến này tiểu đồng chí vậy mà như thế hào phóng ra tay chính là nhất trương đại đoàn kết bất quá ngược lại ra cũng là có lương tâm ngược lại ra cuối cùng nhất chỉ lấy tiểu trụ t ử năm khối tiền đáp ứng cách ngày cho hắn làm cho một cái chó c o n lại đây này không tiểu trụ t ử nay ngày sáng sớm phải đi phiên chợ nhỏ các loài ngược lại ra còn tính toán thành tin thật cho hắn làm ộ t cái chó c o n lại đây này chỉ c h ó con thật như ngược n g lại ra nói đặc biệt xinh đẹp toàn thân tuyết trắng liên một cây tạp lông cũng không có so t i ể u trụ từ tại thủ đô quốc doanh trung tâm mua sắm thấy qua tất cả lông nhung món đồ chơi đều muốn xinh đẹp chỗ mấu chốt là nó còn trường lấy một đôi t h ấ y ươn ướt mi mắt sẽ đi sẽ động nhìn còn có điểm nhìn quen mắt t i ể u trụ từ vừa nhìn nó dáng vẻ đã biết nói muội muội chắc chắn sẽ vui vẻ chó ă n bản liền k miêu miêu cầu cầu, con, ca ca con vô cùng ôn thuận tiểu trụ từ cùng nó lẫn nhau chuyển động một đường Vì kiểm tiểu r a hay thử thể không nó cắn n có g ư ờ còn đem tay của của cũng cắn, cùng cho mình ngà trong miệng của nó nó cũng không cắn, vô cùng ngoan, cho nên đem tay t vào vô i trụ tử thể, thế yên lòng đem chó con cho mũi mũi. Có thể, như đem đưa mụi mụi mụi mụi cho cho có ca cho ca bánh ằ n này nó g hiểu thuộc mới, sau tiểu là về b trôi ngươi nó cái danh cái cho thò ự A. Tiểu b á n trôi t h tay tiếp lấy d ơ cao đầu nhỏ tĩnh mắt to xem trụ từ kakaka như thế cho ta tiểu trụ tử rốt cuộc bánh i nói ế t vì c i gì cảm thấy cho c thấy n ì n quen m ắ trôi mắt t của nó ừ cùng mũi, mũi còn nhỏ mụi mụi khi thật v cùng như, cũng là như như tròn bóng bẩy thấy ơn ướt. là vậy bẩy t ể u trụ tử thò tay xoa xoa mặt ụ mụi mụi mụi i đi tiểu cái Tiểu trôi đem mang một m đầu đúng đưa đô, cầu. chúng nó trong nhà còn nhỏ bánh vậy, ta ca ca ra ra cho có có chỉ hắc thể theo thủ hắc là một cái nhỏ hắc cầu. Tiểu bánh trôi mặt mày hớn hở dạng lấy ngọt ngào tiểu má lúng đồng tiền cám ơn ca ca tiểu bánh trôi quay về quá hỏi ba ba mụ mụ ba ba ma ma ta có thể dưỡng kẹo đường sao Có tiểu h theo ể đem đ mang nó thủ t đô sao i bánh trôi ô đều k h nhân g cần muốn n d a tự Một t này h Nguyễn Hồ Hồ Lông Trắng cùng nàng ăn qua Hồ Hồ kẹo đầu ư như đốc như là kẹo đường được ờ sờ n đúng vậy. Cơm nắm cùng bánh động không lớn cũng này con xinh nhịn không được thò tay đi sờ. Tiểu bánh nhân g giác thịt thấy chỉ cho thực thò đốc đối đẹp đi đ Cơm có Cảm cảm là là kẹo bao vậy vật tay tiểu tiểu tại Tiểu quá cũng không cần nói hắn luôn luôn vui vẻ tiểu động vật bắt đầu đi sờ soạng lại sờ hoa mụ mụ kẹo đường thật trơn thật xinh đẹp nha Tô thiếu thiếu ô h k nàng g nghĩ đến không đến bánh con thỏ. hắn thỏ, để đưa trôi tiểu tiểu trụ tử vậy m đưa chỉ cho c c ũ n đi ư trường ợ c cho con thỏ ít、so、con thỏ mệnh nhất thỏ h so n ít rất ề u thật tốt dưỡng lời. Có thể một nhỏ dưỡng cùng bọn nhỏ lớn lên. Nàng lời đi đi có mực quá khứ ôm lấy tiểu nãi cầu nghiêm chỉnh nhìn nhìn lạ lùng cực kỳ cương nhiên là một sinh ra không bao lâu phẩm đối với vô cùng xinh đẹp thuần loại tiểu t á t ma nó hiện tại lông phát còn không tính rất dâm dạp nhưng lờ mờ có thể nhìn ra mỉm cười thiên sứ hình dạng t ô thiếu thiếu bản thân liền thập phần vui vẻ cầu cầu như thế xinh đẹp t á t ma ai có thể ngăn cản được t ô thiếu thiếu đã có thể tưởng tượng nó lớn lên sau cái kia một thân thắng tuyết lông trắng được có bao nhiêu xinh đẹp có thể tiểu bánh trôi thật sẽ thủ danh tự đặt tên sau này kẹo đường chính là tiểu bánh trôi bạn tốt rồi chúng ta dẫn nó đi thủ đô t ô thiếu thiếu nói tiểu bánh bao thịt bẹp miệng kẹo đường nghe xong chính là chúng ta người nhà chúng ta danh tự nghe đứng dậy cũng thật tốt ăn kẹo đường cũng thật tốt nha ma ma ta đều tốt lâu không ăn qua kẹo đường rồi t ô thiếu thiếu xoa bóp hắn thịt hồ hồ mặt trứng không thể tải kẹo đường trước mặt nói ăn kẹo đường sự tình c h ó con rất thông minh nó có thể nghe hiểu người lời cơm nắm nói nhưng kẹo đường thoạt nhìn một bộ không quá thông minh dáng vẻ a t ô thiếu thiếu nói nó mới mới sinh ra không lâu các ngươi cũng là càng lớn lên mới càng hiểu chuyện sau này chậm rãi dạy nó nó sẽ cái gì có thể nhiều được rồi cơm nắm đi làm cho điểm nước cháo đến cho nó uống đi kỳ thật như thế điểm đại tiểu nãi cậu uống sữa bột tốt nhất nhưng là trong nhà hài từ nhiều sữa bột bắt vạt áo thấy khuỷu tay thỉnh thoảng không đủ uống cơm nắm hiện tại lớn hơn đều là cách ngày mới uống một chén t ô thiếu thiếu lo lắng nói sau này tiểu bánh trôi sẽ tiết kiệm chính mình khẩu phần ăn để lại cho kẹo đường uống tạm thời trong nhà là không có này điều kiện chỉ có thể ủy khuất một chút chó con thấy được thủ đô có thể hay không nhiều mua điểm sữa bột nói lại a Hải trong ừ bệnh hay quên hay chú đại, lực chú ý ấ t dễ dàng bị di chuyển, đã có bằng bị hiểu có c h đã mới, á p h ấ diện n cơm c ù hoa hoa rất nhà a sau n bọn hắn Trong n h h đã đầu. bị vứt ở sau đầu. Trong nhà bận bịu i đóng gói hành lý tiểu trụ từ dứt khoát đem tiểu bánh bao thịt tiểu bánh trôi cùng kẹo đường mang theo đi về nhà dù sao bọn hắn tại chỗ này cũng giúp không hơn cái gì bề bộn Tô Thiếu Tiếu c ù nếu g Hàn Thành q u y t thủ tất định đoạn bỏ ly, dù sao đã đến thủ đô cũng là đi học, đem được đóng cũng không dùng cũng học sao bỏ ly, là dù cả cái gì cũng đóng gói gửi q a Gia y ngày này tùy này tùy về việc việc vẫn Tô Thôn, chỉ đem chút ít trước thủ thân đô bông hàng ngày dùng đến cái gì cùng gửi nhưng là tùy mặc quần áo cùng cái đi chỉ sách chăn đến quần dẫn. Nếu được mặc được đem là là áo không phải thời buổi này nhanh đệ nghiệp vụ không phát đ ạ t rất phải biết b i l u gửi đúng là đại chăn bông đại áo bông việc này cái gì nhưng là không biện pháp hiện tại là đông ngày chăn mền được một mực c h e lấy Đóng gói mấy ngày, có ngày, Thôn, gửi quay về tô gia Thôn, thực tại gửi không gửi Gia gửi Gia gửi tại mấy quay quay quay thực thể Tô Tô về về về lão i thời buổi thiếu tiểu mọi người ề n hàng môn, này lung băng đưa đưa cho chất mộc cho cả hụt, ghế gà là xóm một một m vật tất n tâm vui vẻ. l ã hồ việc này năm đối tô thiếu thiếu một nhà rất là chiếu cố chu ngọc hoa không dùng được cái gì tô thiếu thiếu ưu tiên đưa cho lão hồ kể cả giường cùng tù việc này Lão hồ h rất k ô nhã lệ bên kia cũng là như vậy chu ngọc hoa có thể sử dụng vượt trên liền để lại cho chu ngọc hoa nàng không dùng được liền phân cho cần dùng đến hàng xóm môn lương thực ăn vào cuối cùng nhất một ngày cũng không còn lại bao nhiêu lương khô và vân vân toàn bộ để lại cho chu ngọc hoa đồ ăn mà bên trong đồ ăn cũng cho mọi người phân một phần tô thiếu thiếu cùng nhã lệ một nhà rốt cuộc tại một tháng để lúc trước xử lý tốt bên này toàn bộ sự tình chuẩn bị lên đường r a phát đi thủ đô Trường、163. tôi i đi, tiểu tiểu ể u cầu cầu đầu trụ từ thật trong tâm nhất t r mùa mùa khảm này đến bọn nhỏ trong tâm khảm đi, nhất là tiểu bánh nhân đầu cùng tiểu bánh là chỉ đã thiếu ậ t đặc b ệ việc t tình vui về kẹo đường, có việc không sự liền vui vẻ liền kẹo không đường, nó, n có ôm sự không phải tô thiếu ô tiếu tiếu dùng lý ngọc phượng lúc t r ư ớ c dệt tiểu rồ cho kẹo đường làm một l ạ i nhuyễn vừa ấm tiểu oa kẹo đường tựa hồ rất vui vẻ cũng đại khái là cảm nhận được mọi người đối nó yêu thích không có mới về đến nhà lúc khiếp đảm mình cũng có thể ngoan ngoan tại t i ể u oa ở bên trong đối đãi lấy không loạn chạy Cầu, cầu cần u c ầ phải khoa học này dưỡng học có quy có củ mới có thể trường thọ t ô thiếu thiếu nghiêm chỉnh cùng nhãi con nhóm nói rõ ràng không thể loạn này cầu cầu nào cái gì nhất định không thể cho cầu cầu ăn bằng không thì nhãi con nhóm sẽ đem nó đương gà dưỡng cái gì cái gì cũng nhét cho nó ăn đó là không được đấy còn muốn huấn luyện cầu cầu đến chỉ định địa phương lớn nhỏ hai liền không thể dưỡng thành thủy ý ăn uống tiêu t i ể u hư thói quen chờ ngày nhiệt sau đó còn muốn cách một đoạn thời gian liền cho cầu cầu tắm dơ tư tư Nhãi con n h ó một tháng phần cuối cùng nhất một ngày triệu tiên phong dẫn tiểu ngư nhi khai một chiếc xe trương hồng đồ cảnh vệ viên khai một chiếc xe hai chiếc xe cũng nhét được tràn đầy sáng sớm đem hai nhà người đưa trừ hỏa xe đứng ngồi xe xe lửa phiếu là nói trước mua tốt bốn đại nhân mua được bốn chương giường mềm vừa vặn chiếm một khoang xe cơm nắm cùng trụ từ mua được hai chương nửa phiếu nhưng không cần chỗ ngồi vị trí bốn đại nhân năm h à i t ử đối đãi tại một khoang xe ở bên trong kỳ thật vẫn rất ôm đông đúc nhưng là tới gần lễ mừng năm mới đối so với cái kia chỉ mua đến vé đứng người đã thật là hạnh phúc Chuyển cái ra hành lý thực tại quá nhiều, cười cái hành nhiều, hết hành lý, hai cái tài xế tìm địa phương ngừng xe, thiếu thiếu quá tiểu ngừng dẫn tại tài ra địa lý lý tìm tô xế xe, bọn hắn khoang xe ly toa ăn không xa hào tâm thừa lúc việc viên tại toa ăn nơi hẻo lánh ở bên trong đằng cái vị trí cho bọn hắn chất đống hành lý bằng không thì như thế nhiều cái gì toàn bộ nhét vào khoang xe bên trong lời mọi người đi không vào cửa ải cuối năm b ô n g xuống trên xe lửa thật người đông nghìn nghịt nói cũng đi không nhúc nhích cơm nắm cùng trụ từ tại phía trước khai đường hàn thành ôm muội muội muội muội trong lòng ôm kẹo đường trương hồng đổ ôm tiểu bánh bao thịt tô t i ế u t i ế u rắt lấy tiểu bánh nhân đậu cuối cùng nhất một chuyến nhã lệ lưu tại bao x ư ơ n g nhìn hành lý những người còn lại dùng quy tốc độ truyền quay về khoang xe đã là kiệt sức trương hồng đồ một nhà mỗi năm đều sẽ ngồi xe lửa quay về thủ đô xem lão gia t ừ sớm đã trải qua thói quen này trong trận t r ư ở n g hàn thành cũng thỉnh thoảng ngồi xe lửa đi công tác nhưng tô thiếu thiếu cùng bốn nhãi con đều là lần thứ nhất ngồi xe lửa mấy cái nhãi con còn cảm thấy rất mới lạ nhưng này trận t r ư ở n g lấy thực đem đời trước chỉ ngồi qua máy bay cùng cao thiết tô thiếu thiếu dọa nạt lấy lòng phượng thay cùng tiểu bánh nhân đậu ngồi vào một giường tầng trên đi cơm nắm cùng trụ từ bỏ lên trên một cái khác cái giường tầng trên hai đôi vợ chồng cắt một cái giường tầng dưới tô thiếu thiếu ngồi vào cửa sổ đi nửa ngày mới hoãn lại đây người này cũng quá nhiều đi à nha hàn thành nói xuân vận mới như vậy bình thường sẽ không như thế đông đúc Rời khỏi sinh sống như sống tôi h phương tự nhiên h ế lâu là địa tự k n phong g bỏ được phong mưa p h ê diêu u dung thiếu r u y này ề n niên dân đại, p o n thuần g pháp đ ố bên ngoài mà xã hội thường bình ngoài nói không từng thường chấn nhỏ mà hội i xã h tô t vì thiếu tiếu thiếu thiếu chỗ còn sinh hoạt này gian trường, thắng giống như quê hương. Tô thiếu thiếu biết rõ từ xe lửa phát động này một khắc bắt đầu sau này đại khái s u ấ t sẽ không lại trở về trong nháy mắt khó tránh thương cảm xe lửa thong thả chạy s u ấ t c h ạ m đài tô thiếu thiếu nhìn thấy triệu thiên phong dẫn tiểu ngư nhi tiến vào sân ga đại khái làm u a được sân ga phiếu tiến vào tiểu ngư nhi một đường đuổi theo xe lửa chạy tô thiếu thiếu hướng về ngoài cửa sổ huy động cánh tay mấy cái đại nhãi con bò xuống đến cũng mặc kệ ngoài cửa sổ người là hay không có thể nghe thấy huy lấy tay hô lớn lấy triệu thúc tiểu ngư nhi tái kiến rồi triệu tiên phong đem nhi thử mò quay về trong lòng đã thành biệt đuổi đường đường nam thử hán đại t r ư ở n g phu đổ máu không đổ lệ cũng không phải sau này thấy không đến cơm nắm bọn hắn nghỉ hè phải về tô gia thôn đến lúc đó ba ba đưa ngươi quá khứ để ngươi cùng bọn hắn chơi một nghỉ hè nhà hắn t i ể u t ử thúi chắc địch bình thường đánh cũng không khóc khóc thành như vậy cũng là khó được tiểu ngư nhi mốt lấy cái mũi lau đem nước mắt ngươi nói lời tính toán lời a bằng không thì ta chính mình ngồi xe l ử a đi triệu tiên phong ôm ấp nhi từ bà vai ba ba g á i gì sau đó nói mà không tin tiểu ngư nhi b i ể u môi thế thì không có đi thôi phụ thân chúng ta vội vã sát gà đi a triệu tiên phong theo không kịp nhi từ não đường về không phải còn tại thương cảm sao thế nào liền kéo đến sát gà lên rồi tiểu ngư nhi nói tiểu bánh trôi không tại chúng ta rốt cuộc có thể ăn hết nàng dưỡng đại đại gà trống rồi nói thực lời phụ thân ta còn không thấy qua vậy đại gà trống vậy trường lông gà vậy cao màu gà đâu khẳng định ăn thật ngon triệu tiên phong lúc này mới là hắn ra t i ể u từ thúi nhà hắn t i ể u từ thúi sao lại như vậy khóc vừa mới nhất định là hắn xuất hiện ảo giác ngồi xe lửa đối tô thiếu thiếu ra bốn nhãi con m à nói là kiện thập phần mới lạ sự tình xem cái gì cũng cảm thấy trong sạch nếu không phải quá nhiều người bọn hắn thậm chí nghĩ đi bên ngoài đi vừa đi Hàn tiểu h h đánh à n lắng đường lo kẹo r ơ hạ khoát chỗ hạ đến, dứt khoát đem đến, đ cùng nó cùng dứt một mụi mụi ôm hạ đến, để nàng ngồi vào cửa sổ chính mình leo đến giường tầng trên vào đi, vậy leo cửa sao, sổ bánh bao thịt vảnh vụn lên lấy mông trốn tại nơi hẻo lánh ở bên trong trộm ăn kẹo. Khó trách hắn như thế an tĩnh, hàn thành mông. bánh hẻo Khó trách thế chụp chụp thịt lấy trộm tại tiểu tử Tiểu kẹo. bao ở quay về quá chứng kiến lão phụ thân phóng đại tuấn mặt đãng cơ hai giây, giải thích nói ba ba ta không có ăn rất nhiều như thế ta ngày hôm nay đệ nhất khỏa đường a k hàn ô n tin ngươi g tiểu hỏi h ca ca.、Hàn、thành đem đứng mi mắt tiểu tử đứng dậy, ngồi thẳng không có không tin thật tốt Tiểu tử ngồi ngươi, ngươi ngồi không không ăn. cong dậy lấy mi mắt, bừng lấy có bị ừ n thân mặt bẹp một ngụ ba ba, ngươi văn văn ngọt không ngọt. Hàn thành g lấy lão phụ bẹp mặt một ba ba hắn hồ một mặt đường dính hồ kém điểm nhịn không được đem t i ể u t ử ném đi này động không nhúc nhích thân nhân tật xấu cũng không biết rõ cùng ai học tiểu bánh bao thịt không cần ba ba ném chính mình đã nghĩ bỏ xuống đi sợ đến đối diện trương hồng đồ vội vã đem hắn ôm hạ đến đối hàn thành nói vẫn để bọn nhỏ ngủ phía dưới a bỏ lên trên bò xuống trách nguy hiểm hàn thành ý định trước ngủ một hồi chờ buổi tối sau đó để t ô thiếu thiếu lên đến ngủ cái tốt cảm thấy hắn xuống dưới nhìn bọn nhỏ bọn nhỏ tinh lực hương thịnh ngoài cửa sổ phong cảnh xem ra nhìn lại cũng như cảm thấy không có gì ý tứ bắt đầu đem các trong quân cờ cùng phát khắc lấy ra đến chơi trương hồng đồ cũng leo đi lên nghỉ ngơi nhã lệ không buồn ngủ nàng đi cùng bọn nhỏ chơi t ô thiếu thiếu có chút phạm buồn ngủ phân phó hai cái đại ca ca xem trọng đệ đệ muội muội cũng leo đi lên nghỉ ngơi giường tầng trên giường ngủ cũng không đại t ô thiếu thiếu chắc thân oa tại hàn thành trong lòng hàn thành ôm ấp nàng hai vợ chồng như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau lấy tại hẹp h ỏ i trên giường nhỏ nghỉ ngơi xe lửa huống hồ huống hồ rời đi một đường t ô thiếu thiếu cùng hàn thành một cảm thấy ngủ thẳng tới giữa trưa tô thiếu thiếu ung dung c h u y ể n t ỉ n h phát hiện chính mình nửa bên cánh tay phát tê dại xoay người cũng truyền không nhúc nhích hàn thành ngồi trước đứng dậy lại đem nàng kéo đến tay tê dại tô thiếu thiếu đáng thương hề hề nắm tay đưa cho hắn có chút hàn thành nhẹ nhàng giúp nàng xoa lấy buổi tối ta không cần ngủ ngươi thật tốt ngủ là được tô thiếu thiếu cũng biết rõ như vậy ngủ một buổi tối khẳng định không được lắc đầu nói nửa đêm trước ta ngủ hạ nửa đêm ngươi ngủ không thể không ngủ Cơm nhã ắ m đã n g e được đất ba ba mụ mụ đây đất dường dường ngươi dường dưới, chúng có chút cái gì, lấy thêm một dường chăn, mền lại đây, ta cùng nói trên tầng trên mền ngủ trên mặt đất, mụ mụ dẫn ngủ, dẫn bánh ngủ, ngủ tầng lại tiểu mụi mụi tiểu hai ba ba ba ba bao ta ta mụ mụ mặt thêm một mặt mụ mụ trụ thể thịt h gì, tử lấy lệ di triệu cùng thúc các ngủ một dường tầng trên. Nhã một lắc ệ l đầu nói không được ngươi cùng tiểu trụ t ử hai cá nhân ngủ một giường tầng trên để ngươi trương thúc ngủ trên mặt đất trương hồng đồ gật gật đầu đối như vậy chúng ta trước khi thỉnh thoảng ngủ dã ngoại dù sao liền một buổi tối chăn mền một c h e ta ở đâu đều có thể ngủ t ô t i ế u t i ế u nhìn hạ hẹp h ỏ i tiêu sái nói chỉ sợ đi t i ể u đêm sau đó không c ẩ n thận dẫm lấy ngủ sàn nhà người trên trương hồng đồ lúc l ắ c tay nói ta ra giày thịt thô nhiều dẫm mấy chân cũng không sự tình hàn thành nhíu mày nói lão trương ngươi cùng tiểu bánh bao thịt ngủ giường ta ngủ dưới đất trương hồng đồ không lời mà nhìn hắn không phải chứ hàn thành ngươi liên này cũng muốn cùng ta tranh dù sao ai ra nhi t ử ai ôm ngủ hàn thành tiểu bánh bao thịt nghe rõ nháy lấy mắt to lão trương thúc ngươi là tại chán ghét ta sao trương hồng đồ nhất thời không nói nên lời không có sự tình ta ưa thích nhất tiểu bánh bao thịt tiểu bánh bao thịt câu hỏi vậy ngươi vì cái gì không chịu cùng ta ngủ hàn thành một cân hòa âm ta ra nhi t ử thích hơn với ngươi ngủ liền như thế định rồi trên ư xe lược cơm đồ ăn không cần phiếu phân lượng cũng đại chính là hương vị bình thường thôi chỉ có ăn cái gì cũng hương tiểu bánh bao thịt cảm thấy đặc biệt mỹ vị kẹo đường tải khoang xe ở bên trong tắt một ban ngày cũng là buồn bực được sợ mấy lần muốn đi bên ngoài đi bị m ụ i m ụ i ôm trở về hàn thành r ứ t khoát dẫn nó đi lên lớn nhỏ hai liền cũng đương là đi ra ngoài lưu một lưu ai biết rõ l u ô n đến hàn thành lên nhà vệ sinh liền nháy cái mắt công phu kẹo đường cương nhiên không thấy đây chính là m ụ i m ụ i bảo bối a luôn luôn bình tĩnh hàn thành cũng hoảng hồn chuyện audio được đọc ở cỗ đọc truyện com chương một trăm sáu mươi bốn hàn thành đệ n h ấ tĩnh thời gian đi đến xe đi tìm, nhưng là người đông táo nghĩ nghĩ thật đi mất lời chỉ có thể tìm được tiếp viên hàng không giúp đỡ khai quàng truyền bá tìm để nhân tâm tốt chứng kiến cho đưa trở về có thường cũng có thể nhưng là cứ như vậy phải kinh động thùng xe bên trong tiểu bánh trôi hắn kỳ thật càng khuynh hướng tại tại không kinh động tiểu bánh trôi tiền đề hạ đem kẹo đường tìm về đến nhưng này cơ hồ là không thể nào sự tình hàn thành biết rõ lo lắng cũng không có ích vẫn quyết định về chiếc thùng xe nói rõ một chút tình huống cùng tiểu bánh trôi nói cái xin lỗi lại khai quảng truyền bá tìm cầu Này cũng nay niệm trong nhà đại nhân tiểu cũng như làm sai sự tình không cần chặt nhưng muốn dũng cảm tận tâm sai lầm, sau này lấy làm cảnh giới là hài làm làm lấy thích dục chặt cảm được. giáo giới lý lầm là tô tiếu tiếu tới tiểu từ tâm đại sai sai sau hợp sự hàn thành thân làm gian nan mà xuyên qua đám người đi trở về thùng xe trên đường đi tổ chức tốt m ô n ngữ hít thở sâu một hơi khí chuẩn bị giải thích vậy sau rồi mới hắn liền nhìn thấy khuê nữ trong lòng ôm tuyết trắng tuyết trắng nhất đoàn mà cái kia đoàn t u y ế t trắng người khởi xướng đang dùng chính mình thấy ươn ướt mắt đen trừ cùng hắn đối thị cái kia xong không hề tạp chất mi mắt giống như tại nói ngươi thế nào vậy chậm nha ta cũng trở về nửa ngày rồi hàn thành lần nữa hít sâu t h ô n g thả hồ lấy khí tô thiếu thiếu thay kẹo đường hỏi ra nó muốn hỏi vấn đề hàn thành ngươi thế nào mới trở về kẹo đường cũng trở về nửa ngày t r ê n đường đ i t â m t ì n h trăm truyền thành một về ngàn hàn đích h ơ i tạp tại cổ hỏng kém điểm cổ cắn được hỏng kém đ ầ u lưỡi của mình, m ánh ắ thiếu từ cái c kia đống b ạ đoàn từ trên n từ g ư ờ thu Tiếu sờ sờ kẹo đường nói thông minh dính người cầu cầu sẽ không vậy dễ dàng đi mất hẳn nó sẽ thuận theo hương vị trở về tìm chủ nhân t ô t i ế u t i ế u dắt lấy hàn thành ngồi xuống cong lên đôi mắt lên tiếng hỏi hắn có phải hay không dọa đến hàn thành gật gật đầu kém điểm phải đi khai quảng truyền bá tìm cầu Đang tại cùng tiểu ạ cùng t i trụ tử ta là phải xem chặt một thế trả ta. Tiểu trụ tử gật hạ chúng phải như xinh khác khẳng định không cho chúng lại cờ cơm cũng đường người vua đầu nắm xem điểm kiểm nói đến nói là đẹp đã kẹo sẽ bánh u sau ổ i tối đi ngủ, sau đó chúng ta thường đó đem ngủ chúng vẫn dùng dây đem nó c dây i tại chốt rổ ở b ê trong. Tiểu n b á trôi dùng chính mình mặt cọ sát kẹo đường nhìn nó nghiêm chỉnh nói kẹo đường trên xe lừa quá nhiều người rồi người sau này nhất thiết không thể chính mình loạn c h ạ y a nhất định phải cùng chặt chúng ta biết rõ không biết rõ kẹo đường không xuất ra thanh thân mật mà cọ sát tiểu bánh trôi giống như tại nói biết rõ rồi ra như thế một đoạn tiểu nhạc đệm toàn bộ người nhà càng thêm coi trọng kẹo đường an toàn vấn đề nhìn càng thêm chặt h à n thành t bình h n ư ờ g một n g ư ờ i đi c ô n ngồi g giờ tắc chục cái mấy xe lại ừ a gian gian nan, tổng thấy thời t hiện cảm một từ thời đại gia từ có nói có cười thời gian cũng có có là không như gian nan, vậy tô h nhiều hài từ cùng nhau chơi h ế cùng cũng từ đùa sẽ k n nhàm chán,、cơm、nắm bỡn g là cơm các bơi loại sẽ đùa, các loại bơi đùa t ầ n g ra k h ô n cùng, nằm nằm n g g ồ i một một chút một hồi chơi quân cờ, một hồi q u â n cờ m ộ thiếu ồ nàng hai thế làm người lần thứ nhất ngồi vậy một thời gian dài xe vẫn cảm thấy rất không thoải mái đến thủ đô thời gian là hôm sau trạng vảng tối chỗ này là đoàn tàu đích đứng trương hồng đồ ra phát trước cho lão gia t ử đánh qua điện thoại lão gia t ử dự kế bọn hắn đại khái tới thời gian nói sớm phái người khai cái xe lớn đến chờ đợi bọn hắn hành lý nhiều ý định cuối cùng nhất hạ xe cơ hồ chờ đến tất cả mọi người xuống xe mới đi c h u y ể n hành lý p h ư ơ này thủ đô cũng quá lạnh a tô thiếu thiếu khi nói chuyện hô hấp đều là khói trắng bọn nhỏ đối không khí lạnh không có vậy mẫn cảm nhưng mới từ xe từ trên xuống dưới đến còn không thích ứng độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày cũng lạnh được thẳng đập mạnh chân Chúng t a t r ư ớ c đem h à n h hoạt lý lối vận đến n đ ra, ộ g h o ạ t đ ộ n g sẽ không lạnh. Nhã lệ nói, cái gì vẫn gì vậy lệ cái đ ạ t đ ư ợ chiếc a c h u y n h hành những phận nhã nhìn, những chuyến. Hồng ỗ trông trước truyền một tại trở truyền một Trương trước ra, ra người còn đến người còn giữ lại lối lối lại lại lý, lệ bộ đồ về sách lấy một bao lớn đi ra ngoài các ngươi trước chờ lấy ta đi ra ngoài tìm được tiếp chúng ta người lại đem hành lý truyền quá khứ bên ngoài theo đó người đông nghìn nghịt lần thứ nhất đến thủ đô nhãi con nhóm hiếu kỳ mà nhìn xung quanh bốn phía ba ba mụ mụ thủ đô xe lửa đứng cũng quá lớn hơn a người cũng tốt nhiều a cơm nắm cảm thấy thủ đô xe lửa đứng lên mã so thanh phong c h ấ n xe lửa đứng lớn hơn mấy chục lần đến qua mấy lần thủ đô trụ tử nói thủ đô cái gì cũng đại xe nhiều người nhiều không ngớt mã đường rộng mở còn có cao khung cầu cùng đường hầm các ngươi xem cái cao lâu tòa nhà cũng nhiều tiểu trụ tử chỉ chỉ chỗ không xa cao lâu trung tâm mua sắm cũng so chúng ta trên trấn cũng đại mấy chục lần lớn nhất vẫn thăng quốc kỳ c á c h quảng trường còn có đi nửa ngày cũng đi không hết công sân đối trung tâm mua sắm ở bên trong còn có thang máy người đứng tại mặt trên liền sẽ tự động đi trong thành ngoại trừ giao thông công cộng xe còn có cùng xe l ử a kém không nhiều lắm tàu điện ngầm có tàu điện ngầm đứng còn có tay vịn thang máy tóm lại thủ đô có thiệt nhiều thiệt nhiều chúng ta thanh phong trấn không có cái gì nhãi con nhóm qua nghe lấy t i ể u trụ tử nói trong ánh mắt đã đầy đ ạ n hướng tới Cái gọi là đọc vạn quyển sách cũng chỗ chút càng chính lúc càng gọi đi Gia Tiểu lại lại đi trải người lại không bằng đường, đường rộng, hoàng phương, đường, ràng tương lai phương bọn bọn là lai thành, thành thành đến đến đến đến đô, địa đầu đến vạn vạn quyển Thôn Trấn, huyện huyện nhỏ nhìn thuận hắn nên nhìn nhìn mình hướng. qua qua quay huy sẽ thị thủ theo thêm Tô dặm tầm một từ từ ít trở rõ Này cũng là tiểu ô t trụ từ trong miệng chỗ nói cái gì kỳ thật là tô thiếu thiếu đời trước tư không thấy quen cái gì nhưng đối tại nhãi con nhóm mà nói cái kia đều là mở ra tân thế giới cửa lớn sau thấy kinh h Tô Tiếu Tiếu ta nói đến. chúng ổn định chờ hạ、đến. Ba ba mụ mụ dẫn các người các đi khắp tôi o phong à thành, thật tốt nhìn một cái chúng ta đất rộng và tài n nhìn chúng rộng nguyên thật tốt một ta đất thủ phố cái đ n h ã con nhóm n h ấ thiếu trí gật đầu tốt、à. Tiểu đầu b á n bao thịt thông m n h đ thiếu xoa bóp tiểu nhãi con thịt hồ hồ mặt nhỏ là đâu ngươi đầu nhỏ một ngày đến muộn liền nhớ khi ăn ừ tiểu bánh bao thịt bẹp miệng gật gật đầu ta ăn qua ăn ngon cũng nhớ kỹ tiểu bánh nhân đầu cũng nhịn không được nhíu lấy đông lạnh hồng cái mũi nhỏ phun tào đệ đệ người có ăn qua cái gì không thể ăn cái gì sao tiểu bánh bao thịt có thể nói là tiểu bánh nhân đậu mang theo đại hắn từ nhỏ liền đau đệ đệ hắn liền không thấy qua tiểu bánh bao thịt nói không thể ăn cái gì tiểu bánh bao thịt nghiêm trình mà nói đồ ăn cũng vị rất ngon đát ma ma nấu cái khổ khổ hắc nước sẽ không ăn ngon rồi tiểu bánh bao thịt quan tâm phát hỏa cổ họng đau sau đó t ô thiếu thiếu sẽ nấu trong dược cho hắn uống tiểu bánh bao thịt sợ nhất uống trong dược nói nói tiếu tiếu gian trương hồng đồ chạy lấy trở về lấy ra chứng kiện cùng trông coi cửa ra vào đồng chí nói rõ tình huống đồng chí kia không chỉ thả hắn tiến vào còn kêu lên rỗi rãnh mấy vị trí đồng chí giúp hắn cùng một chỗ truyền hành lý trương hồng đồ liên thanh nói tạ còn đưa bọn hắn một điểm t i ệ u đặc biệt sinh cứ như vậy một chuyến liền đem tất cả hành lý tất cả đều đem đến trên xe đi xe cũng, cũng đủ đại bộ dạng đầy đầy một sau bị dương lái xe đến tiếp người là lão gia từ nguyên lai、like、cảnh vệ viên rất gian nan cái kia mấy năm hắn thói quen một người ở sau khi cũng không cần cái gì cảnh vệ viên liền để hắn trở lại bộ phận đội đi đáng làm gì làm gì có cần phải mới sẽ để hắn đi một chuyến hoa đèn mới lên trời đông giá rét thủ đô trên đường người đi đường ngược lại là thưa thớt bọn nhỏ nằm sấp tại phía trước cửa sổ nghe lấy tiểu trụ t ử một chút ít rằng hắn chỗ biết đến thấy văn nhãi con nhóm cũng nghe được rất nghiêm chỉnh lúc thỉnh thoảng đối ngoài cửa sổ cùng phía nam hoàn toàn bất đồng đông cảnh phát ra kinh hô thời buổi này còn không có cái gì tư ra xe không tồn tại chắn xe sự kiện này một đường thông suốt không chờ ngại trở lại lão hồ cùng đã bảy điểm cương quá tiểu trụ t ử dắt lấy muội muội dẫn đầu hạ xe đi gõ cửa đi hô ra, ra. Lão gia chụp chụp gật gật tiểu bánh trôi biết rõ trước mắt lão nhân là ca ca ra ra dạng lấy tiểu má lúng đồng tiền nãi hồ hồ mà hô ra ra tốt Lão gia trụ tử, tử, tử nói ra ra nàng chính là tiểu bánh trôi lão gia tử này sẽ đã cười đến thấy răng không thấy mắt ngoan ngoan ngoan g i a g i a như thế đại niên k ỷ vẫn đầu một hồi thấy như thế xinh đẹp t i ể u cô nương đâu đến đến đến để g i a g i a ôm một cái tiểu trụ t ử mặt mày cùng lão gia tử vẫn có mấy phân tương tự tiểu bánh trôi cũng cảm thấy thân thiết bình thường không để ngoại nhân vuốt ve nàng đem kẹo đường cho ca ca thò tay để g i a g i a ôm lão gia tử vừa mới ôm lấy gạo nếp đoàn t ử phía sau ba nam bốc bê giòn, giòn giòn giã giã mà tề thanh hô g i a g i a lão gia t ử theo thanh nhìn lại cao trung thấp ba tay dắt lấy nhìn đặc biệt tinh thần đặc biệt xinh đẹp t i ể u nam hài lão gia t ử mờ lão mắt đều nhanh xem không lại đây trụ từ cho gia gia giới thiệu gia gia lớn nhất chính là cơm nắm tiểu một điểm chính là tiểu bánh nhân đậu nhỏ nhất chính là đệ đệ tiểu bánh bao thịt lão gia t ử vui thích được à cũng không biết rõ chính mình liên thanh nói nhiều ít cách tốt hận không thể việc này hào hài từ đều là nhà mình tôn t ử bất quá cũng cùng chính nhà mình đích kém không nhiều lắm hàn thành dắt lấy tô t i ế u t i ế u hạ đến trương thúc như thế ta thê từ t i ế u t i ế u tô t i ế u t i ế u cong lên đôi mắt thoải mái cùng lão gia từ hỏi tốt trương thúc tốt ta là tô t i ế u t i ế u lão gia từ lặp đi lặp lại gật đầu thật tốt tốt nguyên lai、like、hàn thành mới tức phụ là như thế cái xinh đẹp nữ đồng chí không chỉ tướng mạo nhìn tốt ánh mắt đoan chính dáng tươi cười ôn nhu khó trách sinh ra một đối như thế động lòng người hài tử vẫn tỉnh đại học trạng nguyên đâu hàn thành ánh mắt cũng là cực tốt rồi Trương Hồng đổ ôm các i tiến vào này quá lạnh, nhanh tiến phòng nói lại tiến nói. gì phòng Đúng đúng đúng, tiến phòng nói. Lão ra từ bị thình lình từ này lạnh, nhanh hạnh vào Lão xảy quá h ra ra p ú bị nam ệ n tỉnh đứng này phong. n bất tại thổi chỉ chỗ đầu, Các lo nhân đem cái gì hướng trong phòng truyền cơm nắm tô thiếu thiếu nhã lệ cũng giúp lấy cùng một chỗ truyền ra ra đem thiểu bánh trôi cho ta a Chủ tiểu lo lắng ra ra ôm mệt m ỏ đem kẹo đường kẹo cho t i bánh nhân đậu, trụ ừ lão từ giúp đệ đệ muội muội thoát trên g i à y giường lại cho bọn hắn ngâm chén mạch nhũ tinh căn dặn bọn hắn uống ấm người từ mới lại đi ra ngoài cùng mọi người cùng nhau c h u y ể n cái gì Lão là ra từ nghĩ thầm tôn từ tình thật tốt thận, nghĩ cùng bọn hắn cùng mình như cẩn thận, hắn càng xem này mấy cái xinh chiếu cảm mụi mụi xem mấy cố cái đệ đệ đẹ cơm chiều còn không có ăn đâu tiểu bánh bao thịt đã đói đến không được kêu cầu nhào kêu cầu nhào uống xong một chén mạch nhũ thinh vẫn không đỉnh đói trên giường gạch trên bàn nhỏ có cái đĩa tiểu bánh ngọt tiểu bánh bao thịt mong mong nhìn cũng sờ mó bụng nhỏ liên tục nuốt nước miếng vẫn không có thò tay đi lấy mạnh mẽ chính mình cúi lấy đầu không nhìn tới cái kia cái đĩa bánh ngọt lão ra từ thỉnh thoảng nghe tôn từ nói này bốn hài từ sự tình đối bọn hắn kỳ thật một điểm cũng không lạ lẫm nhất là phía sau sinh ra này hai cái liền cùng chính mình thân mắt thấy lấy bọn hắn lớn lên tựa như hắn biết rõ này tiểu thịt đôn rất thích ăn cái gì nhìn hắn tiểu bộ dáng cũng là nhận người đau được khẩn hắn đem trang bánh ngọt đĩa hướng bọn nhỏ trước mặt đầy đói trước hết ăn đ i ể m điếm điếm bụng chờ bọn hắn truyền hết cái gì chúng ta có thể ăn cơm Tiểu b á nhìn bao bởi tay cầm, mà là ngẩn đầu xem tiểu ca ca, thịt thò tiểu không vẫn v ngẩn có cầm, đầu mà xem là mụ mụ để h ắ nghe tiểu ca ca lời. Tiểu bánh nhân đậu lắc lắc đậu cảm ơn gia gia, nhưng là chúng ta còn không có tay, chờ mọi người cùng nhau ăn nữa、à. Nhìn chờ tiểu Tiểu ta tay, lời. mọi đậu đầu ca ca lắc lắc cảm có ra ra, là sờ xem này giáo dưỡng bất quá tô thiếu thiếu như vậy nữ đồng chí dưỡng s u ấ t như vậy hài từ lão gia từ cũng là một điểm cũng không kỳ quái xem nàng đem tiểu trụ từ dưỡng nhiều lắm tốt liền biết rõ tiểu trụ từ cũng thỉnh thoảng cùng hắn nói ra tô thiếu thiếu hắn đối tô thiếu thiếu cảm tình tuyệt không so nhã lệ ít lão à dài là ra ra hồ đồ rồi, rửa thật thật ra ra trước gian lừa tay nữa mang hồ thời thật thật theo đồ ngồi cái cái ăn gì, vậy một tốt xe rửa ra từ giọng nói l ạ c những người khác đã truyền hết cái gì trở về người lớn dẫn bọn nhỏ đi rửa tay lão ra từ chỗ này có cái chuyên môn giúp việc làm cơm nấu ăn gọi lão dương nghe nói tổ tiên ra qua điều khiển c h ù thủ nghệ đặc biệt tốt xuất ngũ trước là bếp núc lớp binh lính chuyên lo bếp núc sau này bị t ạ c lung lỗ tai lôi dịch hắn không phụ không mẫu không nhi không nữ lão ra từ bỏ lệnh cấm sau này liền đem hắn gọi lại đây đẹp kỳ danh viết nói cho hắn làm cơm ăn kỳ thật cũng là muốn cho hắn một sống yên phận địa phương mọi người d ừ a hết tay tiến vào lão dương đã đem nói trước chuẩn bị tốt lửa than đồng nồi bưng lên đến mở lên một bàn lại một bàn cắt thành thịt cừu lát mỏng cùng các loại phối đồ ăn gia vị đồng nồi một bốc lên ừng ực liền hương khí bốn phía tiểu bánh bao thịt bụng sớm đã trải qua nhịn không được xì sao gọi Trường、165. từ ô không đô thiếu thiếu đời trước cũng ăn qua nồi đồng cũ xoát thịt tuyệt một thể tại trước thủ tứ trong, tại trên thương một trận t nhưng nghĩ chục hồ hợp gạch hỏa đời nồi đối ngồi viện ngồi đại giường liền nói nói nồi đồng cũ hỏa nồi. đến qua đồng được đồng cũng cũ có có cùng cũ ăn ngày nàng năm bên ăn lão dê, mấy lấy mà mà ở tứ hợp viện môn trâm lên c ắ t tường như ý cửa khẩu hai bên ôm cổ thạch lão ra từ t h ô n g thả mở ra như ý môn từ bên trong đi ra đến hắn phía sau phúc chữ thường xây làm bình phong ở cổng tường chân hạ thanh chuyên làm thành chân đạp thường vân lại đến rủ xuống hoa môn khoanh tay hành lang chính viện bên trong cây lựu thụ trên xà nhà các loại cổ hương màu sắc cổ xưa các tường điêu khắc từ từ chờ đều là nhất cổ xưa nhất địa đạo thủ đô lão hồ cùng hương vị này để tô thiếu thiếu càng thêm chắc chắn nhất định phải có được một chỗ ngồi thuộc về chính mình t ứ hợp viện chẳng sợ không có như thế đại tiểu một điểm cũng không quan hệ nhãi con nhóm có thể tại như thế h i ể u tình hoài trong phòng lớn lên tương lai bố cục nhất định sẽ không tiểu tiểu bánh bao thịt rất thích ăn thịt dê như vậy mỏng phiến thịt dê thật muốn thả khai ăn lời hắn một người có thể tiêu diệt mấy b ả n nhưng là ba ba mụ mụ từ nhỏ giáo dục chính là không có thể ăn độc ăn lớn hơn ra cùng một chỗ chia sẻ cho nên cứ việc hắn rất thích ăn thịt dê vẫn ca ca cho hắn kẹp nhiều ít hắn liền ăn bao nhiêu một người nhà ăn cơm sau đó hắn còn muốn ăn cũng sẽ không yêu cầu ăn nhiều tiểu bánh bao thịt không kén ăn tốt nuôi sống đông lạnh đậu hũ cùng bạch cà rốt hắn cũng ăn không ít cuối cùng nhất ăn vào bụng tròn phình hắn mới để xuống chiếc đũa Như chỉ yếm đồ con mèo nhỏ chỉ mèo, hiếp yếm mèo mèo, m đồ ắ tiểu lấy m mắt cơm tử thật t đối nói i lão ngon. ra ra ra ra ăn thật ăn ngon. Tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi cũng nhìn rất t h ả o vui mừng tiểu bánh trôi là cái kia loại liếc mắt nhìn liền sẽ để người vui vẻ xinh đẹp t i ể u cô nương mà tiểu bánh bao thịt là không hiểu hỉ khánh ai nhìn như vậy thịt hồ hồ cười tùm tìm nhãi con có thể không vui vẻ đâu lão dương liền đặc biệt vui vẻ tiểu bánh bao thịt nhìn hắn ăn cơm liền cao hứng thấy hắn thích ăn thịt dê nếu không phải tô thiếu thiếu ngăn lấy hắn còn muốn chuyên môn đi cho tiểu bánh bao thịt lại cắt một cái đĩa lão gia t ử sống hơn phân nửa đời rất vui vẻ chính là ngày hôm nay người đến người già khát vọng nhất sự tình chính là nhi tôn mãn nhà gia đình vui vẻ rất gian nan cái kia mấy năm hắn cũng cảm thấy sinh hoạt không có trông mong đầu muốn không muốn lấy muốn xem con dâu nhi t ử liếc hắn cũng cảm thấy sống không có gì ý t ứ không nghĩ đến chờ đến thế này hạnh phúc lúc tuổi già từ nhận quay về t i ể u trụ t ử một khắc này bắt đầu lão gia t ử lại cảm thấy chính mình chịu nhiều ít tội đều là đáng giá lão gia từ uống xoàng hai chén Cả thích người nét sáng, nhìn bánh bánh ăn, này ngày ngày ái tiểu tiểu mặt thỏa tự thịt thịt mà bao bao sau để lão dương ngươi bánh thuốc Tiểu cho làm. ra từ ha ha cười to hào hào hào à cái kia chúng ta ngày mai ăn vịt quay sau ngày ăn đại chân giò cũng nghe tiểu bánh bao thịt chúng ta ngày ngày không trùng lạc Tiểu trụ tử t giúp vừa mới、no、mụi mụi miệng mụi mụi lau ra ra, vừa ăn no hào í c h ăn ngọt n g b á n hào ngọt, Dương n g thúc để lão y mai c h mụi mụi làm t hào ủ y tinh quế hoa bánh ngọt bánh hoa quế h ả hảo hảo, lão gia từ liên nói ba tốt cùng lão dương khoa tay múa chân ngày mai bữa sáng chúng ta nước ăn tinh quế hoa bánh ngọt còn làm chúng ta tiểu trụ t ử rất thích ăn tạc bánh quai trèo lão gia từ lại hỏi cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu thích ăn cái gì đâu lão Dương gì thúc cái gì đều sẽ làm, ra từ sơ sơ tiểu bánh nhân đậu đầu thật là hào hài từ đều là hào hài từ a ngày hôm nay các ngươi ngồi xe lửa mệt mỏi thật tốt ngủ một cảm thấy chờ rõ ràng vóc tỉnh ngủ ra ra mang theo các ngươi đi ra ngoài chơi mọi người đã ngồi mấy chục cái giờ xe lửa trên xe lại không ngủ ngon đích sát thật là mệt mỏi rửa mặt qua sau liền riêng phần mình quay về sáng sớm thu thập xong thiêu tốt rồi giường xương phòng nghỉ ngơi tứ hợp viện chẳng qua có mười mấy cái căn phòng quang cái gì xương phòng thì có tốt mấy cái căn phòng nhã lệ vợ chồng tô thiếu thiếu vợ chồng mang theo lên tiểu bánh trôi hướng đông xương phòng đi bốn nam hài cùng một chỗ ngủ tây xương phòng đại giường cơm nắm tam huynh đệ vẫn lần thứ nhất ngủ đại giường cũng mới lạ r ấ t Cơm nắm nói dường như tiểu h h ế n ệ t tối t buổi có h hay không h t i ê mông nha. không, nha. than này lửa sau Tiểu trụ tử diệt đầu lắc sẽ sẽ bánh i buổi tối không thêm than lời, buổi ế n lương, không than thêm s g đứng dậy cũng ngại quá lương dương đâu, dậy quá quá lão bất t ú c bao ì n thường sẽ đứng lần h thêm một sẽ dậy l ử than, ngày như thế biệt Tiểu như lạnh để hắn biết đi hắn đều không nghe.、Tiểu、bánh a ngày để đi đều b thịt vốn liền thịt nhiều mỡ nhiều không đặc biệt sợ lạnh nằm xuống không một hồi mặt nhỏ đã hồng p h á t phát trụ từ c a c a t a cảm thấy tốt nhiệt nha tiểu r o n xương phòng g hột tiểu trụ tử để đêm lấy t trụ t ử để đệ đệ đi tiểu hai sạch hắn hai không cần mặc như thế nhiều quần áo ngủ, nhưng sau cái giúp cởi kiện trước nước cần mặc áo áo trở này bọn quần quần ngủ, sẽ về lại à vào, buổi bằng muốn tiểu quần tối đi lời phải nhất trước thì đem mặc đứng định không đông dậy l áo sẽ n quan h tâm b ế t Tiểu rõ sao. Tiểu bánh nhân đơn ầ đầu u tiểu Tiểu cùng bánh bao thịt gật gật thịt biết rõ rồi. Tiểu trụ tử rồi. lại bao đ rõ độc cho tiểu bánh bao thịt thay đi nhất trương mỏng một điểm cái chăn đem tiểu t ử gói kỹ lưỡng hiện tại như vậy còn nhiệt sao tiểu bánh bao thịt h lắc đầu k ô nhân g n i rồi, thật thoải mái. Tiểu Tiểu trải nói ệ đệ đệ t thật trụ tử thịt trụ tử buồn hồ bánh không vậy xoa xoa ngoan ngoan bao xong ngon sớm đầu qua ca ca đã đến được ngủ ngon cơ hồ là dây ngủ. ngủ ngủ cơ là d y g ủ Tiểu bánh nhân đ ầ u cảm thấy nhiệt sao tiểu trụ từ hỏi tiểu bánh nhân đ ầ u tiểu bánh nhân đậu lắc đầu thoát quần áo không nhiệt tiểu trụ từ lại sờ sờ đệ đệ đầu nhiệt lạnh đều muốn cùng ca ca nói a không thể khiêng lấy biết rõ sao tiểu bánh nhân đậu ngoan ngoan gật đầu biết rõ rồi trụ từ ca ca ngủ ngon tiểu trụ từ giúp hắn dịch dịch bị rác nhắm lại mi mắt đi ngủ a ngủ ngon cơm nắm cầm lấy cầm trong tay lấy một sách tại xem nghe được tiểu trụ từ như cái lão m ụ t ử tựa như hầu hạ hai cái đệ đ ệ khen hai thanh chúng ta ra trụ từ ca ca càng lúc càng có đại ca ca phong phạm nữa à Tiểu trụ từ lật qua năm tuổi mụ đã 12 tuổi, qua mụ năm hắn đã đ í cơm h phong phạm, bất quá tính tình của hắn luôn luôn ôn nhu nho nhã, thuận theo tuổi thác chiếu dính xác càng lúc càng có ca ca của càng lúc càng cũng càng lúc càng sẽ chiếu cố cũng c luôn luôn ôn tăng trường ồn, người, hắn. đại đệ đệ tuổi mụi mụi vui qua trầm bất rất sẽ vẻ dính hắn. Cơm nắm tự nhiên cũng rất đau đệ đệ muội muội bất quá hắn nhìn nhau thô sợi dây một điểm sẽ không như t i ể u trụ từ vậy cẩn thận tiểu trụ từ ổn đ hai tốt cái đệ đệ mới chờ mình lên giường, đợi cho cơm mới giường, đợi đệ đệ mình nắm lên ta、so、ta ca ca ca ca ta ta bàn tay gối tại não sau chuyện cũ thừng m à n ngược lại mang theo rõ ràng tại mục giống như liền nháy cái mắt công phu thời gian đã trải qua muốn dùng hơn nhiều năm trước kia đến hình dung Hắn nhớ tiểu ớ đến đeo đi đó đợi đánh chết hơn nhiều năm trước lần thứ nhất đeo lấy sơn hổ ốc đi cơm nắm ra tình hình, khi đó đợi hắn là đánh chết cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy một ngày. thứ hổ khi cơm kia i một trước t ra ra ốc có lấy là vậy sẽ trụ từ ử bỗng nhiên nghiêm trình nhìn chồng cho cơm nắm cơm nắm ta giống như cho chưa mà cơm cơm ta t n người đã nói cảm ơn. g có cảm với Tiểu đã trụ tử khi đó đợi liền cảm thấy hắn cùng cơm nắm bánh nhân đậu chính là không có quan hệ huyết thống thân huynh để mạng của hắn vận là từ gặp thấy tô a di một nhà bắt đầu viết lại người cùng người giữa duyên phận nói ra đến cũng là kỳ diệu tô a di một nhà từ mới bắt đầu liền không điều kiện đối hắn tốt cơm nắm thế nào bảo vệ t i ể u bánh nhân đậu liền thế nào bảo vệ hắn hắn đến hiện tại vẫn sẽ muốn nhiều lắm vận may mới có thể gặp lên như vậy một người nhà hiện tại còn nhiều đệ để cùng muội muội đâu cơm nắm lại dùng sách gõ hắn sờ sờ trên tay gà ra phiền phức khó chịu đánh cánh áp nói thật chịu không được ngươi đại lão gia môn bỗng nhiên như thế buồn nôn hề hề đi ngủ đi ngủ ngày mai ta được ăn sáng đứng dậy thật tốt nhìn xem chúng ta đại kinh thành tiểu trụ t ử theo hắn nằm xuống kỳ thật chúng ta ngày mai có thể đi nếm nếm lão hồ cùng nước đậu nành cùng hạt vừng bánh nướng cơm nắm nước đậu xanh đậu tương sao tiểu trụ tử nhớ tới nước đậu xanh cái hương vị đánh cái r ô n lập cập vì rét lừa dối nói kém không nhiều lắm đâu dù sao là một cái gì nhưng hương vị không giống với cơm nắm cái kia ta được nếm nếm không có nhiều như đều là đậu nành mài thành tương không phải ngọt chính là mặt thật còn có thể thúi phải không tiểu trụ tử trầm mặc không nói nó còn thật là thúi toan x ú toan x ú t h thiếu thiếu cũng là lần đầu tiên ngủ giường thủ đô khí trời khô giáo trên người nàng làn da phát ngứa ngủ tại trên giường gạch không đặc biệt thoải mái nằm xuống rất lâu vẫn chưa qua trở lại t i ể u bánh trôi đều đã trải qua tại một góc nhỏ thông minh đi ngủ hàn thành đem nàng ôm tại trong lòng nhìn gần lỗ tai của nàng hỏi thế nào nhận giường sao không phải tôi thiếu thiếu kiều khí nàng này người phương nam là thật chịu không được phương bắc khô giáo d ớ t khoát ngồi dậy đến đáng thương hề hề nói quá làm có chút khó chịu ta cảm giác trên người làn da đều muốn nước r a mở hàn thành đứng dậy tìm được nàng kem bảo vệ ra một lần nữa trở lại trên giường gạch hắn nhớ kỹ nàng trên mặt cùng trên tay cũng bôi liền đào điểm dùng hai cánh tay t r à sát khai ngả vào nàng trên lưng giúp nàng bôi một điểm bên này khí trời thật là khô giáo ngày hôm nay trước nhẫn một chút ngày mai đi trung tâm mua sắm mua mấy cái con sò du mỗi lần ngày bôi một điểm sẽ thoải mái một điểm Tô t hàn i tiếu ế u mình cũng đ o một điểm đ bôi ế chân con lên, nói biểu môi nói con sò du sò thành i nghi điểm đại diện ệ n cũng không thích đau đây kem bảo vệ da rất bôi bảo quý lòng, vệ y à y một ít b ì n thật không kiên nhẫn dùng. Hàn thành không nhẫn Hàn kiên dùng. đem nàng ôm đến chân lên dùng chính mình chán cọ sát nàng chán mua được rất tốt vui vẻ dùng kem bảo vệ da chúng ta ngày mai là hơn mua mấy bình kem bảo vệ da chẳng qua là con s ò du càng càng thêm một điểm bất quá ngươi thích là được t ô thiếu thiếu dạng chân tại hàn thành chân lên ôm ấp eo của hắn thuận tiện hắn giúp chính mình bôi sau lưng cọ sát bộ ngực của hắn nói không được ta được tiết kiệm tiền mua một như vậy thứ hợp viện ta tốt vui vẻ như vậy phòng ở hàn thành lại đào điểm kem bảo vệ ra cẩn thận mà bôi đến ngang hông của nàng không cần nghĩ lấy tiết kiệm tiền tìm thời gian trở về khu nhà cũ đem vàng đào ra đến người muốn mua m ộ ư ơ i chỗ ngồi thứ hợp viện cũng cũng đủ Tô Thiếu Tiếu nàng thò tay nhéo nhéo hàn thành mặt không phải nói đại bá chờ mình truyền cả tòa nhà cũng không tìm được sao chúng ta tổng không thể đem nó hủy đi à. hàn thành nắm tay của nàng phóng tới bên môi thân thân hắn là hắn ta là ta không tìm qua thế nào biết rõ đâu tô thiếu thiếu nháy hai hạ mi mắt ngươi biết rõ giấu ở nơi nào hàn thành như thực lắc lắc đầu không biết rõ nhưng là đại bá không lật qua địa phương cũng liền vậy mấy cái bài trừ một chút phải biết có thể tìm đi Tô Tiếu Tiếu sát Thành thật ta Thành tốt ta Thành thúc tòa không lại liền chờ lấy hưởng phúc rồi, đối đến đâu lấy cọ chúng chí chủ chờ phúc chương Hàn nghĩ Hàn nhà xem như hưởng Hàn nhà như mà này đồng vẫn ra xem ba ố n tiến vẫn b t i ế n Ba tiến, hàn thành nói vừa mới ăn cơm nơi đó là nhà giữa mặc đi là ba t i ế n môn ba t i ế n môn sau khi chính là cháo phòng không có thứ tư tiếng Tô Tiếu Tiếu thật ô kỳ k h n hiểu hai cái tiến tiến tiến tiến. gì một bốn ba chỉ bất quá là nghe người ta cũng như thế nói liền thuận miệng vậy một hỏi ba tiếng sân nhỏ cũng như thế lớn hơn nha cái kia bốn tiếng nhiều lắm đại nha hàn thành nói tứ hợp viện chẳng qua là một loại kiến trúc phong cách tứ phía đều có căn phòng cửa khẩu đối lấy sân nhỏ mấy t i ế n chẳng qua là bố cục thuyết pháp cũng phải nhìn diện tích lớn nhỏ t r ư ơ n g thuốc chỗ này tiến đếm mặc dù ít nhưng là căn phòng nhiều hai t i ế n chỗ này cái gì xương phòng liền các hai gian có bốn t i ế n sân nhỏ khả năng chẳng qua là chiều sâu trường mỗi lần một t i ế n cái gì xương phòng khả năng chỉ có một gian vậy chẳng qua là sâu cũng không là đại t ô thiếu thiếu có chút khái niệm c á c h kia chúng ta mua c á c h kiến trúc diện tích khoan một điểm không cần vậy sâu、so, ta cảm thấy một t i ế n hai t i ế n cũng có thể chỗ mấu chốt là diện tích lớn hơn ta không quá vui hoan xuyên qua mấy nói môn đình viện thật sâu cảm giác tất cả hài từ cũng ở tại một trong sân mở ra cửa phòng có thể chứng kiến mọi người như vậy tốt nhất Hàn thành thân thân、nàng. khởi thích nàng là ngươi, ngươi tùy đầu đều được. tôi t h ế u thiếu thiếu cùng quấy hoa thụ ta vui vẻ tháng Tô t hoa phiêu hương. quấy phiêu i tiếu đang nói đang nói đi ngủ quá khứ hàn thành thân thân nàng khởi đầu cẩn thận từng ly từng tí đem nàng để xuống đi thò tay đem nàng liêu biển b ắ t đến bên đi tại nàng trên c h á n thân hạ móc lấy môi nói ngủ ngon ta thiếu thiếu một đêm không lời đến thủ đô đêm thứ nhất tất cả mọi người ngủ cái tốt cảm thấy lão dương thuốc quả nhiên nửa đêm lại đứng dậy cho mọi người thêm một lần cùi lửa thế cho nên đã đến sáng sớm tất cả mọi người trên giường gạch cũng vẫn ấm áp dễ chịu bất quá thứ hai ngày buổi sáng ra tiểu nhạc đệm i thủ đô khí đợi thực tại quá mức khô giáo tiểu bánh bao thịt cùng tiểu cơm nắm sáng sớm đứng dậy cũng chảy mũi máu sợ đến tô t i ế u t i ế u sáng sớm nấu một đại nồi cúc hoa tuyết lê trà để bọn nhỏ đương nước uống Lão làm Dương Túc tiểu bữa á bánh sáng bánh cái n đạn đạn thủy tinh quế hoa bánh ngọt còn sáng sớm đi mua được từ ưa thích nhất tạc bánh quai cùng tất cả mọi người vui vẻ lư đà cồn, liền lấy nhà mình mài đậu tương ăn h thủy hoa thích thích trôi rất tiểu trụ tự tạc trèo tất vui đi quai mọi vui mài vui lấy vẻ vẻ quế mua đậu được đà ưa b cả sớm lưa sáng Bữa sáng qua sau mọi người phân đầu làm việc hàn thành cùng tô thiếu thiếu muốn về trước khu nhà cũ liếc mắt nhìn lão ra từ một nhà liền dẫn mấy cái ăn mặc nghiêm nghiêm thực thực nhãi con ra cửa du kinh thành Bốn đại nhân đại tôi h nhãi h ê lên m năm còn vẫn m qua ngày t ế p bọn hắn thiếu r ở về cái c kia c cửa xe, manh mông ra đáng đáng Tô đi. i t ế thiếu n chính g cái lời biệt Đi một thư qua mấy này rồi. âm vừa dứt ngày không trung đột nhiên thật phiêu nổi lên nga lông giống như t u y ế t hoa đến Tô hàn i phiến hải rơi ế tuyết tuyết n hứng như hoa h tử cao thành thật tuyết ra ơ i thân khu ê nhà ữ t ậ t mặt quá cho h mũi rồi. n Thành cũ u tuyết khu dẫn sủng nịch nhìn chúng nhanh nữa càng rơi càng lớn. Hàn Thành ra khu nhà cũ ra rơi ra ta hai môi, mà đi đợi sẽ bước, chút c thê tử cùng trương gia chỉ cách hai cái phố nhỏ đi mau cái thập phần tám phần c h u n g đã đến t ô thiếu thiếu đứng tại cổ hương màu sắc cổ xưa so trương gia còn muốn khí phái như ý trước cứ có thể cảm giác được này chỗ ngồi tòa nhà để thích nhiều bao nhiêu chỉ xem lấy này như ý môn cái kia loại đặc nồng lịch sử trầm trọng cảm giác đã trải qua phát diện mà đến có thể thường tượng xuyên qua tường xây làm bình phong ở cổng tường phía sau tòa nhà đến cùng giấu bao nhiêu không làm người biết câu chuyện t ô thiếu thiếu đang muốn lên tiếng nói điểm cái gì trước mắt như ý môn bỗng nhiên k é o kẹt một tiếng mở ra t ô thiếu thiếu sợ hãi nhảy dựng ôm lấy hàn thành cùng hắn liếc nhau mắt lộ ra sợ hãi không phải nói tòa nhà không đưa rất nhiều năm sao vì cái gì bên trong sẽ có người đi chương một trăm sáu mươi sáu từ bên trong đi người ước chừng không ai sáu mươi đến tuổi thân hình khiên gầy quần áo áo ngăn nắp hắn mang theo tơ vàng mắt kính hai tấn đã hoa dâm nhân trung hai thì giữ lấy hai phiết thu bổ rất trình tề r i u mép trên người có lấy học người nho nhã nếu như thay một kiện trường thanh sam thỏa thỏa là một văn học đại sư hình tượng đối phương so t ô thiếu thiếu cùng hàn thành còn sợ hãi phân biệt nửa ngày mới run rẩy lấy đôi môi t h ô n g thả hỏi ra một câu hàn hàn thành người là người là hàn thành hàn thành hít thở sâu một hơi khí dùng sức bế nhắm mắt chử hô lên một đã hai mươi nhiều năm không có hô qua sưng hô đại bá t ô thiếu thiếu kinh ngạc mà nhìn hàn thành đại bá năm ấy một sẻng lồi tay giết cô cô đi h ả i ngoại đại bá Tô Tiếu trong hàn n không nhận thổ phỉ. Hắn phải biết một thân phải g là như vậy. Nho nhã học tùng ô vô Tiếu Tiếu thật c khó hắn Hàn tưởng tượng、hắn、từng Tùng vàng sẽ vậy điên cuồng. vì vậy sẽ bách gần hương tình khiếp lão lệ tung hoành muốn đi lên nắm nắm chất từ tay lại lại không dám cuối cùng nhất bóp chặt nắm tay hỏi hàn thành người cha mẹ n g ư ờ i bọn hắn cũng tốt sao hàn thành lắc lắc đầu bọn hắn cũng không tại mười mấy năm trước ngược lại tại chiến trường lên hàn thành cha mẹ trôn cất tại châu thành liệt sĩ nghĩa trang bọn hắn lâm trung có lưu di thư phụ thân nói người chết đèn diệt hết thảy trần quy bụi đất quy đất liệt sĩ nghĩa trang có c h u y ê n người quản lý có chiến hữu cùng bọn hắn để hàn thành nhất thiết không cần tận lực đi bái tế lại càng không dùng vướng m ắ c bọn hắn không cần quấy nhiễu bọn hắn sinh hoạt qua tốt chính mình thời gian là được hàn thành lý giải cha mẹ dụng tâm lương khổ chưa bao giờ sẽ tận lực đi quấy nhiễu bọn hắn đối hàn thành mà nói bọn hắn vĩnh viễn sống tại hắn trong lòng chưa từng có rời khỏi qua Mà đối mặt tâm mặc một hàn thành là là này là hoài, đối đến đến định đời đến bối, bối bối giữa phải tiểu cái người lựa chọn, nhưng nếu như không phải bởi tại chiến nhất trường tình tạp trường thân tình, thân chết trường. duy dù luôn luận, nếu vậy chính cùng không không hắn chọn, nhưng như không như không sáng không lòng nghĩ phức phụ phụ ra vì lựa cả xa sự sẽ sẽ trước mắt nhẹ nhàng tang thương lão giả đã là hàn thành tại này trên thế giới tồn tại duy nhất có quan hệ huyết thống quan hệ t r ư ở n g bối hàn thành không thể cũng không bỏ được đối hắn thái độ ác liệt hàn tùng bách đồng từ phóng đại thối hậu hai bước đỡ lấy khuôn cửa mới có thể đứng yên ổn hàn thành muốn thò tay đi đỡ d u i với quá khứ sau lại t ừ t ừ thu trở về hàn tùng bách nhắm lại mi mắt tùy ý lão lệ tung hoành báo ứng báo ứng đều là báo ứng a vì cái gì không báo tại ta trên người vì cái gì hàn o nhéo nhéo a qua một mảnh xem phát tình. Tô thiếu thiếu phiến rơi, đường người đường cũng nhịn không nhìn sinh phiêu chú h rơi, đi cái được đồ gì sự thiếu thiếu nhéo nhéo thành mờ muốn ưu bàn tay hàn thành, muốn không vào nói lại à. Hàn không nói thành tay lại cuối cùng tiến lên nâng dậy hàn tùng bách đi vào hai mươi nhiều năm qua lần thứ nhất trở về khu nhà cũ đạp tiến môn là quen thuộc tường xây làm bình phong ở cổng tường mặt trên hắn nhi lúc nghịch ngợm trải qua vết thích do tại Qua nói phải bên khô sơn phải khô tôi h chỉ h ủ y cây bên trên tàn còn trúc loại lụi lại sớm đã k hoàng trúc làm trúc t ề n viện hòn non Hàn chỉ sớm đã khô khốc. bộ sớm đã thiếu à n n h h lúc ưa thích ưa ao nhất trong hòn này non bộ trong ao bơi đ n bơi năm tại thời gian sông bơi bất đi tại thời dài cầm lý, q a mối m biển, bỏ nhưng đã là ộ thiếu trường t c h nhân một phần tư nhân sinh,、vật、không phải, người cũng không phải, ra sớm, đã trải qua không phải, phải, phải h một sớm tư vật trải Tổ t i ra ra. qua đã t h i ế u t ư ở n g trụ từ da tứ hợp viện đã đủ lớn hơn k h ô nhưng g g n ĩ đến đ hàn ra khu nhà cũ càng lớn, nhìn khu ra ra cũ mặc dù ợ c lâu à y thiếu tu sửa, một thời gian dài không ai ở rất một không nhiều địa phương đã nhìn không gian nguyên bản diện Nhưng gian dài ai diện nguyên địa ra bản ở đã mạo. chút không tổn này chỗ ngồi tòa nhà to lớn quăng từ sân nhỏ đến xem liền so chương gia tứ hợp viện lớn hơn ít nhất gấp đôi nhiều khoanh tay hành lang cũng khoan gấp đôi nhiều xuyên qua tường xây làm bình phong ở cổng tường qua được hai tiến môn là một siêu đại hình hòn non bộ trì Còn cần phải xuyên phải qua m ộ t chỗ n g ồ i phong mưa cầu mới cầu có thiếu ể đến chính v ệ n bừng hai h i t t trên mặt có nước, nhà n ế như hòn non bộ thiếu r trì o ao n mãn nước lại dưỡng lên g giót một trì cầm lại lý, o toàn à làm n cảnh thể một thu có phí đ ể m Tổ t h i tiếu đã có thể tưởng tượng cường thịnh thời kỳ hàn gia đáng là gì chờ huy hoàng nếu không có cái kia một chàng ngoài ý muốn r a r a nãi nãi phụ thân mẫu thân cũng k i ệ n tại hàn thành theo như lớp liền bộ phận tại này chỗ ngồi trong nhà lớn lên hôm nay phải biết đã là n à y bốn chín trong thành tôn quý nhất thiếu gia đi à nha hàn tùng bách phải biết trở về không lâu đang trong phòng nhìn ra được đến hơi chút thu thập qua nhưng là những cái kia trần phong lão vật tựa hồ không có động qua liền liên trên tường cổ xưa treo chung còn tre lấy giày đặc một tầng cho trần hàn thành đỡ lấy hàn tùng bách ngồi xuống bốn bề nhìn chung quanh thấy chỉ có hắn một người liền hỏi đại bá mẫu cùng hốc ca bọn hắn đâu nói đến đây ở bên trong hàn tùng bách càng là đau buồn từ đó đến năm năm trước tai nạn xe tất cả đều rời đi liền còn lại ta một người trong lúc ta một mực đánh thân thỉnh quay về quốc trước đây ít năm quốc tế quan hệ khẩn trương mãi cho đến trước mấy ngày mới pê chuẩn ta trở về nhưng là không nghĩ đến liên cha mẹ ngươi cũng hàn thành cũng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ là như vậy kỳ thật hắn việc này năm cũng rất ít nhớ tới đại bá một nhà nhất là là theo tô thiếu tiếu kết hôn sau khi gia đình sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn nguyên sinh gia đình mang đến những cái kia thương đau nhức tại bất chi bất giác trong đã bị một chút ít vuốt phẳng hôm nay mặc dù thổn thức lại sẽ không lại vậy khổ sở hàn thành lại hỏi lần này trở về có cái gì ý định trường ở không đi nữa sao hàn tùng bách lắc lắc đầu không biết rõ nguyên bản thầm nghĩ thấy thấy cha mẹ ngươi hôm nay hàn thành ngươi có không có hận qua đại bá hàn thành lắc lắc đầu trưởng bối giữa sự tình ta không dám vọng nghị hơn nữa đã quá khứ hai mươi năm cũng không trọng yếu hàn tùng bách lau đem mặt gật gật đầu đúng vậy a hai mươi năm ta đi sau đó ngươi vẫn cái choai choai tiều t ử c h ấ p mắt đều đã trải qua vị này là hàn tùng bách hiện tại mới chú ý tới tô thiếu, thiếu. hàn thành ôm ấp tô thiếu thiếu ta ái nhân tô thiếu thiếu t ô thiếu thiếu hướng lão nhân ra mỉm cười đại bá tốt ta là t ô thiếu thiếu hàn tùng bách cẩn thận đánh giá lấy nàng lặp đi lặp lại gật đầu hào hào hào hàn tùng bách nhớ tới cái gì hướng trong lòng lấy ra đến một khối khăn để tại trong lòng bàn tay mở ra lộ ra đến một cái lóng la lóng lánh ngọc lục bảo vòng tay như thế chúng ta ra tổ truyền hạ đến vòng tay nguyên lai truyền cho hàn thành đại bá mẫu hiện tại ta đem nó giao cho ngươi tôi t h ế u thiếu nháy hai hạ mi mắt Không dám nhận, cái gọi là hoàng kim nhận hoàng phỉ gọi giá dám cái có là tôi h ú y v g á thiếu ờ buổi truyền tổ cái giả này không có cái gì giả hóa, tăng thêm là hóa, thêm hạ gì có đ n tổ t i ế thiếu cũng mơ hồ nàng đến cùng gà tiến vào một cái gì gia đình nàng rõ ràng chẳng qua là vì không lo ăn uống tìm cái diện phù hợp chính mình thẩm sinh đẹp nhị hôn quân y hiện tại một hồi tứ hợp viện một hồi phía dưới vùi lấy hoàng kim một hồi đại bá ra tay chính là đế vương lục vòng tay hàn thành ra để tích h đến cùng nhiều bao nhiêu a đáng sẽ không còn có một đống giá trị liên thành tranh chữ đồ của a Hàn tôi ù n nàng g bách thấy h k n g chịu t ế p thiếu i ế p t e o lừa d ố nàng nói cái này đồ vật cũng liền nhìn đẹp mắt, không đáng cái gì tiền, chính là tổ huấn nói truyền tín ngươi hàn thành thê thử, cái này đồ vật tự nhiên được giao cho trên ngươi quản, sau này truyền ngươi là là gì gia giao cái cái đời đời cái cái i tộc được cho cho các tay đồ đẹp đồ vật vật vật mắt, tổ một một thê tử, tự t lưu sau bảo p theo thay. Tô t h i ế thiếu, thiếu nháy mắt nàng nếu không phải đến từ hai mươi cả đời kỷ vẫn tô ra thôn cái không thấy qua nhiều ít c h à n g diện như thế t ô thiếu thiếu kém điểm sẽ tin giá t r ị liên thành hiếm thấy chân bảo bị hắn nói đã thành nhìn đẹp mắt không đáng cái gì tiền gia tộc tín vật hàn thành thay tô thiếu thiếu tiếp lấy để trên tay nàng đại bá cho ngươi liền lấy lấy a sau này để lại cho tiểu bánh trôi g u á n h trơn nị tốt nhất phi thúy vào tay lạnh lẽo tô thiếu thiếu vội vã bóp chặt này đồ chơi sau này cũng là đáng một bộ t ứ hợp viện vạn nhất không c ẩ n thận ngã nàng thật là khóc cũng không mà đi khóc tiểu bánh trôi hàn tùng bách hỏi là các ngươi hài từ sao đối các ngươi có mấy hài từ tô thiếu thiếu nói chúng ta có bốn hài từ ba nam hài một nữ hài nhỏ nhất cái kia hai cái là một đối long phượng thai hàn tùng bách nghe được này tin tức trùng trùng điệp điệp nới l ò n g một hơi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hắn thấy hàn thành cùng tô thiếu thiếu không dẫn hài từ lại đây còn tưởng bọn hắn còn không có hài từ hoặc là không có ý định muốn hài từ ngoại quốc có chút vợ chồng chính là ba mươi hoặc bốn mươi tuổi cũng không cần hài từ nói muốn qua cái gì hai người thế giới người đã già không có gì đáng sợ chỉ sợ gia tộc t u y ệ t sau thành tội nhân thiên cổ không nhan xuống dưới thấy liệt tổ liệt tông mặc dù hắn sớm đã trải qua là gia tộc tội nhân không nhan thấy bất kỳ người ta xem chỗ này không giống có người ở qua dáng vẻ việc này năm các ngươi nghỉ ngơi ở đâu là tại thủ đô sinh hoạt vẫn ở nơi nào hàn tùng bách lại hỏi hàn thành nói sau này sẽ l ư u tại thủ đô sinh hoạt hàn tùng bách nghe xong người cũng tinh thần một chút cái kia các ngươi cái gì sau đó bàn hồi đến ở hàn thành lắc lắc đầu u y ề n truyền nói nói chỗ này hai mươi nhiều năm không có ở người chúng ta hiện tại ở tại trương thúc trong nhà tiêu tiếu thi lên thủ đô đại học đã để trương thúc tại thủ đô đại học phụ cận giúp chúng ta tìm tòa nhà hết sức tại khai rằng lúc trước truyền quá khứ thuận tiện sau này đi học hàn thành rất cao hứng xem thấy chính mình trường bối sau này có cái gì sự tình hắn cũng sẽ tận lực chiếu cố nhưng không ý định cùng hắn quá nhiều thân cận hoặc là ở tại cùng một chỗ hàn thành khi còn nhỏ ra ra liền phân ra ra hàn thành cha mẹ đại đa số thời gian tại quân khu hắn cùng với gia gia nãi nãi ở tại hai t i ế n viện đại bá một nhà ở tại ba t i ế n viện cô cô ở tại bốn t i ế n viện gia gia di trúc sáng sớm viết rõ ràng phòng sinh là tam huynh mụi cùng sở hữu bất động sản nếu như tương lai ra cái gì sự tình nhất định phải biến bán được huynh mụi ba người thiêm chữ đồng ý mới có thể hàn thành khi còn nhỏ cũng là cô cô mang theo nhiều lắm cho nên năm ấy tại tô gia thôn lần thứ nhất chứng kiến tô t i ế u t i ế u mang theo tiểu bảo hắn mới sẽ ấn tượng vậy khắc sâu tô t i ế u t i ế u huyền ước chừng cùng cô cô lanh lẻ tính cách lên khác nhau rất lớn nhưng t i ể u bảo cùng tô t i ế u t i ế u cảm tình thường xuyên để hắn nhớ tới cô cô đại bá một nhà ngoại trừ lễ mừng năm mới qua tiết thụ họp tại cùng một chỗ ăn ngừng cơm bình thường cũng đều là đều có các sinh hoạt sau này hàn thành đại nhất điểm sau khi tùy cha mẹ đi quân khô thấy diện tự ít đi càng đừng nói hai mươi năm cách ngại trung gian còn ngăn cách lấy nhân mạng để hàn thành đem hắn mang theo tại bên cạnh giống cha mẫu như hầu hạ hắn tự hỏi làm không được cũng sẽ không như thế làm hàn tùng bách trên mặt là mắt thường có thể thấy thất vọng hắn còn tưởng hàn thành sẽ bàn hồi đến ở nhưng nghe đến tô t i ế u t i ế u thi lên thủ đô đại học hắn vẫn lạ lùng mà nhìn nhiều tô t i ế u t i ế u mấy mắt hắn mới trở về không lâu việc này năm ngớ ngần ngạc ngạc tại ngoại quốc tin tức không được thông cũng không cùng quốc nội thân nhân bằng hữu liên hệ cũng không biết rõ quốc nội phát sinh sự tình lại càng không biết rõ đại học tạm dừng lại khôi phục sự tình tô t i ế u t i ế u nói đại bá mới trở về khả năng không biết rõ quốc nội tình huống t ô thiếu thiếu đơn giản mà đ ê m này mười đến năm phát sinh đại sự giải thích một lần cuối cùng nhất mới nói cho nên ta mới kéo dài tới năm nay khôi phục đại học mới lại lần nữa tham gia năm nay đại học sân trường ở bên trong như ta này tuổi học sinh phải biết cũng không ít hàn tùng bách không thắng thổn thức nguyên lai việc này năm phát sinh như thế nhiều sự tình thiếu được chúng ta ra thế thay thanh liêm hàn thành ra ra nãi nãi cùng cha mẹ đối quốc gia đều có kiệt xuất công hiến này tứ hợp viện cũng là tổ tiên lập được công thánh người chỗ tứ chỗ nầy nhất sơn nhất thủy từng cọng cây ngọn cỏ cũng thanh bạch bằng không thì cũng có thể có thể giữ không được nguyên lai này chỗ ngồi tổ chỗ ở như thế có đến đầu đâu khó trách tích ngậm lấy vậy nùng úc lịch sử trầm trọng cảm giác Tô t hàn i tiếu đại ế u thầm nghĩ cũng bá ở lấy l tốt cái v ă v ậ thành cấp còn bất biệt tứ động sản còn rõ ràng rõ ợ p viện mỗi ngồi lần một chỗ l đều là cô phẩm, b á một, một c ỗ nói g ngồi đáng vàng năng không ồ i đi tiếc vùi tại dưới tự ít một trách xuất thành chính phía đào đến. chỗ khả Hàn n là ra đại bá ngài an tâm tại này ở lấy chúng ta có r ả n h trở về đến nhìn ngươi hàn thành cũng cảm thấy đã có người ở lấy tòa nhà cũng không cần xử lý hắn lần này trở về cảm giác cũng không với hắn trong tưởng tượng vậy kém kỳ thật cái đó một chỗ ngồi lịch sử di lưu lại đến đại chỗ ở môn ở bên trong không giấu điểm không làm người biết bí mật đâu tổ chỗ ở dù sao là tổ chỗ ở không được vạn bất đắc dĩ không ai sẽ biến bán gia nghiệp dù sao sau này cũng là truyền cho bọn nhỏ chính như cha hắn thân nói tất cả chuyện cũ cũng phải biết trần quy bụi đất quy đất hai mươi năm cái gì cũng phải biết yên tiêu vân tán hắn đích xác không cần quá mức tại giới hoài hàn tùng bách bờ môi nguyễn chuyển động một chút hắn là thực tại không có mặt để hàn thành lưu lại đến cùng hắn ở tại chỗ này cho hắn dưỡng lão hàn thành tại không biết rõ hắn trở về tình huống hạ dẫn vợ nhi trở lại thủ đô cũng không ngừng nhà mình thái độ đã rất rõ xác quá khứ sự tình hàn tùng bách cũng không có mặt lại nói ta có thể thấy thấy bọn nhỏ sao như thế hắn làm không nhiều nguyện vọng muốn thấy thấy bọn hắn hàn r a tôn từ bối Tô t hàn i Thiếu nói tự nhiên ế u tự l c ũ g ngài gì được đại đó cái bọn hắn muốn là bá ra cái gì sau tùng h thể, hắn hôm ấ bất y ngày nay cũng có c bọn quả Trương Thúc một ta ra ngoài chơi, nhà ngoài ngày chúng ngày dẫn mai mai à đi bách ọ n hắn đến b i kiến đại bá ra. Hàn Tùng bá b á ra. rốt cuộc lộ ra ngày hôm nay để nhất dáng tươi cười mặc dù rất n h ạ t đốt lấy đầu liên tiếp nói mấy cách tốt đề tài cho tới hài từ trên người tô thiếu thiếu thuận xuống dưới đi cùng lão nhân ra nói rất nhiều bọn hắn khi còn nhỏ chuyện lý thú nói thêm nhật báo đi đâu cái đăng nhiều kỳ là mấy cái nhãi con cùng một chỗ viết để hắn có thể mua báo giấy đến xem thư từ hài từ chuyện lý thú thực tại là quá nhiều trò chuyện đứng dậy liền không hết không như vậy bất chi bất xác hàn huyên một buổi sáng tô thiếu thiếu thấy thời gian kém không nhiều lắm mới c h u n g dừng lại đề tài Đại bá ta cùng hàn tùng h h tình, hôm như chúng hài thao những、người. Hàn à ngày ngày n còn nay dẫn đến người. có trước điểm mai lại sự ta từ t vậy, bách thực tại thật là vui vẻ này chất thức phụ ôn nhu hữu lễ gia giáo rất tốt tôn trọng cùng bận tâm lão nhân gia cảm thụ nghe nàng nói lời đều là như mộc xuân phong hắn cũng nhịn không được đều muốn là hàn thành là của mình như từ đáng có bao nhiêu tốt hàn tùng bách gật gật đầu một người nhà không cần nói l ầ m b ầ m không thao nhiễu như vậy khách khí lời chỗ này vốn cũng là các ngươi ra tùy thời hoan nghênh các ngươi trở về này lời tô thiếu thiếu không có tiếp bọn hắn không có trở về ở ý định hàn thành kéo lấy tô thiếu thiếu đứng dậy hướng hàn tùng bách hạm gật đầu tô thiếu thiếu mỉm cười lấy cùng lão nhân ra tái kiến liền xoay người rời khỏi hàn tùng bách không muốn mà nhìn bọn hắn bóng lưng đơn mỏng thân thể lộ ra thập phần cô đơn trên đường trở về tuyết đã ngừng hạ đến đ ế người nơi nào n đó â n trang tố khỏa trắng xóa một mảnh trông n tố một rất đẹp mắt. khỏa xóa g đẹp tốt sao t ô thiếu thiếu hỏi hàn thành hàn thành gật gật đầu thời gian thật có thể phai n h ạ t hết thảy xa không có ta tưởng như vậy khó chịu thậm chí ở vào cũng vấn đề không quá có chút thương đau nhức ngươi không đi đâm phanh vĩnh viễn sẽ không biết rõ nó kỳ thật đã khép lại phanh một phanh khả năng liền sẽ phát hiện nó sớm đã trải qua kết vải tốt rồi đứng dậy t ô thiếu thiếu lạ lùng mà hỏi ngươi muốn trở về ở Hàn tôi h h h à n lắc đầu k n g p h ả này ý thiếu thiếu gật gật đầu nói ta cũng cảm thấy cứ việc đại bá không phải ngoại nhân nhưng là đích xác không quen chúng ta một người nhà ở thói quen hơn người sẽ rất không thuận tiện cái kia phía dưới vàng còn đào không đào nếu như tôi thiếu thiếu không ký l ổ i lời quốc tế giá vàng phong giá trị phải biết là từ hiện tại bắt đầu đến tám mươi niên đại sơ kỳ về phần năm nào bắt đầu hạ xuống nàng thật không nhớ kỹ dù sao phong giá trị sau khi kéo dài đê mê rất nhiều rất nhiều năm sau này lên lên xuống xuống phải về đến này phong giá trị giống như muốn trải qua mười mấy hai mươi năm tám mươi niên đại trong sau kỳ bắt đầu xuất hiện hàng hóa phòng nếu như hiện tại có thể đào ra đến biến hiện một bộ phận đến lúc đó mua hàng một ít phòng sinh cái kia thật mấy đời đều không cần buồn đừng nói đại bá quan tâm lấy vàng liên nàng cũng bắt đầu quan tâm vàng nữa nha đây chính là vàng a ai sẽ không hoan hỉ đâu nếu như không nhớ kỹ năm nào hạ xuống cái kia từ liền tám m linh năm bắt đầu biến hiện chẳng phải tốt rồi Hàn tôi h h nghĩ nghĩ như h à n nói nếu k n g mua tứ hợp v ệ hiện n lời, ta thiếu thiếu thấy bốn hạ không người gãi lấy hàn thành cổ đem hắn đầu kéo xuống đến tại trên môi của hắn trùng trùng điệp điệp một thân hàn thành ngươi thật quá thông minh ngươi là thấy qua rất thông minh người tôi t ế u thiếu giác ngộ thiếu Tại tiếp u đầu đều Tiếu Tiếu vẫn đầu một hồi thân hắn, Hàn Thành đều bị nàng thân một Tô t hồi bối rối. i bị ế theo nói ta cảm thấy vàng vẫn hiện tại đào ra đến chậm rãi biến hiện tốt nhất cùng đại bá cùng một chỗ phân cũng là có thể cũng coi như tròn hắn một nguyện vọng hàn thành chẳng nhiều cái gì nhận vi hắn hiện tại đại khái là không muốn xem thấy vàng bởi vì tài chết điều làm ăn vong cứ việc là vô tình gián tiếp đã chết như thế nhiều thân nhân hiện tại để hắn xem thấy vàng cũng không biết rõ là cái gì tâm tình t ô thiếu thiếu lắc đầu nói lý giải linh còn tu hệ linh người này nói không chừng chính là hắn một tâm bệnh ta tìm gặp dịp cùng hắn thương lượng một chút nói lại a dù sao cũng không vội tại này nhất thời nếu như nàng không ký l ổ i lời hiện tại cự ly giá vàng phong giá chỉ còn có mấy năm thời gian đâu chậm rãi đào cũng không chi chương một trăm sáu mươi bảy Lần là lạ, lấy nhất、du、kinh thành nhãi con nhóm nhìn cũng người phiên cõng bánh cùng bánh thứ thật thấy thấy thay tiểu thịt tiểu trôi, du cái mới mọi cảm bao gì đại i mỏi. nửa ngày cũng sẽ không cảm thấy cảm sẽ mệt đ mùa đông lão gia từ thật tải lo lắng sẽ đông lạnh hư bọn nhỏ cũng không ý định đi hộ bên ngoài hết sức vẫn dùng bên trong phòng chủ yếu lão gia từ dẫn bọn hắn đi đi dạo một vòng trung tâm mua sắm rời đi trụ từ trong miệng sẽ chính mình đi thang máy giữa trưa đi ăn tiểu bánh bao thịt tâm tâm nhiệm nhiệm vịt quay trước kia hàn thành cùng trương hồng đồ bọn hắn mang theo trở về vịt quay bình thường đều là thả mấy ngày mặc dù t ô thiếu thiếu đều sẽ một lần nữa nướng một chút hương vị cũng không kém nhưng là đối so này trong vừa mới từ lò nướng ở bên trong đi xì xì bốc lên lấy dầu ra còn ự xê giòn phiến ra vịt cái kia hương vị liền thật chính là một ngày lên một dưới đất vịt quay bừng lên đến đại trù đương lấy bọn họ mặt phiến một trăm l i tám đao phối hợp mỏng như cánh ve sầu lá sen bánh mà nói ngọt diện tương lý giải nhị hành tây cùng thanh miệng tiểu hoàng dưa cùng một chỗ ăn cái kia chỉ chính là nhân gian mỹ vị cơm nắm cùng tiểu bánh bao thịt ăn được bụng tròn cuồn cuộn liền liên tiểu bánh nhân đầu cùng tiểu bánh trôi này hai cái không nặng ăn uống chi dục nhãi con cũng ăn không ít tiểu trụ từ lo lắng đệ đệ muội muội ăn sinh chuyên môn điểm một hồ khai dạ dày lý giải nhị nước ô mai tiểu bánh trôi cùng tiểu cùng bao á n h b thịt ưa t h í c ừng ực ừng ực uống một chén lớn liếm liếm bờ môi nói ra ra thủ đô t i ệ m cơm thật lớn nha vịt quay cũng vị rất ngon chính là này nước ô mai không có ta mụ mụ làm dễ uống nhã lệ cầm cái sạch sẽ khăn nhỏ dính điểm nước xúc tiểu bánh bao thịt đem miệng lau sạch sẽ hắn h ế p mắt lấy mi mắt hưởng thụ nhã lệ di phục vụ lười biếng như chỉ yếm đồ mèo con người mụ mụ làm cái gì đều tốt ăn cha nói thật tiếu tiếu thủ nghệ ngài thật được thật tốt nếm nếm ta liền không thấy qua so nàng càng sẽ làm đồ ăn người nhã lệ cười nói lão gia từ gật gật đầu cười tuồng tìm nói nếm qua rồi hàn thành có một hồi đến thủ đô đi công tác cho ta mang theo điểm nàng làm cải mai khô bánh nướng cùng huân cá hương vị cực tốt lão gia từ hôm nay nhàn trời phú ở nhà ngày bình thường ngoại trừ c h i ê u chọc điều lưu loan cũng không cái gì đặc biệt đích ham mê liền vui vẻ cùng lão dương hai cá nhân cân nhắc các địa phương tiểu đồ ăn uống s o à n g hai chén nhưng hắn là này bốn chín trong thành nổi danh lão thao nhà ai quốc doanh cơm cửa hàng cái nấu ăn làm cái đó nói đồ ăn sở trường nhất liền không có so với hắn rõ ràng hơn được rồi nếu cơm cửa hàng thay đi nấu ăn hắn một nếm có thể nếm đi tô thiếu thiếu thủ nghệ đích xác là cực tốt hắn một thử khó quên hắn là ý định dẫn bọn nhỏ nếm qua tươi sau khi lại thật tốt nếm nếm tô thiếu thiếu thủ nghệ nhãi con nhóm ưa thích nhất nghe được người khác khoa trương tô thiếu thiếu n à y sẽ nếu có cái đuôi nhỏ thậm chí nghĩ vẫy đứng dậy tiểu bánh bao thịt nói đại ca ca cùng trụ từ ca ca cũng thích ăn cải mai khô bánh nướng cùng huân cá ta cũng thích ăn cơm nắm nói mụ mụ làm cái gì liền không có không thể ăn mặt khác nhãi con gật gật đầu đối tiểu ô ôn ô không Thiếu Thiếu theo một trang tuyết tại tiểu trong, tuyết tiểu trong từ thấy tiểu tiểu hết nhãi nhóm hoa bình, bánh nhân đậu cặp học sinh lớn ở bên trong, cốc hoa lê nước đã uống quang, tiểu bánh nhân đậu chính mình chén hướng bình nhìn hỏi bánh nhân đậu, tiểu bánh nhân không buổi kia mai lại. liền sau đậu uống quang, đậu uống, đậu đậu uống bảo bên sáng sao. con mang nước lớn nước nước ngược ra cửa ra cốc cặp cốc có đó để để đã Lão lê lê vệ ở bánh nhân đậu từ nhỏ không nói dối lắc đầu nói mụ mụ vui vẻ uống mang theo trở về cho nàng nếm nếm Nguyên、like、là mình không nỡ bỏ uống lai mụ mụ xoa xoa là lại bỏ để cơm h nắm lắc đầu nói không cần r a r a này mụ mụ cũng sẽ làm làm được rất tốt uống tiểu bánh nhân đậu chẳng qua là thói quen có thể mang đi đích thực vật cũng mang theo một điểm cho mụ mụ nếm nếm mụ mụ tối đa uống một mụ nếm nếm hương vị Lão ra tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi thói quen cơm sau ngủ chưa cơm chưa qua sau đều có điểm mở ra không thể xoa lấy mi mắt buồn ngủ trương hồng đồ cùng nhã lệ một người ôm một dù sao ngày tháng còn dài sau này rất nhiều thời gian đi dạo thủ đô cũng không vội tại này nhất thời nửa sẽ vì vậy toàn bộ người nhà quyết định đánh nói hồi phủ Tô Thiếu Tiếu cùng Hàn Thành trưa trong ngõ hẻm gần nhất mở không ít nhẵng tiệm ăn, mặc dù hiện tại còn không thể rất ít cắt từ tụ trương không không không đuôi, không Hàn hẻm nhẵng hiện che doanh nghiệp, nhưng chủ nghĩa hồng phong rùi bài người nói cái người đến cùng cũng có cơm mặc còn cây cũng có gần ăn, ràng bàn dường. gì làm mõ mở rõ dù bắt đã sẽ vẫn câu kia lời tại này trăm nghiệp đối đãi hưng ơ thời gian t i ế t điểm chính là mở ra chết can đảm đại người đói chết can đảm loại nhỏ người dám sấm dám liều dám làm người trước mọi người có thể sấm ra một phen thiên địa Khai cái tiệm cơm nàng h ỏ luôn luôn l tô tiếu tiếu tâm u sau y này ệ n không cùng ó có nói, đói có vậy vấn về quyết nhiều gian ăn, chính mình tiệm cơm khác không nói. Đầu tiên giải quyết toàn bộ người nhà ăn cơm vấn đề. bọn nhỏ học xong trở về đói thì có cơm ăn. Nàng thời khác học thì đại gia cái tiệm giải đề, đầu một từ trở làm cơm cơm cơm cơm bộ đồ c hàn thành ngày hôm nay đã giải quyết cơm chưa cũng là d o xét cửa hàng nhìn xem người khác là thế nào làm mình có thể không thể dựa theo này hình thức đi làm hai vợ chồng đi vào đầu hẻm một nhà tiệm mì mặt tiền không quá đánh giá cái gì lấy là đằng không nhà mình sân nhỏ dùng đến làm mặt tiền cửa khẩu treo cái rất nhỏ thẻ bài không cẩn thận xem căn b à n nhìn không tới hàn thành cùng tô thiếu thiếu vừa mới ngồi xuống một vị ước chừng không ai năm mươi sáu mươi tuổi a di liền lại đây hỏi bọn hắn ăn cái gì tô thiếu thiếu hỏi các ngươi này không có thực đơn sao Azi lắc đầu t r o này g n h mình làm nhà bếp nhỏ không bếp được v ậ phẩm hôm trong, ngày n a y vậy chỉ có mì thịt kho, muốn lời cho các người hạ hai chén, các thịt kho, hạ không thịt kho mì muốn muốn mì người ăn người lời đi di ạ o nữa đ dạo, người à y v ù n gần không hàng, nhất luôn luôn ít tìm mở cửa đ ợ c các n g ư ngược lại là thực thành tô thiếu thiếu thấy trong phòng cơ hồ ngồi mãn người tất cả mọi người đắm chìm g o ạ c h lấy mì sợi đánh giá lấy hương vị sẽ không kém nghe thấy cũng hương muốn hai chén mì thịt kho lỗ tử là nói trước làm tốt phía dưới nấu mấy phút kêu lên một m g ô i lỗ tử có thể lên bàn mang thức ăn lên tốc độ là nhanh chóng tô thiếu thiếu mở ra lỗ tử bên trong ở bên trong nấm hương nấm khẩu bắc mộc nhĩ rau kim châm cùng thịt ba chỉ còn có trứng gà dịch câu thành mỏng khiếm nhan người nồng đặc vừa phải hài lòng mà gật gật đầu đối hàn thành nói là mà nói lão kinh thành truyền thống mì thịt kho mì cũng là tay diện t ô thiếu thiếu lại nếm lên một ngụm mì sợi cứng nói mặn nhạt vừa phải còn có nhiệt dầu d ư ợ t qua hành tây cùng hoa t i ê u hương khí lần nữa hài lòng mà gật gật đầu không tệ thời buổi này không có có chút tài năng cũng không dám chính mình mở cửa hàng hàn thành nếm hà cũng gật gật đầu đích xác ăn ngon vẫn khi còn nhỏ cái hương vị t ô thiếu thiếu hạ giọng đối hàn thành nói hàn thành ngươi nói chúng ta nếu mở nhà hàng nhỏ bán cái gì tốt nhất người à y t r o n ruồi tiệm phải nhẵng ăn nhất định ăn n g tốt làm lắm đặc sắc k h á còn mới mì muốn mì nhớ nhớ tới thời gian liền Người có chén c đó thể ta thịt thịt nhất như kho, kho hắn ăn này này nếu ăn bọn kỹ ở, ví dụ qua sau sau ra. sẽ đệ quan tâm lấy mở cửa hàng đâu t ô thiếu thiếu rất sớm trước khi liền nói qua muốn mở cửa hàng hàn thành còn tưởng nàng nói đùa t ô thiếu thiếu nói tự nhiên là muốn khai chúng ta sau này không có vậy nhiều thời gian cho bọn nhỏ làm cơm luôn ở bên ngoài ăn cũng lo lắng trước không nói kiếm không kiếm tiền sự tình nếu là có một như vậy nhà mình t i ê u cửa hàng bọn nhỏ một ngày ba bữa liền giải quyết chúng ta tìm sân nhỏ sau đó dễ tìm nhất hai gian lần lượt lấy ít nhất muốn tại một phố nhỏ một gian làm mặt tiền một gian chúng ta nhà mình ở tại thủ đô đại học phụ cận khai r ồ i nhặng tiệm ăn chỉ cần làm tốt lắm ăn căn bản sẽ không buồn khách hàng một học sinh đến ăn qua cảm thấy ăn ngon tự nhiên sẽ một truyền m ư ờ i m ư ờ i truyền trăm miễn phí giúp bọn hắn làm một chút tuyên truyền đáng lo lắng chính là tiếp đãi bất quá đến nhưng là bán cái gì được trước thật tốt nghiên cứu một chút như này r a mì thịt kho cũng không tồi phẩm trong không cần nhiều nhưng hương vị nhất định phải tốt r a món cũng nhất định phải nhanh phải phải có chính mình đặc sắc còn bớt lo bớt việc cũng không phải nói nàng chính là muốn làm mì thịt kho dù sao nàng không phải mà nói thủ đ ô người làm ra đến hương vị khẳng định không bằng người địa phương mà nói nhưng m à kệ làm cái gì cũng nhất định phải là tự nhiên mình đặc sắc mỗi tuần thay một lần đồ ăn đơn như vậy người khác mới sẽ không ăn nị b ấ tôi quả nói nhái n thiếu thiếu thở dài nếu nàng nương có thể lại đây liền tốt rồi bất quá cũng chỉ là ngẫm lại hiện tại nhân khẩu còn không thể tùy ý lưu động trở lại qua mấy năm a Hàn thời à này n cũng nói ra này, nghi vấn chúng ta cũng rút không mở thân, n h g ra rút ta dạy mở ư làm là là dàng, hàng dàng. mấy tìm xem nói ăn nhưng tin người không Thời đồ được dễ dễ cửa qua buổi này mọi người thực thành đầy đầy một đại bát mì tô thiếu thiếu ăn một nửa liền ăn không được đi đ ầ y cho hàn thành dù sao trước mắt là có như thế cái ý tưởng sau này thấy một bước đi một bước a cũng không vội tại nhất thời nhưng là sân nhỏ càng sớm có thể bàn hạ đến càng tốt mặc dù không làm mặt tiền cửa hàng thuê cho người khác ở thu điểm tiền thuê nhà cũng là tốt t ô thiếu thiếu nghĩ đến rất trường xa sau này phòng ở chỉ biết càng lúc càng quý thừa dịp lấy hiện tại mọi người vẫn chờ lấy đơn vị phân phòng ở còn không có chính mình mua phòng ố c ý thức cùng giác ngộ có thể đ ộ n nhiều ít phòng ở liền đ ộ n nhiều ít phòng ở chỗ này ngày sau thế nhưng tấc đất tấc vàng kinh thành tốt nhất mà đoạn trong tay tùy tiện một bộ phòng ở đều là ngày giá kinh thành cư đại không dễ thừa dịp có năng lực tốt nhất thuận tiện làm đại ca nhị ca lót đường đại bảo t i ể u bảo bảo sau này đến lên đại học hoặc là định cư thủ đô thì càng dễ dàng hai à thành n nhiên không biết rõ, tô thiếu thiếu trong nội tâm suy nghĩ tiếp lấy tô thiếu thiếu ăn tự biết Tô Tiếu Tiếu tâm tiếp Tô Tiếu Tiếu t h rõ suy lấy ừ vợ chồng ăn qua mì thịt kho chuẩn bị về nhà tại trở về trên đường thấy có người đẩy lấy xe đạp bán heo thịt tô thiếu thiếu nghĩ đến buổi tối cho bọn nhỏ làm điểm thanh nhuận xương sườn canh liền mua được điểm xương sườn Đi đã ngoài dạo chơi ra bọn nhỏ dạo sớm tiểu ớ ra, nhã lệ vợ chồng đã lệ vợ đem t i bánh bao thịt c ù nhân g tiểu b á n trôi t ôm đi y x ư ơ g phòng ngủ chưa, bọn hắn cũng trở về phòng của mình gian ngủ chưa, hắn mình chưa. bánh nhân bọn của trở Tiểu về đậu cười tùm tìm từ cặp học sinh lớn lấy ra nước ô mai cho tô t i ế u t i ế u uống mụ mụ đã có chút lạnh a người nếm một ngụm là tốt rồi tiểu ô t h ế tiếu tiếp nếm u thuận đầu tay tứ một chút nếm một ngụt nhãi i con đầu ơn lấy ý cảm sơ sơ bánh nhân đậu bất quá trời thế quá lạnh như n h k ô gật thể chút thể Tiểu lạnh bánh nhân uống muốn uống đun uống. người nữa nóng lời đợi mới đ có u g ậ gật đầu mụ mụ ta biết rõ tiểu bánh nhân đậu oa tại mụ mụ trong lòng hưng phấn mà đem ngày hôm nay hiểu biết r ằ n g cho mụ mụ nghe t ô thiếu thiếu ôm ấp nhãi con kiên nhẫn nghe lấy lúc thỉnh thoảng hỏi lên hai câu tiểu bánh nhân đậu khoa tay múa chân thập phần vui vẻ một cái khác bên hàn thành cùng lão gia tử nói hàn tùng bách trở về sự tình lão gia tử không biết rõ lúc đó hàn tùng bách đi ngoại quốc chân chính nguyên nhân tưởng hắn thấy quốc nội hình thế không thể trở về đến gật gật đầu nói trở về cũng tốt đi nơi nào cũng không thể so với tại chính mình đất trên mặt đất đối đãi lấy đạp thực hắn lúc đó đi được quá mau ta cũng không có thể thật tốt cùng hắn tâm sự hàn thành đem đại bá nương cùng đường ca tai nạn xe rời đi sự tình cũng cùng với nhau nói ngoại trừ ẩn đi năm ấy thật tình mặt khác có thể nói cũng nói lão gia từ không thắng thổn thức vậy các ngươi là cái gì ý định quay về khu nhà cũ ở sao thủ đô đại học phụ cận sân nhỏ còn mua sao tiểu ngũ trước mấy ngày nói qua có mấy cái sân nhỏ nhìn còn không tệ c h ờ tìm hiểu rõ ràng bất động sản lại đến cho ta nói hàn thành nói muốn mua thuận tiện ta cùng tiếu tiếu đi học bọn nhỏ đến lúc đó cũng đều tại phụ cận đi học ở bên này lời được mỗi lần ngày đến quay về chạy bất tiện lão ra từ gật gật đầu cũng là nhà của ngươi cái kia tòa nhà cũng mấy chục năm không ngừng người sửa chữa đứng dậy được phí không ít công phu các ngươi tạm thời an tâm tại ta này ở lấy a lão gia từ không ngốc mặc dù không biết rõ năm ấy hàn gia phát sinh qua cái gì sự tình nhưng là hàn thành ra da nãi nãi trước chân mới đi không lâu hàn tùng bách lại đột nhiên xuất ngoại lúc trước liên một điểm dấu hiệu cũng không có hàn thành cha mẹ đi quân khu cũng lại không có trở về qua tăng thêm hàn thành việc này năm ba qua gia môn cũng không nhập thái độ đến xem cái kia chỗ ngồi trong nhà phải biết phát sinh qua một ít hắn không biết đến sự tình Bất quả hắn sẽ không truy vấn, hai ắ n không vấn, sẽ h truy nhà người cho dù tốt cũng là bọn hắn cho là dù tốt r anh sự, h à t à n muốn nói tự nhiên sẽ nói. Chờ bánh nhân ràng h Chờ Thiếu Thiếu mệt mỏi, mới tiểu đậu tự Tô sẽ đ em cơm nắm gọi liếc ạ đây đại ngày nói người ngoại dẫn người hắn. anh mai Hai i các quốc các bá ba ba ra trở từ trở về, về mụ mụ xem hắn. Hai anh em l nhau cơm nắm hỏi đại bá ra ta thế nào chưa từng có nghe các ngươi đề cập đến qua tiểu bánh nhân đậu lắc đầu ta cũng không biết rõ chúng ta ra còn có cái r a ra, ra. Tô Thiếu Thiếu thích tại rất ta tưởng hắn sẽ không lại trở thân ta ta không không hắn nhỏ phải chúng hắn cho nhưng hắn chúng nhỏ khi nhỏ phương, chúng khu nhà cũ. Các người cũng nhận nhận giải nói bởi đi ngoại lại mới đại mai đi cái người đến, sau quốc muốn qua ngày cũng đường. có cập còn cũ các nên sân đó ba ba ba ba bá, ba ba ở vì về địa ra sẽ đề là là là cơm nắm hiểu rõ chính là lần trước ba ba tìm được khế ước mua bán nhà cùng di trúc mặt trên cái phòng ở a Muốn không đặc biệt nói cơm nắm minh một xem mua một làm chúng ta nhà mới, đâu, đều tiếu tiếu đầu qua không nói thông đoán liền đoán bọn hắn thình cùng thương lượng, nói đúng phòng hiện chúng không bên trong, ngày cận nhìn không sân nhỏ, chúng liền chúng nhà không nha? kia hài chờ hai thủ học phụ thích hợp tô đô gì gật gật gia đặc được đại đi đại được có cái cái có có có biệt bá tại tại lời từ ta ta ta ra sự sẽ vậy, ở ở ở ở cơm nắm cùng bánh nhân đậu không có gì ý kiến dù sao toàn bộ người nhà ở tại cùng một chỗ là được Tô t thiếu thiếu hai i tiếu ế u đem h cái nhãi còn cũng chúng nhãi tải nói rồi, trong lòng vậy như thế nói định thế ôm t vậy anh g à y mai đi trước xem đại bá gia qua đi đại trước bá a i phải đi ngày x em p h ò n gật ở. Hai anh em g gật, gật đầu tốt lão ra từ cùng hàn thành bên này đã trò chuyện hết nghe được tô thiếu thiếu bên kia cùng bọn nhỏ nhu thanh đang nói lời hắn ánh mắt từ cái ôn nhu mẫu thân trên người thu hồi hỏi hàn thành thiếu thiếu một mực như thế cùng h à i t ử sao môn quen biết sao hàn thành nhìn qua quá khứ vừa hay nhìn thấy thê tử mặt mày cong cong ôm ấp hai con trai hắn con mắt sắc một nhu gật gật đầu từ gà cho ta bắt đầu chính là như vậy quen biết cùng bọn nhỏ x ử rất khá cũng đem bọn nhỏ d ậ y rất khá bọn nhỏ từ nhỏ đến lớn cũng rất dính nàng rất ái nàng lão ra từ cười nói nhìn ra đến trụ từ cũng dậy rất khá nếu như ngươi cùng thiếu thiếu nháo mâu thuẫn nhất định để bọn hắn từ các ngươi giữa thuyền một lời bọn hắn rất có thể sẽ không cần ngươi này ruột ba ba hàn thành câu môi dưới không t i ế p lời xem thê từ ánh mắt càng phát nhu hòa không phải rất có thể là nhất định Trường tuyết trà uống qua tuyết lê trà hoa lê thiếu thiếu chờ bọn hắn cũng ra cửa trương hồng đồ mới hỏi phụ thân cha năm ấy hàn thành trong nhà đến cùng còn ra cái gì chúng ta không biết đến sự tình hàn ra ra cùng hàn nãi nãi sau khi chết không lâu hàn tiểu cô cũng ngoài ý muốn chết rồi sau khi hàn đại bá xuất ngoại hàn nhị thúc một nhà một mực không có trở về qua sau này hàn nhị thúc cùng hàn nhị thầm cũng đã chết hàn ra chết thì chết tán tán to như vậy một da mắt trợn tròn nhìn liền còn lại hàn thành một người ta vẫn luôn không dám hỏi cho dù tại tiếu tiếu trước mặt cũng không có đề cập đến qua hàn thành tính cách cũng là từ khi đó đợi bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói hàn đại bá lần này đáng sẽ không vừa muốn ra cái gì nhiễu loạn đi à nha Lão ra từ lắc lắc đầu là phúc không phải họa, là liền loạn, liền lại lại là làm lót lưỡng đã ra trốn ra rồi, trước trải họa, họa ta gian qua nay ta từ bất quá yên tâm đi. Có thiếu thiếu tại thành biết tình tình biệt tại mặt thời tiếc phúc có cạnh chúng cần cũng cũng phúc chúng cũng phúc. đầu đi, đến đi đều đi, đều đường, đáng quá nhễu hàn nhà phải không không không không hỏi nhỏ khổ khó hôm hạnh yên bên năm bọn nói, người xảy ấy sự sự nhã lệ gật gật đầu nói cha nói đúng chúng ta cũng thật tốt bọn nhỏ cũng một so một ngoan lại không có so hiện tại tốt hơn cuộc sống qua tốt trước mắt thời gian mới trọng yếu nhất Lão là ra từ gật gật khẳng đầu ước mơ nói như cái hắn là thật quá hiếm có việc này hào hài từ lại h ạ cả đêm tuyết cả phố nhỏ biến thành một trắng xóa đồng lời thế giới tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thị trường như thế đại lần thứ nhất nhìn thấy tuyết cũng vui vẻ cực kỳ khủng khiếp một đường đi một chút ngừng ngừng chơi đùa tuyết quá khứ tô thiếu thiếu lo lắng bọn hắn đông lạnh hư phía sau một đoạn đường đem bọn hắn phóng tới các ca ca trên lưng để hai cái ca ca đeo lấy đi hàn thành cũng cõng lên tiểu bánh nhân đậu tăng thêm trên đường đi mua được không ít cái gì thập phần chung đường sừng sốt rời đi hai mươi đa phần chung đã đến sau này cơm nắm quay đầu nhìn xem đường chúng ta ra cùng trụ t ử ra cách như thế gần nha tôi thiếu thiếu nói đúng vậy à, b a ba cùng ngươi trương túc h liền cùng ngươi cùng tiểu trụ t ử như khi còn nhỏ liền cùng một chỗ lớn lên cơm nắm nói trụ t ử à, chúng ta hai nhà người có thể thật là có duyên phận à. Khi nói chuyện nói tiểu o à n n bộ g ư ờ nhà tiến vào sân nhỏ, tồi tàn sân nhỏ trải qua đêm qua một tràng tuyết rơi nhiều ngân trang tố khỏa tre, bày ra gia hoán nhưng đổi mới hoàn toàn diện mạo, làm đẹp qua sau đỉnh đài nhà trên mặt nước phong vũ cầu, héo cây văn chúc cùng cây lựu trên cây cũng mang lóng lóng lánh băng tuyết, sống cởi cởi chính là một đẹp không thắng thu đồng khỏa héo chúc theo thu vào bày làm đài là tồi trải một tuyết tố tre, mặt tuyết một thích t rơi đổi mới cởi cởi lời vui i vũ mạo, sau sân. cây cây cây ra ra rũ qua qua qua cầu, lựu la đêm đẹp đẹp bánh nhân đậu nhịn không được cảm thán mụ mụ này sân nhỏ thật lớn thật xinh đẹp à. Tiểu thịt bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi lay tại các ù n g tiểu b n h trôi tại lay á c ga ga đầu vai đầu l ê người mục k h ô n truyền nhìn xinh đẹp sân nhỏ.、Cơm、nắm cũng không nghĩ đến nhà mình sân nhỏ n h đẹp Cơm thế thế một thon từ trong như xinh đại đẹp, đang nói cái già muốn bên gì, gầy lão r đi đi, đến i đi, liền đại người đ chắc Các hẳn hắn bọn là bá ra. rồi đến đến đến bọn nhỏ để đại bá ra thật tốt nhìn xem hàn tùng bách kích động mà nhìn bọn nhỏ bên ngoài ngày thực tại là quá lạnh tô thiếu thiếu lo lắng đông lạnh lấy bọn nhỏ liền nói đại bá bên ngoài lạnh chúng ta tiến phòng lại thật tốt xem hàn tùng bách lặp đi lặp lại gật đầu đúng đúng đúng là ta hồ đồ rồi bên ngoài lạnh chúng ta tiến phòng nói lại một đoàn người chấn động rớt xuống trên giây tích h u y ế t mới theo hàn tùng bách tiến phòng trong phòng rất hoãn cùng hàn tùng bách biết rõ bọn hắn ngày hôm nay lại đây giường cùng lò than cũng thiêu lấy than đá lò r â n g trà hồ bên trong nước liên tục bốc lên lấy ửng ực bên trên trên bàn nhỏ m ở mãn các loại đồ ăn vặt cùng quả khô nhìn ra được là tỉ m ì chuẩn bị cho bọn nhỏ ăn c thiếu thiếu đi đi hàn tùng bách thấy cháu dâu quan tâm chính mình tự nhiên là vui vẻ gật gật đầu ta hiểu được ngươi yên tâm hàn tùng bách cho mọi người ngâm vào nước trà mời đến bọn nhỏ ăn cái gì trước uống n g ụ trà ấm áp thân t h ể bọn nhỏ không cần khách khí thích ăn cái gì liền chính mình cầm t ô thiếu thiếu không nói cái gì bọn nhỏ cũng sẽ không loạn động hàn thành đem tiểu bánh nhân đậu để xuống giới thiệu nói như thế ta h a i như từ tiểu bánh nhân đậu cơm nắm đeo lấy tiểu bánh bao thịt trụ từ đeo lấy muội muội cũng ngoan ngoan đang đứng chờ hàn thành giới thiệu hàn thành chỉ lấy bọn nhỏ một đám giới thiệu qua sau bọn nhỏ c h ỉ n h tề đồng dạng hô một tiếng đại bá ra tốt hàn tùng b á c nhìn một đám hào hài từ kích động được liên lời cũng nói không được đầy đủ hào hào hào đều là hào hài từ các người tốt các người tốt hồng đồ hài từ cũng như thế lớn hơn a t ô thiếu thiếu nói trụ từ s o cơm nắm đại nhất tuổi qua được năm tuổi mụ m ộ ư ơ i hai tuổi Hàn tô ù n nhìn hắn gian nhanh năm người cũng vẫn còn g Bách ái các cha thời thật h từ ta trai trai tiêu tử đi mà sau ấy đó k n g thiếu a cao đâu, ệ n bọn hắn hài tử cũng trường như tại tử t hài h lớn hơn, ngồi một chút ngồi cũng ngồi chút một x ố n nói g mà lời.、Tô、thiếu ô t Tiếu cùng hàn thành đem đệ đệ muội muội ôm hạ đến cơm nắm cùng trụ t ử một người một ôm đến chân lên toàn bộ mọi người xung quanh lò than ngồi lấy uống t r à ấm người t ử hàn tùng bách thấy bọn nhỏ cũng không cầm trên b à n đồ ăn vặt đứng dậy cầm một ít phân đến bọn hắn trong tay việc này đều là ta từ bên ngoài mang theo trở về các ngươi vội vã nếm nếm nhãi con nhóm cũng không tiếp theo bản năng nhìn về phía tô thiếu thiếu tô thiếu thiếu ôn nhu nói nhanh cảm ơn đại bá gia cầm lấy nếm nếm a tiểu bánh bao thịt thịt vù vù bàn tay nhỏ bé nhanh nhất tiếp lấy đến lưu lại một khoả tải trên tay còn lại toàn bộ trang tiến tiểu ca ca cặp học sinh lớn thành thạo mà bóc ra đường giấy nhìn lộ ra hắc hồ hồ đường tha là hắn này không kén ăn q u à vặt hóa cũng nhịn không được chán ghét mà nhăn nhó cái mũi nhỏ ma ma này hắc hồ hồ cái gì cùng nhà bà ngoại bên trong phân châu rất giống nha này sẽ không là phân châu a Tô Thiếu Thiếu vui thích không thể không chi vui u cầm q a tiểu bánh bao thịt nhìn ba ba mụ mụ ăn hạ phân châu k h ô nói g nghĩ ngợi ném miệng, hàm hóa một chút hàm mi h tiến ném a một m chút mắt món thật tốt ngọt hoạt hoạt thế ta nhất thọ tốt len canh sáng ngời này phân châu thật tốt ăn nha, ngào như ăn ngon ăn. Nói châu bạch hoa, qua sữa so rồi, đại kẹo đều kẹo xong từ ôm hắn cơm nắm cầm trên tay một k h ỏ a bóc r a đưa tới miệng của hắn biên đại ca ca ngươi cũng vội vã nếm nếm phân c h â u thật tốt ăn đát t ô thiếu thiếu thực tại nhịn không được cười s ờ s ờ nhãi con đầu như thế sô cô la không phải phân c h â u cơm nắm cũng nếm đã đến gật gật đầu nói đích xác ăn thật ngon tiểu trụ từ bác một khoả cho mụi mụi ăn mụi mụi cũng rất vui vẻ tô thiếu thiếu liền biết rõ không có không thích ăn sô cô la tiểu bằng hữu hàn tùng bách không có cho bọn nhỏ chuẩn bị lễ vật cho bọn hắn một người một gặp mặt hồng bao một khoả sô cô la đã chinh phục bọn nhỏ tâm kéo gần lại lẫn nhau giữa cự ly bọn hắn khai vui vẻ tâm tiếp lấy hồng bao tiếng lớn cảm ơn đại bá ra h à nhãi Tùng b á c đ thật h n ề u năm không con nhóm cùng hàn tùng bách trò chuyện ngày hàn thành cũng không nhúng vào lời liền dẫn tô thiếu thiếu tham quan sân nhỏ đi vào ba tiến môn thiết kế phong cách cùng hai tiến môn bất đồng từ chỗ n à y bắt đầu đi vào trong đều là tứ hợp viện tiêu chuẩn kiến trúc thiếu đi đình đài nhà trên mặt nước phong vũ cầu việc này mặt tiền đ à m đương sân nhỏ diện tích theo đó rất lớn hòn non bộ trì cùng tường điêu thiết tại tay phải biên xung quanh nghiêm chỉnh diện tường mà xây dựng thập phần khí phái Tô thiếu tiếu thành thành, thành thuận không nhìn chung quanh, nhịn nhỏ giọng hỏi hàn thành, hàn Phong phía hàn như cho giọng người nơi dưới, miệng đến dấu cầu đoán vàng đến cùng dấu ở nơi nào. được là vũ ở Tô Tiếu Tiếu mắt nghiêm chỉnh sao. Hàn thành nói mặt đất lên có thể ngươi nghiêm nói đại bá năm ấy cơ hồ cũng đào qua. nháy chỉnh Hàn lên động phương năm cũng hồ bá ấy được cơ có sao? địa đào đào hàn thành chỉ chỉ bên trên hòn non bộ trì kể cả này hòn non bộ trì phía dưới đương thật là đào đất ba thước hàn thành thấu qua rủ xuống hoa môn hướng qua xuống rủ xem môn bên ngoài vỗ i thiết kia giấu tiên, ngoại đại cái kia ngoài giấu nơi đi liền lại đi ệ c cũng còn có chúng chỉ còn cùng này năm ta thỉnh thoảng cũng sẽ thiết tưởng, nếu như vàng những phương bên bọn nào, muốn đến muốn đi liền chỉ còn lại xà ngang cùng nền tảng đi à nha. Hàn thành là đào xà à đem ta ta tổ trừ ta thể qua địa sẽ ở vị v bá vỗ khoanh tay hành lang lên mộc trụ tử nói tất cả việc này mộc chất kết cấu cái gì cũng nhìn nhau dễ dàng mục nát tổ tiên g i ấ u sau đó cũng không biết rõ cái gì sau đó mới sẽ bị người đời sau đào ra đến vạn nhất đẳng đến việc này mộc đầu cũng mộc nát còn không đào ra đến khởi không phải trước công tận khí về phần nền tảng đào liền chờ tại hủy cả kiến trúc nền tảng không công bằng cực kỳ dễ dàng sụp đổ người xem này tỉ mỉ thiết kế khéo léo đoạt ngày công phòng ở sẽ không có người cam lòng như thế làm cho nên duy nhất đào không đến phá hỏng rồi cũng không ảnh hưởng chỉnh thể kiến trúc địa phương cũng chỉ có phong vũ cầu phía dưới cầu đôn bằng không thì cũng giải thích không thông tổ tiên vì sao sẽ tại phương bắc tứ hợp viện ở bên trong xây dựng một chỗ ngồi giang nam nước hương phong cách phong vũ cầu Hàn thành như thế một giải thích tô tiếu tiếu ngược lại là suy nghĩ minh bạch khó trách ta cảm thấy này, phong vũ cầu cùng ta thấy qua phong thấy chỗ trách bình thường không là này nào ngược cùng đồng, tổng cảm thấy quái chỗ nào trách bên trong viện bình thường cũng không sẽ rất lớn. một tô tiếu tiếu ta ta bất trì rất cảm cảm giải lại quái cầu cầu suy qua sẽ vũ vũ phong vũ cầu làm cảnh xem tác dụng càng lớn đều là thế nào xinh đẹp thế nào xây dựng mặt trên đi mấy cái người đi đường cũng không cần thừa nhận cái gì sức nặng bình thường không cần dùng đến cầu đôn lộ ra c ồ n g kênh lại ảnh hưởng đẹp xem nguyên lai、like、là vì đem vàng dùng xi măng cắt đá k i ê u rót đến cầu đôn ở bên trong a chúng ta ra tổ lên thật tốt thông minh a như vậy g i ấ u lời mặc dù là đào rỗng chỉ để hoặc là phòng ở sụp lại đào đất ba thước cũng tìm không thấy cái nho nhỏ thoạt nhìn giấu không được cái gì cầu đôn cũng chỉ sẽ bị coi như phế phẩm ném đi thật rất có trí tuệ hàn thành cúi đầu thân thân tô thiếu thiếu khởi đầu này cũng chỉ là ta một đoán chắc một ngày không đào ra đến cũng không biết rõ có phải hay không giấu tại chỗ đó trở về đi bên ngoài quá lạnh tô thiếu thiếu nói cái kia chúng ta muốn cùng đại bá nói một chút sao hàn thành lắc đầu không vội tại nhất thời đại bá lần này trở về trường ở chờ sau này nói lại a tô thiếu thiếu lại đây sau đó thuận tiện cho hàn tùng bách mua được không ít đồ ăn thịt đồ ăn trứng gà đậu hũ cái gì đều có nhưng một người nhà không có lưu tại khu nhà c ũ ăn cơm chưa hàn tùng bách trở về thời gian ngắn ngủi nhà bếp cũng không tới kịp sửa chữa chính hắn một người tốt đối giao nhưng đích xác không làm được một đại gia t ử đồ ăn cũng liền không có giữ lại chẳng qua là đem trên mặt bàn tất cả đồ ăn vặt cũng bao cho bọn hắn mang đi t ô t i ế u t i ế u không tốt chối từ biệt qua hàn tùng bách dẫn bọn nhỏ về nhà đi qua cái kia chỗ ngồi phong vũ cầu sau đó Tô Thiếu Thiếu ngày hôm nay là hàn thành lái xe sớm cùng với tiểu ngũ hối hợp thủ đô đại học phụ cận trong ngõ hẻm đại đa số là một tiến đại nhà trệt không có t ứ hợp viện vậy khí phái bình thường đều là một chính phòng thêm mấy gian phòng ngủ hai bên phối hợp nhà bếp cùng phòng vệ sinh vây thành một đại viện người trong nhà hơn cũng sẽ xúc sân nhỏ diện tích hai biên lại thêm hai cái căn phòng phòng ốc kết cấu cùng tô ra thôn nông thôn sân nhỏ có chút tương tự chẳng qua là trong thành như vậy phòng ở đại đa số cũng là mấy hộ người ta cùng thuê tại một trong sân hoặc là một đại gia từ phân sinh không phân biệt còn cùng một chỗ ở lấy ủng hữu độc lập bất động sản hơn nữa nguyện ý bán ra cũng không nhiều tiểu ngũ thật vất vả mới tìm được hai sử này hai cái sân nhỏ lần lượt tại cùng một chỗ thuộc về đồng nhất cái nghiệp chủ phòng ở tại đại vận động sau đó bị mất qua sau này sửa lại án x ử sai trả lại cho nguyên nghiệp chủ người trong nhà cũng là đi t à u tán tán người thừa kế liền còn lại hai cái cô nhi quả phụ trong tay có khế ước mua bán nhà không tồn tại cái gì bất động sản phân tranh phòng ở nữ chủ nhân trong nhà còn tính toán có chút thực lực bằng không thì phòng ở cũng không giữ được nữ chủ nhân tên gọi bạch lan bốn mươi tuổi tả hữu tướng mạo hiền lành nhi từ trần bình an năm nay hai mươi tuổi tốt nghiệp cấp ba hai năm thấy năm nay khôi phục đại học phải đi thử một lần không nghĩ đến thật thi lên đại học mặc dù chẳng qua là một bình thường sư phạm trường học hắn ngày hôm nay không tại việc này tin tức đều là tiểu ngũ tìm hiểu trở về tất cả kinh nghiệm qua đại vận động mọi người lòng còn sợ hãi sợ lại đến một lần tại này đại bộ phận một đại gia từ cũng đông đúc tại một m ư ờ i mấy bình ống lâu bên trong gia đình chỗ nào cũng có đích niên h đại cô nhi quà phụ tại bốn chín trong thành ủng hữu hai cái sân rộng đến cùng quá mức tại đục lỗ luôn lo lắng vạn nhất cái đó ngày lại bị thu hồi đi trong lòng thế nào cũng không yên ổn bạch lan cùng nhi t ử hợp kế qua sau quyết định bán đi trong đó một sân nhỏ cầm điểm tiền tại trong tay tương đối ổn thỏa phòng ốc mà ở bên trong vị trí cực tốt liền tại thủ đô đại học phụ cận trong ngõ hẻm tin tức vừa để xuống ra có không ít người đến nhìn qua đều là một ít trong nhà hài tử thi lên thủ đô đại học trong tay lại có điểm nhàn tiền bên ngoài mà người chiếm đa số nhưng bọn họ không phải chán ghét muốn giá rất cao chính là lo lắng phòng ở lại bị thu hồi đi làm sao bây giờ luôn cử quân cờ không chừng mặt khác là có một chút người nhìn chúng phòng ở nhưng là bạch lan chướng mắt bọn hắn không muốn cùng bọn hắn làm hàng xóm cho nên này phòng ở đặc biệt khó bán Gần n h ấ tiểu đến xem phòng n xem g ốc ư ờ thật không ít, như tô tiếu không như như i là bánh nhỏ chỉ là tại bao thịt nhiếu lấy đông lạnh hồng cái mũi nhỏ ủy khuất ba ba nói ma ma ta cảm thấy này phòng ở có vậy một điểm phá Không cùng có từ ca ca trụ từ ra đại ba á ra ta hoan xa hay nha, ta vừa qua sao. sân nhỏ xinh không này. nắm không phòng xinh không không trọng yếu, chỗ mấu chốt là muốn tuận tiện người không nhớ kỹ chúng xinh đền hỉ chỗ chỉ chỉ chỗ chỗ chốt thờ mới đi qua cái xinh đẹp đại đẹp đẹp đẹp à, kỹ Cơm có yếu, mấu ở là ba ba mụ mụ sau này muốn đi cái kia bên trong vào học chỗ này ở lấy thuận tiện đi đường có thể quá khứ hơn nữa chúng ta đến sau đó không phải cũng trải qua trong học cùng tiểu học sao sau này đại ca ca cùng tiểu ca ca cũng có thể đi chỗ đó hai cái trường học đọc sách ở tại chỗ này chúng ta toàn bộ người nhà đi học cũng thuận tiện tiểu bánh nhân đậu rất hiểu đệ đệ hắn nói đệ đệ vừa mới trải qua đầu hẻm sau đó ngươi không nhìn thấy rất nhiều sạp bán đồ ăn sao còn có đường hồ lô lô đến lấy đi vào trong khẳng định còn có rất nhiều ăn ngươi khó nói không muốn ra cửa có thể mua đến rất nhiều ăn ngon sao tiểu bánh bao thịt nghiêm chỉnh nghĩ nghĩ miễn cưỡng đồng ý t i ể u ca ca thuyết pháp hình như là ăn hơi chút nhiều một điểm nhưng là ma ma cũng không để ta mua bên ngoài cái gì ăn nha nhiều hơn nữa cũng không có ích Cơm nắm cùng bánh nhân đậu. Tô thiếu tiếu trước hai ngày cùng cơm nắm cùng thích cái học cận cũng thúc cho cố phục Cơm cũng có ngươi ngươi nắm nắm mũ tìm mới nắm mặt mụi mụi mụi bánh nhân ngày bánh nhân đến trường học phụ cận đến, bọn hắn cũng nghe đến tiểu thúc nói phòng không dàng nên gắng bánh không kiều khí. Mũi mũi đều có thể ở thế nào không thể nha. giải gì bao Thiếu hai phải phụ thịt. khí, thể thế thể đậu đậu đệ đệ đều Tiếu qua tiểu tuyết tiểu kiều Tô mụi xoa vì ở ở ở dễ t ô thiếu thiếu đem tiểu bánh bao thịt từ cơm nắm trong tay giải cứu ra đến tiểu bánh bao thịt như vậy được không Mụ mụ cảm muốn mụ mụ tìm một đem một một một một điểm xem, muốn trụ chỗ chỗ có chút chữa chút, vách cũng bức cửa cùng cũng cùng chỗ cách cùng cây cũng thực chỗ cũng có cùng hoặc ca ca cũng phải thấy rất tốt, tại tại tường thành tường trắng tại tường ít tiểu tiểu biết rất tốt tiểu thịt tại thể từ thể. hiện không xinh nhưng định khẩu hoa hoa bánh không không hệ, giấy, này này, này này này người lớn, biên ăn sân ăn ăn nếu quan cũng là là ru sau quế quà, ở ở ở loại lại loại đại đi đi là có đẹp, đồ đồ ý sửa sẽ bao ra bá tiểu bánh bao thịt nghe xong qua、wow, mà một tiếng khóc lớn đứng dậy ôm tô thiếu thiếu nói không cần không cần ta cùng với ba ba ma ma ở ô, ô ô ô tiểu bánh bao thịt ôm hết tô thiếu thiếu lại chạy qua ôm hàn thành cáo trạng đem nước mắt nước mũi cũng cọ đến hàn thành quần lên ba ba ma ma có phải hay không chán ghét tiểu bánh bao thịt ăn được nhiều không muốn tiểu bánh bao thịt ô ô ô, ô người muốn cho tiểu bánh bao thịt làm chủ ô ô ô ô tô thiếu, thiếu nàng thế nào không biết rõ này tiểu thịt đôn đùa bỡn như thế nhiều nàng cái gì sau đó đã nói việc này lời tiểu bánh bao thịt bên khóc còn bên vụng trộm xem mụ mụ cái kia tiểu bộ dáng muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất hàn thành eo cong ôm lấy tiểu từ cầm khăn cho hắn lau nước mắt mụ mụ không có như thế đã nói là ngươi chính mình nói không hoan hỉ chỗ này mụ mụ chẳng qua là để chính ngươi tuyển chọn tiểu bánh bao thịt vẫn ủy khuất ba ba nói dù sao tiểu bánh bao thịt không xong buổi sáng liền không có ăn no khả năng muốn ăn hai chuỗi đường hồ lô lô mới có thể tốt trở lại ô ô ô ô tiểu ô t h bánh bao thịt cũng biết rõ nhầm cúi lấy đầu ma ma phòng ở phá là thật tiểu bánh bao thịt muốn ăn đường hồ lô lô cũng là thật tiểu bánh bao thịt ăn được nhiều cũng là thật nha Tô thiếu tiếu từ là lớn hơn, còn biết thành từ thành thể trí Tiểu thịt tức thành một trên thế tốt nhất tốt nhất không mông lô lô không không ôm hài hơn, chính mình cơm số lượng không nhỏ. Hàn thành chụp hai hạ hài hồ nhưng bánh khóc hàn đi lại nói dối, cười, ngươi giới mua sau xem cơm mụ mụ. làm mụ ma ma cũng là tốt nhất ma ma ra rõ ca ca bao ba ba ba ba là là là là lớn lượng lần lập còn cùng đường ăn, cũng nín cũng được cổ ác, ác. bố bẹp số đã cơm nắm từ ba ba trên tay tiếp lấy đệ đệ vỗ vỗ hắn mông ca ca bình thường thế nào dạy ngươi lại l ử a ăn l ử a uống ca ca sẽ không mang theo ngươi muốn đùa tiểu bánh bao thịt ôm chặt ca ca cổ ca ca phòng ở không xinh đẹp bán vậy quý còn không để ta nói đi ta cũng nghe thấy đây chính là có thể mua thịt nhiều thịt nhiều đường hồ lô lô tiền tiểu bánh bao thịt dựng lên cái lớn nhất cơm nắm vậy ngươi cho biết ta một chuỗi đường hồ lô lô nhiều ít tiền tiểu bánh bao thịt không để ý tới kaga đen thui mắt to nhìn bạch lan a di nhà của ngươi phòng ở có thể hay không tiện nghi một điểm nha ta ăn được nhiều trong nhà đều nhanh dưỡng không d ậ y nổi ta rồi ngươi tiện nghi một điểm ta mới có tiền mua đường hồ lô lô ăn bạch lan chỉ có một con trai nhi từ từ nhỏ không đặc biệt vui vẻ cùng nàng nói lời hắn còn nhỏ sau đó nàng cùng t r ư ở n g phu xảy ra chuyện vẫn luôn là lão nhân tại dẫn thế cho nên nhi từ trưởng thành cùng nàng cũng không thân nàng cũng không nhớ kỹ nhi từ khi còn nhỏ là cái gì dạng có phải hay không cũng như này mấy hai từ thế này khả ái Xem xóm, một phân tiền. Hiện tại nhìn này mấy làm mi mời một năm nằm mắt mi mắt cám phòng phân sắp Bạch chưa nhà hàng hiện nhìn khả ái hài thân thiết đặc biệt thường cùng bọn hắn làm hàng、xóm. Bạch、Lan、không chút nghĩ ngợi gật gật đầu đi. cho khối hồ lô lô không?、Tiểu、bánh thịt hiếp người đến từng từng Lan từng tiền, này cùng bọn Lan ngợi ngươi tiện tiền, ngươi đường trên lưng mắt. Lấy mi mắt cảm ơn gật gật ốc cái đặc được ca rồi lại tại ái biệt đi Tiểu tại đợt đợt, đầu từ sất ra lô lô lấy bao qua A-Z ca A-Z. một hồi chúng ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô lô a quay qua đầu hắn lại đi hỏi cơm nắm đại ca ca một trăm khối tiền là bao nhiêu tiền nha có thể mua một năm đường hồ lô lô như thế nhiều sao cơm nắm bạch lan khó được mở ra nụ cười nàng việc này năm cái gì như quỷ x à thần không có thấy qua cái gọi là bà con x à không bằng láng giềng gần này một người nhà gia đình không khí cực tốt hải t ử cũng đặc biệt khả ái sau này nói không chừng muốn đương mấy chục năm hàng xóm đừng nói một trăm khối chính là tiện nghi mấy trăm nàng cũng nguyện ý bên trên có cái tốt hàng xóm chăm sóc Tiểu hít một một tiền, tiểu thịt chuỗi mới khối ngũ ngụm lạnh, đường phân này đôn ăn 15 đường không? khí hồ hồ vào mấy lô lô lô lô được đủ dựa theo hiện tại phòng ốc giá cách vị trí thiên xa một điểm t i ể u một điểm địa phương mấy trăm khối có thể mua cái sân nhỏ mọi người cảm thấy chỗ này quý là bởi vì có phòng ở nhu cầu đại đa số đều là bên ngoài mà người chỗ này thế nhưng thủ đô đối so với chính mình ra hương phòng ở giá cách đương nhiên quý không ít chỗ này mà đoạn tốt tăng thêm sân nhỏ diện tích cực lớn nàng bán giá cách kỳ thật thật không tính quý tiểu ngũ cũng ngượng ngùng đè nàng giá chờ bọn nhỏ cũng rời đi tô thiếu thiếu mới nói lan tỉ ngươi không cần nghe bọn nhỏ làm cằn ngươi này phòng ở mà ở bên trong vị trí rất tốt giá cách đã rất công đạo chúng ta không thể lại chiếm tiện nghi của ngươi nếu như ngươi nguyện ý bán cho chúng ta lời liền vẫn dựa theo nguyên lai giá cách thành giao sang tên thủ tục chỗ sinh sản sở phí cũng toàn bộ do chúng ta đến tận tâm n à thiếu thiếu biết rõ chỗ này ngày sau thấp đất thước kim bạch lan người không tệ phòng ở cũng thích hợp phá là phá điểm sửa chữa đứng dậy là muốn phí điểm công phu nhưng địa lý vị trí cùng diện tích lớn nhỏ cũng thích hợp đương nhiên nàng giá cách chính là trợ giá cách cũng không tiện thích hợp liền đối hiện tại bán phòng ốc người sau này đều muốn hối hận nàng thực tại không muốn lại chiếm người ta tiện nghi Bạch bị lại cảm được cư khác ngược cũng khái, nhìn ra được tô thiếu thiếu một nhà là người tốt, không nghĩ đến cương nhiên như thế thưởng khen phản thua, thế hư nhiều, nhưng nhiều Lan là là lo lắng là ra trận người đến người nàng nàng này người người tốt một tô một tốt, tốt tìm rất tốt rất giá, giới đều đè đây ý đối tại như vậy hàng xóm Bạch b lại hài Lan lòng ấ tôi qua đều các cũng ngươi nhà người một nhà người tốt ta h là k n n g g lừa các ư ơ nói, này phòng ở thiếu r trở ư ớ mới c còn kia k qua, bị mất qua, mới còn trở về ô n này vãn nhất chúng ta thành g g lâu, ta a o s thiếu tự nhiên biết rõ như vậy sự tình không có khả năng lại phát sinh lắc đầu nói này ngươi không cần lo lắng phòng ở có thể sang tên cho chúng ta liền là chúng ta không có cái gì nguy hiểm t ô thiếu thiếu chỉ chỉ bên cạnh Này bên cạnh cũng là người sân nhỏ đúng không? Nếu như là đều đã tôi r trước ả i tiểu nói lời nói khai, qua quân sau Lan tử Bạch cũng nhân h đem k n g c á gì nghi ngại đúng、vậy. Hai sự đều vậy. sự là thiếu a này sân n ỏ n h thiếu gật gật đầu đúng vậy ta người nhà nhiều nhiều hai cái căn phòng tương đối thích hợp cái kia ta muốn cái gì người cái gì sau đó thuận tiện xử lý sang tên thủ tục Bạch Lan tôi a gian an ta cũng có thể, nhìn các nhìn người thời gian an bài, ta hiện thể, thời tại h bài, k n công tác, cả ngày cũng nhàn g có tác, cả r ỗ t h ủ lấy h a i cái càng lúc trước điểm tiền phòng không không không yên ổn, trong tay không điểm tiền, càng không yên ổn, ở tay m u ố n qua t h u ê nhưng là phía trước là c á i kia hộ x u ấ t thuê thuê hiện không chịu giao bá, lạ i k lùng chịu mà nhìn nàng bốn mươi đến tuổi hẳn là còn không có đến về hưu tuổi bất quá muốn cũng là cho dù sửa lại án s ử sai nguyên đơn vị không chịu tiếp thu cũng là không thể quay về công tác Cái chúng trước chuẩn chút tục chỗ mặc cũng đều không cần đã bán, tiền không có có cũng chỉ có thể điểm đến liền ngừng lại. Bạch cùng cũng có sáng bán pháp bán bán, kia đi tiền, mai lại người thiếu tiền tiền biện lại kiếm Tiếu Tiếu điểm liền lại. lại Nhi kệ không không khó không không không ta sang sau mua Lan ta địa thủ thế thể phòng thể thì phương ngày tên nào nào muốn này đến. đến ngừng bằng gật gật một rất Tô Tử về về đều sớm đây đã đã đầu đã bị sẽ lý xử ở ở ở. nhãi con nhóm đi dạo nửa ngày mới mua được đường hồ lô lô trở về Không n g ớ tôi mua được đường hồ l lô, lô còn được mua m mà mà một một thiếu thiếu xoa bóp hắn mặt nhỏ vui vẻ là tốt rồi đường hồ lô lô chỉ có thể ăn một chuối tiểu bánh bao thịt híp mắt lấy mắt cắn một cái chua chua ngọt ngào đường hồ lô lô ta biết rõ rồi ma ma phòng ở định rồi hạ đến t ô thiếu thiếu cũng kiên định toàn bộ người nhà tay một chuỗi đường hồ lô lô ngọt xì xì đi về nhà